Chuyện hôm nay, cũng không ngừng xuất hiện ở tử hắn dự liệu. Thương đình không động thì thôi, nhất động kinh người, trực tiếp cùng tam thanh thủ địch bên trên. Dẫn đến dẫn lên động tính to lớn cùng ảnh hưởng. sung ân vẫn lạc, để hắn cao mày không ngớt, bất kể như thế nào, ở trong mắt hắn, sung ân cũng xem như một viên tốt hơn dùng quân cờ. Thương đình ngoại ý muốn trực tiếp cùng tam thanh thủ địch, còn dẫn đến viên quân cờ này hủy diện. Điều này cũng làm cho thôi, việc này hắn bây giờ căn bản không thể nhúng tay, suy nghĩ nhiều vô ích. Hơn nữa hắn mất đi thánh nhân chi vị, lại rơi xuống thiên đạo cảnh tu vi về sau, dù cho không tiếp tục liên hệ sùng ân. Hắn cũng rõ ràng sùng ân đối với hắn khẳng định không còn sẽ là trước đây thái độ. Tổn thất, hắn ngược lại cũng có thể tiếp thu. Chỉ là đế tân triển lộ ra, cái kia đánh vỡ hoàng giả cực hạn thực lực, đối với hắn chấn động thật sự quá to lớn. Thậm chí so với tam thanh loại người còn muốn lớn hơn, bởi vì hắn đã từng hợp đạo quá, cũng đạt đến quá thiên đạo cảnh. Hắn càng có thể cảm nhận được cái kia trong đó thật không thể tin. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, xác định, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới. Cũng đang bởi vì chịu đến chấn động quá lớn, từ đại chiến còn chưa kết thúc thời gian, hắn liền bắt đầu thôi toán. Thậm chí nhất thời không tâm tư suy nghĩ cái này bất chợt tới lên trong trận chiến ấy tình, cùng với đón lấy sẽ tạo thành một loạt hậu quả ảnh hưởng. Cùng tam thanh một dạng, cái này đánh vỡ hoàng giả cực hạn việc, hắn nhất định phải làm đến. Bởi vì đối với đã từng đạt đến quá thiên đạo cảnh hắn. Đã mơ hồ có cảm giác, chỉ cần làm được, như vậy đối với sau đó thiên đạo cảnh tu luyện, đều sẽ rất có ích lợi. Đi tới Thái Dương tinh trên đường. Đế Tuấn vẻ mặt ngưng trọng, suy tư luôn mãi về sau, một vệ kiên quyết tâm ý nẹ qua. Không thể còn như vậy tiếp tục chờ đợi. Nhất định phải động thủ, mau chóng để nhị đệ trở về. Còn có còn lại các loại cường giả, trở về hồng hoang trên đường, không có một vị có thể bình tĩnh, nghĩ tâm tư bản thân. Cái này bất chợt tới lên nhất chiến lập tức đem qua lại cái kia hơn 100 năm bình tĩnh đánh vỡ. Thương đỉnh cùng Tam Thanh làm người nghẹt thở giống như áp lực phả vào mặt. Để bọn hắn cũng cảm thấy gấp gáp, nhất định phải làm bản thân mạnh lên. Đồng Dạng chính trở về Hưng Hoang, đi tới Trung Thổ Thiên Châu Đế Tân bốn người, cũng là không thể bình tĩnh. Bội hạ, ngươi Phục Hy mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút thân thiết. Đế Tân nhưng mà lại nhạt nói, vô sự, Tam Thanh một kích kia tuy mạnh, nhưng còn không làm gì được cô, vết thương nhỏ mà thôi. Phục Hi ba người yên tâm. Kế hoạch chỉ là vừa mới bắt đầu, Đế Tân cũng không thể thật bị thương nặng. Hơi chần chừ, Thần Nông Ngưng Âm thanh nói, Bệ hạ, bây giờ tất cả cơ bản đều tại trong kế hoạch, Bệ hạ triển lộ tuyệt thế hoai, đủ để chấn nhiếp chư Phương cường giả, hóa đi Sùng Ân cái chết sòng gió. Không biết đó lấy. Đế Tân vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói, Không đổi, chém giết Sùng Ân tuy không ngại, nhưng Trung Quy muốn chờ đợi một thời gian, cô đến lúc đó tự có quyết đoán. Tam Hoàng hơi gật đầu, cũng không có hỏi lại việc này. Vừa mới chém giết súng ân, đón lấy không thể gấp. Bằng không cho dù là bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị che giấu, thậm chí không tiếc liều lĩnh mạo hiểm, trước tiên liền trực tiếp cùng Tam Thanh thủ định, cũng rất có thể bị phát hiện chân thực mục đích. Vậy hạ, Tam Thanh biết rõ đánh vỡ hoàng giả cực hạn việc, lấy bọn họ tính tình, nhất định phải sẽ đem hết toàn lực đi thử nghiệm, mà thôi Tam Thanh khả năng e sợ không hẳn không thể thành công. Hiên Viên có chút nhịn không được nói, chuyện hôm nay hầu như đều tại bọn họ trong kế hoạch, chỉ có 2 điểm Một là đế tân thực lực, so với bọn họ trong ấn tượng càng mạnh mẽ. Còn có chính là đem đánh vỡ hoàng giả cực hàn việc, triệt để tuyên dương ra ngoài. Đánh vỡ hoàng giả cực hàn việc, kỳ thực bọn họ trước đó cũng đều đoán được, dù sao trải qua trận chiến đó về sau, bọn họ rất rõ ràng đế tân thực lực. Chỉ là bọn hắn cũng cũng không có đạt đến hoàng giả đỉnh phong cảnh giới, vẫn chưa tới cân nhắc thời điểm, vì lẽ đó vẫn cũng không hỏi quá. Bây giờ tam thanh biết rõ, tuy nhiên bọn họ cùng nằm ở quan hệ thu địch, nhưng cũng không thể không thừa nhận Nếu như nói trong hồng hoang thứ hai có thể phá hủy hoàng giả cực hạn người là người nào, phần lớn cường giả đều sẽ lựa chọn Tam Thanh. Đế tân khỏe miệng lộ ra một kêu ý cười, dường như hết thể đều ở trong lòng bàn tay, vô cùng cường đại tự tin, cô chính là muốn để bọn hắn thành công, ngăn cản bọn họ nhất thời là nhất thời. Có thể bị bắt ở, còn chưa chỉ là Tam Thanh. Tam hoàng vẻ mặt đăm chiêu, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ cũng không tính là thiệt thòi. Tam Thanh nếu quả thật bị đánh vỡ hoàng giả cực hạn việc ngăn cản, còn có những cường giả khác cũng bị ngăn cản. Vậy bọn họ liền nhất định khó có thể phân ra quá nhiều tâm tư, đặt ở bọn họ trên thân. Chuyện này với bọn họ kế hoạch, không thể nghi ngờ là cực lớn chuyện tốt. Việc này sóng gió không có bình tĩnh lại trước, ta đại thương không thích hợp cử động nữa, bất quá thiên đỉnh, địa hoàng lại là có thể tăng lớn cường độ. Đế tân lại nói, có ý riêng. Thần nông thần sắc nghiêm lại, trình trọng gật đầu. Cái này hơn 100 năm đến, hắn rất hiểu biết bây giờ những cái nguyên lai tam giáo người. Đã sớm không phải là một lòng. Sau trận chiến này, đại thương uy thế càng lớn, đúng là hắn lôi kéo những người kia tốt thời cơ. Cũng hợp tình hợp lý, sẽ không khiến người hoài nghi. Đủ loại tâm tư, những này ở vào hồng hoang đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong tồn tại cường giả, trở lại hồng hoang. Cũng đem trong trận chiến ấy các loại tin tức, mang theo đến hồng hoang cựu thiên thập địa. Nhất thời, phảng phất thiên hà hạ xuống, bao phủ bên trong đất trời. Cực lớn chấn động, ảnh hưởng, mênh ngông quần khuyết tán ra tới. Kế đạo tổ hồng quân mất đi thánh nhân chi vị, đại kiếp qua đi, lại một cái tin tức, chấn kinh thiên hạ. Không thể nghi ngờ, chính hầu như đều là liên quan với đế tân. Đánh vỡ hoàng giả cực hạ, đánh bại ngọc thanh Thánh nhân, lấy một địch hai cũng càng hơn nửa bậc, lấy sức một người địch tam thanh Thánh nhân, vừa mới bị thua. Tốt một vị tuyệt thế vô địch nhân hoàng. Ha ha ha, nhân hoàng vô địch. gia nhân tộc vô địch. Đương đại số 1. Ngọc Lâm đạo hữu, chúng ta nên cân nhắc một phen. Nhân hoàng cư nhiên như thế mạnh. Sư huynh, ta cảm thấy cái này đúng là chúng ta thời cơ, ngươi và ta đều vì nhân tộc, lúc này gia nhập đại thương, không còn gì tốt hơn. Đế Tân Tốt một cái nhân hoàng Vô số lít nha lít nhít thanh âm Từ hồng hoang cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang vang lên Cho tới khắp nơi bá chủ, hỗn nguyên cường giả, Cho tới phổ thông người tu hành, thậm chí là bình thường nhân tộc bách tính Ở một luồng, thậm chí mấy cổ, mấy chục cổ vô hình lực lượng thôi thuốc dưới Đế Tân Oai cực nhanh đạt đến cái này đến cái khác đỉnh phong trận chiến này ở vô số sinh linh trong mắt là đế tân chính thức đi tới đỉnh phong nhất chiến hừng hong số một cái này chưa bao giờ có danh hào ở càng ngày càng nhiều miệng người bên trong vang lên ở trong mắt bọn họ đế tân cũng đủ để xứng với hắn uy danh tăng gấp độ dài một lần vượt qua tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa chỉ có tam thanh cũng có thể cùng đem so sánh cùng lúc đó thế lực khắp nơi đối với thương đỉnh kiên kỵ càng thêm nồng nặng trung thổ thiên châu Triều ca thành. Đế tân tên, uy chấn thiên hạ thời gian, Tam Châu tự nhiên càng thêm sôi trào. Triều đình trên dưới, cỗ này vô hình lực nương tụ, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Nguyên bản nhân tộc tổ đình người, cũng tiến một bước quên nhân tộc tổ đình, hòa vào đại thương bên trong. Tam Hoàng Ngũ đế bát tổ đối với bọn họ sức ảnh hưởng vô hình chung, bởi vì đế tân sức ảnh hưởng tăng cường rất nhiều, mà bị cắt giảm không ít. Tất cả tất cả, rõ ràng nhất biểu hiện, chính là Triều đình dân gian thượng khí phân. Còn có xử lý chính vụ trên hiệu suất, đều tốt rất nhiều. Còn có đến từ Tam Châu ở ngoài gia nhập đại thương nhân tộc cường giả, cũng đột nhiên nhiều không ít. Nhân tộc tổ đình hòa vào đại thương, chiếm lĩnh hai châu tới nay, đế tân uy vọng rốt cục lại một lần sản sinh thủy biến, đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa còn lấy lúc trước chút bất ổn địa phương, tỷ như vô duyên vô cớ liền đè xuống Tam Hoàng Ngũ Đế loại người, để rất nhiều người không phục các loại, toàn bộ bù đắp bên trên. Đây là hồng hoàng đệ nhất bốn chữ tác dụng. Chương 1 Chương 636: Phượng tộc lo lắng, luyện lại không động ấn. Lại càng là thực lực tuyệt đối tác dụng. Trong biển hỗn độn đối mặt tam Thanh nhất chiến, đủ để đem tất cả san bằng. Cái kia vô địch thực lực, để Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ thần phục, thời khắc này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là bình thường. Quân thân quy tâm, hai châu nhân tộc Bách Tính càng thêm nương tụ, còn có hai châu trên những cái thần phục chủng tộc, càng thêm thần phục. Những này, cũng trực tiếp phản ứng đến số mệnh chi lực bên trên, đại thương số mệnh chi lực tăng cường một ít. Thiên hạ chấn động, thế lực khắp nơi càng ngày càng kiên kỵ, đại thương tình huống càng tốt thời gian. Có một nơi, bị biết được những tin tức kia hai vị thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, không có mệnh lệnh, ai cũng không được ra ngoài. Mà lần này khiến hai vị thủ lĩnh, chính là Chu Tước, Khổng Tuyên. Đông Thắng Thần Châu chém giết Sùng Ân thời gian, các nàng không có đi vào đi quan sát. Một là khoảng cách quá xa, hai là trong lòng có kiên kỵ. hỗn độn chi chiến, các nàng lại càng là không có xem trận chiến, nhưng biết được những tin tức kia về sau. Rất nhiều tâm tư liền cũng thăng lên. Quyết định thật nhanh, hai người đồng thời truyền đạt mệnh lệnh kia. Lập tức, liền tụ ở cùng một nơi, tương tự tuyệt mỹ trên ngọc dung, tràn đầy nghiêm trọng. Liền ngay cả luôn luôn lẫm lẫm ngạo Khổng Tuyên, cũng thái độ khác thường, trầm trọng khí tức tràn ngập. Hai người đối diện mấy hơi thở, Chu Tước thâm thẳm thở dài, Thương Đình bắt đầu động thủ. Biết được tin tức về sau, đây là nàng ý nghĩ đầu tiên. Không phải là đối với Sùng Ân động thủ, mà là đối với toàn bộ Hồng Hoang bắt đầu động thủ. Từ các nàng nơi này biết được trước kia chút hốn nguyên cường giả, đều có khả năng trở về tin tức về sau, thương đình có chút điên cuồng, coi bọn nàng căn bản không nghĩ tới tốc độ động thủ. Những cái lý do gì, cùng tam thanh đối đầu vân vân. Ở các nàng hai người trong mắt, đều là che lấp, sự thực là, thương đình chém giết một vị nằm ở quan hệ thù địch đại đế cường giả. Các nàng có thể khẳng định, thương đình là ở bắt đầu diệt trừ tranh bá hồng hoang trên đường đi, khả năng địch nhân. Cái này một ngày các nàng rõ ràng sẽ đến. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, đến nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu? Thương Đình liền không thể chờ đợi được nữa động thủ. Cái kia phần kiên quyết, thậm chí điên cuồng ý chí, toàn bộ triển lộ ở trước mặt các nàng, làm cho các nàng cũng cảm thấy hàn ý. Thương Đình, đã bắt đầu tranh bá hồng hoang. Không tuyên cao mày, hơi gật đầu, không nói tiếng nào, cũng không biết nên nói cái gì. Có chút vô lực, cùng lo lắng. Thương Đình bắt đầu động thủ, bắt đầu bước lên tranh bá hồng hoang đường. Các nàng là phát triển. Còn có Thương đỉnh cái kia tuyệt cường thực lực, nhượng nàng cùng vương tộc, dù cho nhìn thấu, cũng tuyệt đối không thể để lộ ra mảy may. Cái này chính là các nàng tại sao lập tức hạ lệnh, không cho tộc nhân ra ngoài nguyên nhân. Đây là không tham dự chuyện ngoại giới tư thái, lại càng là làm cho Thương đỉnh tư thái. Các nàng sẽ không tiết lộ, tương đương với từ đây phong sơn. Thôi, dĩ nhiên đã sớm làm ra quyết định, vậy thì không có hối hận chỗ trống, Thương đỉnh như thế nhanh chóng động thủ, ra ngoài chúng ta dự liệu Bây giờ mẫu thân mặc dù còn không có coi trở về, bộ tộc ta thực lực không đủ. Nhưng chỉ cần chúng ta biểu lộ ra nên có thái độ, thương đình sẽ không đối phó chúng ta. Chu Tước ngưng âm thanh nói. Nguyên bản ở các nàng suy nghĩ, mẫu thân phượng tổ trở về ngày, sẽ ở thương đình động thủ trước đó. Có một vị cường đại hoàng giả, thương đình chỉ cần không điên, nên liền sẽ không đối phó phượng tộc. Mà bây giờ, đối mặt duy nhất nhìn ra thật tình, lại không có hoàng giả tọa chấn phượng tộc, thương đình. Còn có vị kia bây giờ hồng hoàng đệ nhất nhân hoàng, đến tột cùng sẽ làm như thế nào? Các nàng cũng không xác định. Dù sao mọi việc đều có khả năng, tự thân thực lực không đủ, cái kia sức lực liền tự nhiên yếu. Tộc trưởng vô tử trở về, cầu kiến tộc trưởng Đồng nhiên, xa xa một thanh âm truyền đến. Chu tước, khổng tuyên những mày mơ hồ thở một hơi. Đế tân thứ 1,3005 10 tháng. Cự ly này nhất chiến đã qua đầy đủ năm tháng, ngoại giới vẫn sôi trào khắp trốn tư thế đều đang vì đế tân thực lực chấn động. Đế tân tử trở lại triều ca về sau, nhưng tuyệt phần lớn thời gian cũng nằm ở bế quan bên trong. Người ở bên ngoài xem ra cũng thuộc về bình thường, dù sao hắn tại cùng tam thanh trong lúc giao thủ, bị thương. Đặt đến bọn họ cấp bậc kia, phổ thông thương thế tại chỗ liền có thể khôi phục, có thể một khi chính thức bị thương thế, vậy thì tuyệt đối không đơn giản. Thêm vào đế tân thương thế đến tột cùng đạt đến mức độ nào? Ai cũng không biết. Vì lẽ đó đều không có mơ tưởng. vô cương điện. Hầu như tất cả mọi người cho rằng đang tại liệu thương đế tân, lại là đang tại luyện chế lại một lần không động ấn. Không sai, chính là luyện chế lại một lần nhân tộc trí bảo không động ấn. Nếu như bị người khác biết, nhất định phải sẽ cảm thấy khiếp sợ, nhưng việc này cũng chỉ có hắn một người biết được. Không động ấn sớm đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa trường khống, nhưng nó nhưng vẫn là không động ấn, mà không phải đế tân ấn. Vậy thì nói rõ, không động ấn còn không có có chỉ thuộc về hắn một người. Điểm ấy cũng là thôi, có thể thời gian sử dụng đi hoàn thành. Khi hắn chỉ huy nhân tộc càng ngày càng mạnh, hy vọng đạt đến một loại trình độ lúc, không động ấn sớm muộn sẽ biến thành đế tân ấn. Quan trọng nhất, là không động ấn bây giờ đối với hắn thực lực tăng cường càng ngày càng yếu. Tiên thiên chí bảo có thể tăng cường hoàng giả 3 phần tả hữu thực lực, không động ấn ở đế tân trong tay phát huy được lực lượng, kỳ thực đã mơ hồ vượt qua tiên thiên chí bảo. Dù sao đế tân thực lực vượt xa hoàng giả. Ở đế tân không có đột phá đến hoàng giả cảnh giới lúc, không động ấn đối với đế tân đạt đến 4 phần 10 tăng cường, dị thường mạnh mẽ. Đột phá đến hoàng giả cảnh giới về sau, tăng cường liền xuống hàng. Theo hắn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, loại này tăng cường cũng ở chậm rãi giảm xuống. Cho tới bây giờ, không động ấn kỳ thực chỉ có thể tăng cường hắn hai thành năm Đây còn là không động ấn chỗ đặc thủ, vì là nhân tộc trí bảo, hắn vì là hợp nhở tờ nhân tộc, nhân tộc từ trước tới nay quyền thế to lớn nhất nhân hoàng. Hai người lẫn nhau, mới còn có thể để hắn đầy đủ 140 to lớn lượng, lại tăng cường hai thành năm Nhìn như cũng không tệ lắm. Nhưng hắn vẫn nên vì sau đó cân nhắc. Một khi hắn đột phá đến thiên đạo cảnh, không động ấn đối với hắn tăng cường, đều sẽ lại một lần nữa trên diện rộng giảm xuống. Vì lẽ đó luyện lại không động ấn, bắt buộc phải làm. Lần này cùng Tam Thanh giao thủ, thôi thúc không động ấn đỉnh phong uy lực. Một trong những nguyên nhân, chính là vì trong bóng tối luyện lại không động ấn, không khiến người khác, nhất là Tam Thanh phát hiện. Luyện lại sau không động ấn, coi như là hắn át chủ bài bên trong. Bây giờ không động ấn vì là nhân tộc trí bảo. Ở trong tay hắn, tương đương với Tiên Thiên Chí Bảo, còn có điều vượt qua. Tiên Thiên Chí Bảo bên trên là Hỗn Độn Linh Bảo, cao hơn là Hỗn Độn Chí Bảo. Hỗn Độn Chí Bảo quá xa tạm thời không nói đến, mà muốn đem Không Động Ấn để thăng làm tương đương với Hỗn Độn Linh Bảo tồn tại, đối với nó linh bảo, dù cho cho đế tân hai cái Tiên Thiên Chí Bảo, hắn cũng hoàn toàn không làm được. Hỗn Độn Linh Bảo sinh ra, cũng không phải đơn giản việc, bây giờ hồng hoang duy nhất sáng tỏ Hỗn Độn Linh Bảo, chính là hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp còn có cái kia không biết ở nơi nào Hỗn Độn Châu. Liền Hỗn Độn trí Bảo bản cổ phủ đổ nát sau hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên, trong Hỗn Độn cũng chỉ là tiên thiên trí bảo. Liền có thể nghĩ Hỗn Độn Linh Bảo sinh ra trình độ khó khăn. Bất quá đây là không động ấn chỗ đặc thù, nó là nhân tộc trí bảo, trên lý thuyết tới nói nó là không có cực hạn. Chỉ cần nhân tộc đủ mạnh, không động ấn cuối cùng cũng có một ngày, liền có thể đủ lộ sắc thành tương đương với Hỗn Độn Linh Bảo tồn tại. Đế Tân luyện lại không động ấn Chính là cho nó gia nhập càng tốt hơn tài liệu, cùng với dùng thôn phệ nhân tộc cựu thành số mệnh chi lực thất long chân khí hưởng ngưỡng, để hắn cùng với chính mình càng thêm phù hợp. Những cái này đều là vì là không động ấn càng nhanh hơn thuế biến, cũng là vì thuế biến sau không động ấn, có thể cùng người khác ấn hợp nhất, không còn là không động ấn, mà là hắn đế tân ấn. Hiện tại ngoại giới cũng cho là hắn bị thương, hắn cũng vừa hay cần dùng thương thế đến thoáng che lớp một ít hắn phong mang. Vì lẽ đó, hắn liền đơn giản thừa dịp cơ hội bế quan. Dùng khôi phục thương thế làm cớ, trong bóng tối luyện lại không động ấn. Cho tới cái gọi là thương thế. Lúc đó tam thanh liên thủ nhất kích, thật là thương hắn, nhưng cũng không nặng. Mà hắn đạt đến thất long chân khí viên mãn giai đoạn về sau, kỳ thực liền không có có lại thôn vệ số mệnh chi lực, những này tích lũy xuống số mệnh chi lực, để hắn những thương thế kia ở trở về chiều ca trên đường là tốt rồi. Luyện lại không động ấn cũng không phải đơn giản việc, lấy đế tân thân phận thực lực, đều cần đại lượng thời gian. Chất liệu phương diện đồng dạng đều là hồng hoang kỳ chân. Mấy tháng đi qua cũng chỉ là vừa mới lên một cái đầu. Kỳ thực nếu để cho tam hoàng ngũ đế loại người trợ giúp hắn, thời gian này sẽ giảm thiểu rất nhiều. Dù sao không động lớn, kỳ thật là bọn họ luyện chế hoàn thành. Chỉ là đế tân không muốn thôi. Không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là cái này căn bản không phải có tín nhiệm hay không vấn đề. Chương hai, nghỉ sớm một chút. Chương sáu trung thu bữa tiệc gia đình, muốn đi quảng hàng cung. Thời gian trôi qua. Đế tân luyện chế pháp bảo bản lĩnh tuy nhiên chỉ có thể coi là Nhưng bởi vì không động ấn chỗ đặc thủ, cho nên đối với hắn mà nói cũng không khó Hiếm thấy chỉ là cần thời gian, cùng với nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể khiến thuê biến Theo hắn đem cựu đỉnh, đại thương ấn tỉ các loại chất liệu cũng gia nhập trong đó, không động ấn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa Ngoại giới kéo dài không ngừng chấn động xuống, mai cho đến đế tân thứ 1,300 tháng 5 năm 2001 năm tháng Đế tân vừa mới chính thức xuất quan Một lần nữa chấp trưởng triều đình, xử lý chính vụ. Lúc này, trên triều đình nhân tâm ngưng tụ, hiệu suất bất chi bất giác so với di vãng tăng cao một ít. Đế tân xuất quan, để loại này tăng cao xuất hiện lần nữa. Ngoại giới liên quan với hắn xuất quan, cũng là hất lên lại một cơn gió sóng. Thế lực khắp nơi lòng kiên kỵ căng nồng, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ, chăm chú nhìn chằm chằm chiều ca phương hướng. Bây giờ trong hồng hoang nhất làm cho bọn họ những cường giả này kiên kỵ. Không thể nghi ngờ chính là Đế tân vị này đã trở thành Hồng Hoang đệ nhất nhân hoàng, bao quát những cái không có Hôn Nguyên Cường giả tọa chấn trung đẳng thế lực, cũng tại mọi thời khắc chú ý triều ca động tĩnh, không dám có bất kỳ thất lễ. Một người động, thiên hạ kinh. Đế tân lúc này dĩ nhiên đạt đến nước này, nhất cử nhất động, hoàn toàn ảnh hưởng đầy trời phong vân. Thời giơ tay nhấc chân, đều đủ để để cửu thiên thập địa chấn động, thương đình thực lực, Đế tân Hồng Hoang đệ nhất uy danh, còn có nó các loại nguyên nhân tụ lại mới hình thành như vậy vô song sức ảnh hưởng. Tựa hồ căn bản không thèm để ý ngoại giới ánh mắt, đế tân trở đại thương quân thần, thật giống cũng một lòng nhào vào chính vụ bên trên, không nhìn những ánh mắt kia. Chiếm lĩnh hai châu bất quá hơn 100 năm, muốn hoàn toàn tiêu hóa hai châu, hóa thành có thể xem là đại bản doanh, có thể lấy ra lực lượng chiến tranh, có thể cùng trung thổ thiên châu chính thức liên hợp, không kém bao nhiêu mức độ, còn kém phải vô cùng xa. Vậy cần thời gian đi một chút thay đổi, quá nhiều chuyện đều cần bọn họ đi làm. Diễn Ngân cùng với Hán Vương Xuân Cái này tự nhiên lại là một cái cần xử lý, thống trị phiền phức nơi. Dù sao cái kia phúc địa thế giới bên trong thế nhưng là có rất nhiều người tộc thành viên, không thể hoàn toàn chém giết. Theo thương đỉnh tựa hồ toàn lực đặt ở nội bộ bên trên, một ít tồn tại cũng không khỏi yên tâm rất nhiều, hồng hoang trên đại thể bầu không khí, bắt đầu bình tĩnh lại. Vẫn như thường ngày như vậy, đại thế lực trong lúc đó ma sát thường có, nhưng từ đầu tới cuối duy trì khắt chế, không có lên tranh đấu. Chỉ có đại thế lực chiếm đoạt thế lực nhỏ. Cùng với một ít trung đẳng thế lực sự tình, không ngừng phát sinh, tại đây mênh mông bắt ngát trong hồng hoàng, cũng coi như không cái gì, cũng không làm sao bắt mắt. Thiên đình, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nguyên nhân chính là thần nông trở về thiên đình về sau, tăng lớn cường độ, trắng trợn lôi kéo nguyên tam giáo người. Thậm chí hạo thiên, còn có nó thế lực khắp nơi người, đều không có buông tha. Rất nhiều muốn nhất thống thiên đình tư thế, thanh thế huyên nào khá lớn. Mà mượn bây giờ đế tân như mặt trời giữa trưa như thế. Thật sự có không ít nguyên tam giáo người, lựa chọn nương nhờ vào thần nông. Lần này, không còn chỉ là những cái xuất thân nhân tộc, thực lực trung hạ đẳng người, liền nguyên tam giáo bên trong cường giả đều có. Thì như trường nhĩ định quang tiên. Đối với thần nông như thế đại động tinh hành vi, hạo thiên loại người tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Tứ ngự, tử vi đại đế còn không có có trở về không nói, hạo thiên cùng trường sinh đại đế thì là bắt đầu cùng thần nông minh tranh ám đấu. To lớn thiên đình, trong lúc nhất thời gió dục mây vẩn cuộn quận sóng ngầm Trong hồng hoang không đáng giá tiên nhất, dễ dàng nhất đi qua, hẳn phải là thời gian. Đảo mắt, hơn 200 năm đi qua. Mà cái này hơn 200 năm thời gian nhìn như không ngắn, kỳ thực đối với hồng hoang mà nói, không đáng kể chút nào, thậm chí khả năng không bằng một ít cấp một cấp hai thế giới hai thời gian mười ngày. Đế tân thứ 1,545 năm ngày rằm. Trung thu ngày hội. Từ ngũ đế thời kỳ, Trung thu tiết truyền thống liền gì truyền lại. Đối với nhân tộc mà nói, Đây cũng là trong một năm hiếm thấy ngày tốt. Nhân hoàng cung, vô cương điện. Đế tân mặc dù vẫn còn ở nhân hoàng điện xử lý chính vụ. Nhưng nơi này lại là khá là náo nhiệt lên. Trung thu ngày hội vui sướng bầu không khí ở đây tràn ngập. Cung nữ đi đi lại lại, nơi này đảm tiếu âm thanh càng lúc càng lớn. Nô tỳ tham kiến giao phi nương nương, công chúa điện hạ. Giao phi tỷ tỷ đến, thiền nhi mau tới đây để chúng ta nhìn. Đắc kỷ gặp qua các vị tỷ tỷ. Đắc kỷ muội muội không cần khách khí, mau mau ngồi xuống. Lanh lành, ung dung các loại trong thanh âm, hậu cung bên trong tam phẩm cùng với trở lên phi tử tướng kế đi tới vô cương điện. Những năm gần đây, hợp nhờ tờ cựu châu, chiếm lĩnh hai châu, quản lý địa phương, thêm vào lôi kéo khắp nơi lớn nhỏ thế lực cùng cường, giả, không thể tránh khỏi, đế tân hậu cung bên trong nữ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng xem trung thu ngày hội, còn có bình thường tham gia người một nhà dùng bữa loại này trường hợp, có tư cách đến đây, chỉ có tam phẩm cùng với trở lên phi tử, ngũ đại thái tử cùng công chúa. Trình độ nhất định mà nói, bây giờ trong hậu cung quý củ, là càng ngày càng nghiêm ngặt, đẳng cấp rõ ràng. Mà phẩm cấp đạt đến tam phẩm cùng với trở lên phi tử, tổng cộng cũng là mười mấy vị. Ngoại trừ gừng từ đồng, tiêu mỹ nương, chân mật, công tôn lệ cơ những này vốn có ra, chỉ có tô đát kỷ một người, trong những năm nay để đạt tới tam phẩm. Cái khác cũng vẫn còn ở nỗ lực trèo lên trên, không chỉ có tự thân đang cố gắng, càng thúc giục các nàng thế lực sau lưng, gia tộc nỗ lực. Lúc này Đế tân chưa tới. Mười mấy vị đều là nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đàm tiếu bầu không khí nhìn qua cũng còn khá là hòa hợp. Dù sao trừ tô đát kỷ ra, đều là tùy tùng đế tân sớm nhất mấy người, còn chưa thiếu là đồng hương. Mặc kệ bây giờ trong lòng là thế nào, ở bề ngoài đều là hài hòa quan hệ. Không đến bao lâu, đế tân đến, đế tiến năm người đi theo phía sau hắn. Thân thiếp, nữ nhi, tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Nhất thời, đầy bên trong cung điện một mảnh hành lệ âm thanh. Đế tân tùy ý nhưng nhìn như khá là vững vàng nặng nề vung dưới tay áo lớn, bình thản ẩn chứa uy nghiêm âm thanh vang lên, miệng lễ. Tự thân thì là hướng đi đại điện chỗ cao nhất. Tạ bệ hạ. Chúng nữ nói một tiếng. Tiến vào theo, đế tiễn, đế chính năm người đối với gừng tử đồng mười mấy vị phi tử hơi thi lễ, nhi thần gặp qua mẫu phi, trừ vị nương nương. Gừng tử đồng loại người cười nói đến miệng lễ. Cũng ngồi đi. Đế tân ở chỗ cao nhất vị trí trung tâm nhất ngồi xuống, lạnh nhạt nói lần này. Chúng phi thái độ liền thiếu đi rất nhiều câu nệ, hơi gật đầu, an vị hạ xuống. Lúc này đế tân, là huy nghiêm yếu nhất thời điểm, các nàng cũng rõ ràng điểm này, không cần xem ở tại nó thời điểm như vậy nghiêm túc. Đương nhiên, đế tiến năm người không có ung dung tư cách, đàng hoàng theo tiếng, vừa mới ở vị trí của mình ngồi xuống. Đế tân mắt nhìn gừng tử đồng cùng tiêu mỹ nương, liền không có có mở miệng. Nhị nữ nhưng mà, bắt đầu dặn dò khai hiến. Bây giờ hậu cung, không có chính thức chủ của hậu cung, hoàng hậu. Nhưng hậu cung bên trong chung quy phải có quản lý các loại tất cả lớn nhỏ sự tình người. Đế tân đương nhiên không thể tự mình đi, chỉ có thể để phi tử đi làm. Gương từ đồng, tiêu mỹ nương, đây chính là hắn tự mình chọn lựa ra đến tổng quản toàn cục hai người. Hoặc là nói cũng không phải hắn tự mình chọn, mà là các nàng hai người năng lực đột xuất. Bất chi bất giác, bên người liền lôi kéo không ít phi tần, tại hậu cung bên trong hình thành to lớn nhất hai phe thế lực. Thêm vào các nàng còn có con nối dõi, sức lực căng đầy. Vì lẽ đó đế tân cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Đắc kỷ tự thân năng lực có thể mạnh hơn, nhưng nàng cuối cùng là vào cung mượn, ăn rất thiệt lớn, còn không có có con nối dõi Bởi vậy đế tân chỉ là nhượng nàng, còn có giao cơ, công tôn lệ cơ, chân mật tử nữ, phụ trợ gừng tử đồng, tiêu mỹ nương quản lý hậu cung. Từ những năm gần đây xem, hiệu quả coi như không tệ, cũng rất có đúng mực. Dần dần, đế tân cũng là càng ngày càng mặc kệ hậu cung việc, nhiều lắm thì thờ ơ lại nhạ Trung thu bữa tiệc gia đình bắt đầu, cùng dị vãng bữa tiệc gia đình lúc, cũng không hề có sự khác biệt, thanh thanh thản thản. Chủ yếu vẫn là đế tân, hắn không thế nào mở miệng, chúng phi dù cho như thế nào đi nữa khéo léo thủ đoạn, còn rõ ràng đế tân lúc này uy nghiêm yếu nhất, cũng là không thể nào hoàn toàn thả ra. Qua nhiều năm như vậy, mọi người cũng đã sớm đều quen thuộc. Đế tiện năm người đàng hoàng, nhiều lắm lẫn nhau trong lúc đó truyền âm nói vài lời. Bên trong cung điện thanh âm cũng đến từ chúng phi đàm tiêu âm thanh, không lớn không nhỏ đàm luận sự tình các loại đều là rất có đúng mực. Tiến hội quá một nửa, Đế Thiền tinh khiết mắt to nhìn về phía giao cơ, giao cơ lộ ra nhợt nhạt ý cười, hướng về Đế Tân phương hướng liếc mắt nhìn, ý tứ chính là ở nói, ngươi bản thân đi theo ngươi phụ hoàng đi nói. Đế Thiền nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, nô dưới miệng nhỏ, hay là di động tới thân thể đi tới Đế Tân bên người, con mắt chớp chớp đất nháy mấy lần nhìn Đế Tân. Đế Tân giữa hai lông mày lộ ra một chút ý cười, khóe miệng lại càng là nhu hòa mấy phần, thản nhiên nói, nói đi. Tư thái bên trong mang theo quen thuộc, thật giống đã trải qua không ít lần. Đế thiền rực rỡ nở nụ cười, một đôi tay nhỏ một cách tự nhiên kéo đế tân ống tay áo, điểm tĩnh thân mật nói, phụ hoàng, thiền nhi muốn đi quảng hàng cung. Chương 638, chính là cường thế như vậy bá đạo. To lớn nhân hoàng hậu cung, thậm chí toàn bộ trong hồng hoang, có thể như vậy đối với đế tân đưa ra khẩn cầu người, đều là ít hỏi. Đế tân uy thế thật sự quá nặng, liền ngay cả gừng tử đồng, tiêu mỹ nương các nàng. Cũng rất ít đối với hắn có như vậy làm nũng giống như tư thái. Những năm gần đây nhiều nhất, chính là đế thiền cô nương. Mà đế tân mỗi một lần đều đồng ý, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đế thiền đưa yêu cầu, cũng thực sự quá đơn giản. Đơn giản, để đế tân vẻ mặt càng ngày càng đu hòa. Cũng tỷ như hiện tại, muốn đi quảng hàng cung, đây coi là yêu cầu sao. Đại thương duy nhất công chúa, hồng hoang tuy lớn, rồi lại nơi nào không thể đây. Đây là đế tân chân thật nhất suy nghĩ, bất quá thân là đại thương công chúa. Muốn xuất cung, hay là đi thài âm tinh các loại địa phương, là nhất định phải trải qua hắn cho phép. Ngưng lại, vẻ mặt hiếm thấy nu hòa hắn, lại không có lập tức đồng ý, không nhanh không chậm thản nhiên nói, vì sao? Đó cũng trong lúc lơ đáng triển lộ ra một chút cưng chiều, làm cho ở đây chúng phi thanh âm cũng nhỏ lại, cùng đế tiễn năm người đều nhìn về trên cùng Hầu như cũng đều là mang theo ôn hòa ý cười. Ghen ghét có lẽ có, nhưng càng rõ ràng, như thế nào đi nữa ghen ghét cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí không cần phải. Đối với đế chính bốn người mà nói, công chúa cùng thái tử chung quy không giống nhau, công chúa gánh chịu áp lực tuy ít, có thể đạt được vinh diệu, là đồng dạng ít, kém xa thái tử. Lại càng không tiếc vu đi cùng một nữ tử so sánh, đế tiễn thì là không cần phải nói. Đối với chúng phi mà nói, nữ nhi cuối cùng là nữ nhi, không phải là phi tần, không phải là mình địch nhân. Dù cho trong lòng có chút ước ao, cũng minh bạch trong đó nhẹ nặng. Đó là chính mình bệ hạ duy nhất công chúa. Ở các nàng còn có mấy vị thái tử trong mắt. Đế thiền chính là trong thiên hạ, duy nhất có tư cách chịu đến đế tân sủng ái, mà tự thân không có quá nhiều suy nghĩ người. Có quá suy nghĩ nhiều phương pháp, đó chỉ có thể nói chính mình ngu rốt không thể tả. Một bên, nghe chính mình phụ hoàng hai chữ, đế thiền vốn có thể cảm giác được một vệ trêu gẹo ý vị, nhưng nàng trái lại thích thú, nhẹ nhàng thân thiết nói, Hằng Nga cung chủ đệ tử cùng thiền nhi quan hệ rất tốt, nàng truyền đến tin tức, nói là Hằng Nga cung chủ năm đó cất quế hoa tự được, mời thiền nhi tự mình đi vào thưởng thức còn có hiện tại chính là Trung Thu Tiết, vừa vặn đi Quảng Hàn cung du ngoạn. Nếu không phải là hàng Nga cung chủ đang tại bế quan, nàng nhất định sẽ mời Mẫu Phi đi vào. Lần này Mẫu Phi đi không, Thiền Nhi đi một mình. Có được hay không vậy? phu Hoàng nói, vô ý thức giao động lên trong tay nắm bắt đế tân ống tay háo, nhỏ mang trên mặt nữ nhi ra đặc hưu làm nũng. Đế tân vẻ mặt không có một chút nào dị dạng, nhìn về phía giao cơ, một cái mang theo dò hỏi ánh mắt đi qua. Giao cơ điểm xuống vầng chán. Gia hiệu Đế Thiền nói không sai, từ khi các nàng bị đế tân tiếp vào nhân hoàng cung, đã đi nhiều lần quảng hàn cung, dù sao nàng hảo hữu không nhiều. Thêm vào bây giờ thân phận nàng đặc thủ, có thể đi, cũng chỉ có quảng hàn cung nơi này. Lần này, hàng Nga đệ tử mời Đế Thiền đi vào quảng hàn cung du ngoạn, dưới cái nhìn của nàng cũng thuộc về bình thường. Những năm này, Thiền nhi duy nhất bằng hữu, chỉ sợ cũng chính là vị kia hàng Nga đệ tử. Đối với cái này nàng rất tình nguyện. Cho tới Đế Thiền một người đi vào, cũng không có gì. Ngược lại cũng có hộ vệ, có nàng không có nàng, đều giống nhau. Đế Tân Thu hồi ánh mắt, khoe miệng khẽ nhết, lộ ra ý cười, mặc dù uy nghiêm còn đang, lại là hắn trong cuộc đời cũng số lần không nhiều ôn hòa, đi thôi, không muốn đợi quá lâu. Vâng, thiền nhi tạ phụ hoàng. Đế thiền nhất thời vui vẻ cười nói. Phía dưới, đế tiễn cũng theo đó cao hứng, đồng nhiên, hoàn toàn là bản năng, cái chán thiên nhãn khẽ động, dường như nhận ra được cái gì. Hơi nhúng mày. Muốn tìm bây giờ đại thương đây cơ hồ thế gian đều là địch tình huống, không khỏi có chút bản năng lo lắng. Vạn nhất bị người nhầm vào đây. Nghĩ, liền đứng lên nói, phụ hoàng, không bằng từ nhi thần đưa tiểu mội đi vào. Đế tân ánh mắt nhìn, vẻ mặt trên nu hòa trong nháy mắt thu lại hơn nữa, lạnh nhạt nói, ngươi rất có nhàn rỗi Vô hình áp lực bất chợt tới lên, để bên trong cung điện ung dung bầu không khí cũng lập tức thu lại rất nhiều. Đế tiễn nhẹ lời, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng thói quen. Hắn minh bạch lời kia bên trong hàng nghĩa, không phải là hắn thật sự có không có khoảng không, mà là con của hắn, có thể nào đi làm hộ vệ sự tình. Dù cho hộ vệ là hắn nữ nhi, muội muội mình, cũng không được. Cũng không phải thiền nhi có không có tư cách vấn đề. Chính là một cái có chút cố chấp, bá đạo đến cực điểm tâm tư. Đại ca, đó là mời thiền nhi đi, mẫu phi đều không đi, ngươi đi làm cái gì. Đồng nhiên, đế thiền mở miệng nói, thanh linh thanh âm mang theo một ít nhỏ ý giận. Còn hướng về Đế Tiên Chu Chu mỏ. Đế Tiên thầm cười khổ, biết rõ Đế Thiền là cố ý, bằng không vừa có không đúng, hắn rất có thể liền lại phải bị phạt. Ở đại thương, không ai có thể vi phạm phía trên người kia ý chí. Đế Thiền đã lại ôm lấy Đế Tân cánh tay, khinh nu nói, "Phụ hoàng, Thiền nhi không muốn cùng đại ca cùng một nơi." Đế Tân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lần thứ hai nu hòa hạ xuống, khẽ hừ một tiếng, cũng không lại gặp lại Đế Tiên ý tứ. Đế Tiên bất đắc dĩ, ngồi xuống. Nghĩ lại, Đại thương uy thế không gì sánh kịp, bây giờ người nào lại có lá gan đó dám mạo phạm. Húng chi còn có hộ vệ, mấy lần trước không phải cũng cùng an toàn không việc gì. Nếu như hộ vệ đều vô dụng, hắn đi chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nghĩ như vậy, vốn là chỉ là một ít bản năng lo lắng, cũng đông ra. Thiên nhi, lần này ngươi một người đi, cũng không thể thất lễ. Như là vì là hòa hoãn một hồi bầu không khí, giao cơ mở miệng nói. Trong lòng nàng kỳ thực cũng tối thở một hơi. Ít nhất tiểu tiễn nhi tránh được một lần bị phạt. Có thể trốn một lần là một lần, đều là chuyện tốt. Nói đến, vậy cũng là nàng bây giờ nhất không đầy sự tình bên trong. Nếu như nói đế tân đối với quân thần, cùng với các nàng những này phi tử, hay là lấy đạo lý làm chủ. Vậy đối với năm cái nhi tử, đạo lý chỉ có thể nói rất ít. Các nàng cũng không biết, đại thương cái này năm vị thái tử, từ nhỏ đến lớn được bao nhiêu trừng phạt. Không ngừng nàng bất mãn, gương tử đồng bốn người đều bất mãn, có thể đối với chuyện này. Đế tân căn bản không để ý tới sẽ các nàng, các nàng ngăn cản không. Mẫu phi yên tâm đi, thiền nhi khẳng định sẽ không thất lễ, hàng Nga cung chủ cùng Nguyệt thiền tỷ, Nguyệt thiền thiếu cung chủ, cùng thiền nhi quan hệ khỏe đây. Đế thiền lập tức nói tiếp. Nói, có chút trột dạ mắt nhìn đế tân. Ở chính mình phụ hoàng trước mặt, nàng cũng không dám xưng hâu người khác tỷ tỷ hai chữ. Không đó, ở chính mình phụ hoàng trong mắt, không ai có thể làm cho mình nữ nhi gọi tỷ. Chính là đơn giản như vậy. Chính là bá đạo như vậy cường thế không thể trao đổi. Đế tân lại mắt nhìn tiểu cô nương, hay là không có lên tiếng. Tiểu cô nương thở một hơi, biết rõ câu kia nói sai xem như đi qua. Lại nói đùa vài câu, bữa tiệc gia đình tiếp tục, cũng không có tái xuất chuyện khác. Trận này trung thu bữa tiệc gia đình thuận lợi kết thúc. Chúng phi, đế tiễn 5 người, đế thiền bọn người ai đi đường đấy. Trong phòng tu luyện, đế tân vẻ mặt, khí tức cùng vừa hoàn toàn khác biệt. Uy nghiêm đến cực điểm, cũng lạnh nhạt vô tình đến cực điểm thật giống vừa nãy Nu Hòa căn bản không tồn tại đã không còn chút nào còn dư tâm tình chỉ là một vị thống trị Tam Châu xuất lĩnh nhân tộc uy chấn thiên hạ đế hoàng sâu thẳm cực kỳ ánh mắt nhấc lên thật giống xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía cái kia đem quang mang tùy ý đến Cửu Thiên thập địa tứ hải bát hoang thái âm tinh ai cũng không biết vào đúng lúc này hắn đến tận cùng đang suy nghĩ gì ngày thứ nhì đế thiền liền hải lòng xuất phát nghiêm chỉnh mà nói đây là nàng lần thứ nhất một thân một mình ra xa cửa rất có một loại chờ mong cao hứng cảm giác. Đương nhiên, những hộ vệ kia tùy tùng cung nữ không thể tính ở trong đó. Mặc dù nhỏ công chúa xuất hành xem như bí ẩn việc, nhưng nên có phô trương vẫn là phải phải có, cung nữ loại hình không thể thiếu. Tiểu công chúa dù cho có chút không muốn, bất quá kết quả, tự nhiên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 10 vị cung nữ, một đội nữ tính hộ vệ, thêm vào nút trong bóng tối, chính thức đảm nhiệm hộ vệ cường giả, một nhóm gần 200 người cưới một chiếc đạt đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ bảo quyền khá là bí ẩn đi tới Thái Âm Tinh. Dọc theo đường đi tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không thấp hơn chuẩn thánh cấp độ thứ 6 cường giả toàn lực phi hành. Đây là cái kia bảo thuyền công hiệu, toàn bộ đại thường, bởi vì tiêu hao khá lớn, tầng thứ này bảo thuyền số lượng cũng cũng không nhiều. Sau 6 ngày, đế thiền đoàn người đến Thái Âm Tinh. Chương 639, Nguyễn Tiền, 9 Minh. Thái Âm Tinh làm như khai thiên tinh thần, trọng yếu nhất, cũng là quan trọng nhất hai viên bên trong hùng vĩ cũng hơn xa trừ thái dương tinh ở ngoài nó khai thiên tinh thần diện tích lực lượng các loại đều là vượt xa hơn nữa không giống với thái dương tinh như vậy nó dự dưới tình huống bình thường không có chuẩn thánh tu vi căn bản đi không quá dương tinh thái âm tinh trên tuy nhiên lạnh lẽo nhưng đồng dạng chỉ cần đạt đến kim tiên tầng thứ là có thể dừng lại ở phía trên khoảng cách thái âm tinh còn cách một đoạn lúc bảo thuyền dừng lại đế thiền đứng ở đầu thuyền khuôn mặt nhỏ hưng phấn đưa tay cầm ra một khối lệnh bài pháp lực thúc một chút Lệnh bài liền hóa thành một đạo quan mang nhắm phía Thái Âm Tinh, dọc theo đường đi, mặc quá hư không cũng hiện ra lên từng đạo gợn sóng, biến mất trong nháy mắt không gặp. Nơi này là Thái Âm Tinh, tự nhiên không phải là dễ dàng liền có thể đi tới. Không nói Thái Âm Tinh làm như Tinh Thần Thiên Hai Đại một trong những hạch tâm, bản thân liền có thiên nhiên phòng hộ đại trận, đến hàng nga mới thôi. Ba đời Thái Âm Chi Chủ ở phương diện này cũng dưới đại lực khí, đại bộ phận Hỗn Nguyên Cường giả cũng không nhất định có thể xông vào đi vào. Đế thiền cùng giao cơ thân phận hôm nay là thủ, vì lẽ đó tuy nhiên cùng hàng Nga các nàng quan hệ rất tốt, nhưng là không có thẳng tới Thái âm tinh phương pháp, mỗi lần nhất định phải có người đến đây dẫn các nàng đi vào. Lệnh bài biến mất chỉ chốc lát sau, xa xa trong hư không, một đạo gợn sóng từ xa đến gần, nhanh chóng mà tới. Mấy hơi thở về sau, mấy đạo nữ tử thân ảnh xuất hiện ở đế thiền loại người trong mắt, xa hoa, vừa lúc ứng câu kia tiên tử hạ phàm bụi. Nhất là dẫn đầu nữ tử, một thân băng lam mang liếc, Hoa lệ lại không mất ngắn gọn quần áo, tuyệt mỹ khuynh thành, lạnh như băng, cùng nàng phía sau Thái Âm Tinh vừa vặn xứng đôi. Thái Âm thần nữ tên, lại thỏa đáng bất quá. Cố này phong hoa tuyệt thế mỹ lệ kinh diễm, vừa xuất hiện, liền thành tất cả mọi thứ trung tâm, dường như liền Thái Âm Tinh cũng không thể che lấp mảy may, thậm chí bởi vì mà thất sắc một phần. Nguyệt Thiên tỷ tỷ, Đế Tiên lập tức ngoắc ngoắt tay, luôn luôn điểm tĩnh khí chất, nhiều không ít hoạt bác. Nơi này không giống với Nhân Hoàng Cung, ở Nhân Hoàng Cung Đế Tân mặc dù cũng yêu thương nàng, qua nhiều năm như vậy, lúc trước loại kia cẩn thận từng ly từng tí một tâm tư cũng không. Nhưng Nhân Hoàng cung cuối cùng là quy củ quá nghiêm, to lớn nhất, nàng cũng hiểu chuyện làm một vị công chúa, để tránh khỏi cho người khác mang đến phiền phức. Từ nhỏ nàng liền biết, chính mình tuyệt không thể trở thành những người khác phiền phức. Dù cho hiện tại vị cao cao tại thượng, nàng cũng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một duy trì điểm ấy. Ở Nhân Hoàng cung cùng những địa phương khác, nàng chỉ là một vị công chúa. Chỉ có đi tới nơi này, Đã tới mấy lần nàng, có thể thả ra không ít câu thúc. Thiên Nhi Dẫn đầu nàng kia lộ ra một vẻ mang theo một chút cưng chiều ý cười, nhất thời, như băng tuyết tăng giã, kinh diễm vô song. Trong ngáy mắt, liền đi đến đầu thuyền đế thiền bên người, thuần thục rôi ra một cánh tay ngọc, vướt lên đế thiền đầu nhỏ, tiểu Thiên nhi thật sự là càng xinh đẹp. Nguyệt thiên tỷ tỷ Đế thiền chật chật đầu nhỏ, mang theo làm nụ giống như ý giận tiếng tê ơ. Muốn nói nàng duy nhất có một ít nhỏ bất mãn. Chính là Nguyệt Thiền Tỷ còn thường thường đem nàng làm tiểu hài tử xem, có lúc cùng với nàng mẫu thân một dạng. Muốn biết rõ nàng cùng đối phương quan hệ tốt như vậy, cũng là bởi vì thân phận đối phương là tỷ tỷ, có thể làm làm bạn tốt. Không giống người Hoàng Cung cái khác nữ tính, hầu như đều là nàng trường bối. Dù cho thương lượng trong phòng cùng thế hệ nữ tử, cũng bởi vì nàng thân phận, cung kính nhiều nó. Đương nhiên, điều này cũng không có quá đáng lo. Được, chúng ta tiên tiến quảng Hàn Cung. Nguyệt Thiên đối với một bên trước sau đi theo đế thiền bên người thương thanh gật đầu, liền khẽ cười nói, tay ngọc đung ra, nhậm chức đế thiền kéo. Đế thiền gật gù, nhìn về phía bên cạnh hư không, điểm tĩnh bên trong lại có một luồng đoàn trang khí tức nói, làm phiền các vị ở thái âm tinh ở ngoài chờ đợi. Vâng, điện hạ. Bốn phía trong hư không, vang lên bốn đạo nam tính theo tiếng. Thái âm tinh Quảng Hàn cũng không cho phép nam tử tiến vào, dị vãng mấy lần, nam tử cũng đều lưu ở thái âm tinh ở ngoài. Không có nhiều lời. Nguyệt Thiên Tây Ngọc vung lên, một đạo quang mang hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Chỗ đi qua, một đạo phảng phất băng xương đúc thành đường xuất hiện. Từ bảo thuyền phía trước, mãi cho đến Thái Âm Tinh. Bảo thuyền lần thứ hai khởi động, dọc theo băng xương đường tiến lên. Mấy trong nháy mắt, liền biến mất ở trong hư không. Băng xương đường cũng vô ảnh vô tung. Đầu thuyền bên trên, Đế Thiên lôi kéo Nguyệt Thiên Tây Ngọc, nhìn quảng Hàn Cung Phương hướng hiếu kỳ nói: Nguyệt Thiên tỷ tỷ, Hằng Nga Di Mẫu vẫn còn ở bế quan sao? Lấy chính mình mẫu thân cùng Hằng Ngã quan hệ. Chỉ cần đi tới quảng hàng cung, nàng liền sẽ lấy di mẫu tương xứng. Về phần đăng nhân hoàng cung chính mình phụ hoàng trước mặt, đương nhiên sẽ không, miễn cho tự tìm phiền phức. Nguyệt thiên nhẹ chút vầng chán, lạnh như băng trên ngọc dùng, khinh nu nói, sư tôn tựa hồ có cảm giác nộ, trong thời gian ngắn cũng không xảy ra cửa ải. Vậy chúng ta hướng di mẫu cất quế hoa tiểu, sẽ có hay không có chút không tốt. Đế thiền cắn xuống ngồi anh đào nói, vô sự, sư tôn bế quan trước, liền vì là không làm lỡ canh giờ, để ta đi lấy rượu Nghe sư tôn nói số lượng rất nhiều, vốn là chuẩn bị đưa cho nương nương cùng thiền nhi ngươi một ít. Nguyệt thiên khẽ cười nói. Đế thiên yên tâm, Cao Hưng nói, di mẫu quá tốt, lần này ta đến nhất định chơi nhiều một ít thời gian lại trở về. Hừm, mãi cho đến giao thừa lại trở về đi, ngược lại trở lại, ngươi cũng là kẻ nhạt. Nguyệt thiên ánh mắt có chút cưng chiều nói. Đế thiên lông mày khẽ nhếch lên, tựa hồ có hơi tâm động, nhưng lập tức khuôn mặt nhỏ hơi khổ nói, hay là không, nếu như nếu chờ thời gian dài như vậy. Lần sau, phụ hoàng sẽ không sẽ dễ dàng như vậy để ta đi ra. Nguyệt thiền đen trắng rõ ràng, trong sáng tĩnh lặng trong con người, không dễ dàng phát giác hiện ra lên một vệ ba động, nếu như vô sự cười nói, nhân hoàng bệ hạ như thế sùng ái thiền như ngươi, lần sau cũng khẳng định sẽ đồng ý. Đế thiền nở nụ cười, có chút nhỏ tự hào, hạnh phúc. Bất quá nhưng cũng không có ở phương diện này nhiều lời ý tứ. Nguyệt thiền như là nhìn ra, đổi đề tài nói, lấy rượu ngày còn có mấy ngày. Mấy ngày này thời gian thiền nhi liền cùng tỷ tỷ ta cùng một nơi nỗ lực tu luyện, nguyệt chiều mãi cho đến cửu nguyệt, bây giờ còn có chừng 10 ngày, đủ đủ thiền nhi ngươi tu vi tiến lên một ít. Đế thiền gật cái đầu nhỏ, mỗi đến ngày rằm, thái âm tinh trên nồng nặc tinh thần chi lực liền sẽ sôi trào một lần, lúc này cũng là tu luyện tốt thời cơ. Nhất là Quảng hàn Cung, trải qua các loại thủ đoạn về sau, lại càng là một chỗ hiếm thấy chỗ tu luyện. Đối với bây giờ chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi đế thiền, chỗ tốt không nhỏ Mặc dù đối với nàng mà nói, cũng không coi là nhiều chân quý, nhưng phần hảo ý này, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lúc nói cười, đoàn người bước lên thái âm tinh bên trên. Cùng lúc đó, tinh thần thiên một chỗ không đáng chú ý phổ thông tinh thần bên trên. Một đạo hào quang màu vàng lóe lên, hóa thành một bóng người đứng ở viên tinh cầu này trước. Một thân kim đạo bào màu xanh lam, nhìn qua hơn 30 tuổi, anh Tuấn Bất phàm mang theo cỗ tôn quý khí tức Sau một khắc, trên hành tinh này xuất hiện một đạo vết nước không gian. Như là môn hộ đồng dạng mở ra, người chưa tới tiếng tới trước, sang sảng thanh âm truyền ra, thái tử điện hạ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, còn xin điện hạ thứ tội. Thanh âm còn chưa hạ xuống, chín đạo khí tức có chút tương tự, đều khá là mạnh mẽ thân ảnh từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Cái kia kim đạo bào màu xanh lam thân ảnh lộ ra sang sảng nụ cười, thanh minh đạo hưu quá khách khí, thật sự chết sát lục áp. Thái tử điện hạ khách khí mới đúng, bây giờ yêu đế bệ hạ trở về. Thái tử Điện Hạ chính là ta yêu tộc thực chí danh quy Thái tử, há có chiết sát câu chuyện. Chín bóng người bên trong ở chính giữa, như là một người cầm đầu cười nói. Hắn một thân áo xanh, nhìn qua hơn 30 tuổi, ôn văn nhị nhã dáng vẻ, khí tức có loại như thiên địa thế giới giống như mênh ngông cảm giác. Tám người khác cũng đều có loại cảm giác này. Người tới, cũng chính là lục gáp nở nụ cười, không thể phản bác nữa, hai tay ôm quyền cười nói, nhiều ngày không gặp, cửu minh đạo hữu phong thái vẫn còn, nói vậy thực lực tiến thêm một bước. Chúng ta nơi nào hơn được Thái tử Điện Hạ? Điện Hạ, chúng ta hay là đi vào nói đi. Thanh minh bên người, một thân mặc màu vàng sắc ăn mặc trung niên nam tử cười nói. Lục áp cũng không do dự, như là khá là tín nhiệm chín người, khẽ cười nói, được. Sau đó liền theo chín người đi vào không gian môn hộ. Không đồng nhất biết, một tòa trong đại điện, Cửu Minh cùng Lục áp phân chủ khách ngồi xuống. Cười tán gẫu chốc lát, Lục áp hỏi, Cửu Minh đạo hữu lần này mời bản Điện Hạ đến đây, không biết vì chuyện gì. trước một Chương 2, trời sáng buổi sáng càng. Chương 640, hiếm thấy thời cơ. Nghe vậy, Cửu minh vẻ mặt nhất thời đều là nghiêm nghị, như là có cái gì kinh thiên đại sự, để lục áp vẻ mặt đều là không khỏi ngưng trọng lên, trong lòng còn mang theo vài phần phòng bị nhìn Cửu minh. Lập tức, chỉ thấy thanh minh đưa tay ra, kết mấy cái ấn pháp. Lập tức, cả tòa đại điện từng tầng cấm đoán trận pháp xuất hiện, đem cung điện này vây quanh gió thổi không loạn. Lục áp hai tròng mắt không nhịn được co rụt lại, lòng cảnh giác lập tức nồng nặc gấp đôi không thôi. Cựu Minh Phảng phất cũng không có nhận ra được, vẫn nghiêm túc, ngưng trọng, cá biệt mấy vị càng giống như là còn mang theo tia hứa kích động chờ mong tâm ý. Các vị đạo hữu, đây là Lục Giáp lộ ra một chút vẻ không hiểu, trong đó vẫn là ẩn chứa nồng nặc tín nhiệm, không, có động tác khác. Thanh Minh hai tay liền ôm quyền, mang theo xin lỗi nói, điện hạ, hơi có thất lễ, mong rằng bao dung. Lục Giáp bày xuống tay, biểu thị không cần lưu ý. Thanh Minh ngừng lại, ngưng trọng nói: Thực không dám dấu dếm, Điện Hạ, lần này huynh đệ ta chín người mời Điện Hạ đến đây, chính là vì một kiện có thể nói kinh thiên động địa chi đại sự. Ồ, không biết là loại gì kinh thiên động địa chi đại sự? Để các vị đạo hữu như vậy thận trọng. Lục áp hơi như mày, như là có chút ngạc nhiên nói. Điện Hạ cho rằng bây giờ thương đỉnh cùng ta yêu tộc quan hệ làm sao. Thanh Minh nghiêm nghị nói. Lục áp mắt sáng lên, đạo hữu đây là ý gì? Thanh Minh trầm giọng nói, Điện Hạ. Việc này chính là cùng thương đỉnh có liên quan. Lục áp nhíu mày lên, trong đôi mắt hình như có tinh mang lưu chuyển, trịnh trọng nhìn thanh minh, không nói tiếng nào, nhưng này cố hẳn nghĩa rõ ràng. Nói tiếp. Thanh minh cũng không chần chờ, tiếp tục nói, hai ngày trước, chúng ta huynh đệ phát hiện một người đến đây tinh thần thiên, liền lập tức thông chi thái tử điện hạ. Chúng ta huynh đệ cũng là nhìn người kia sắp đến mục đích, mới trở về nên tiếp thái tử điện hạ. Vậy người là người nào? Lục áp trong lòng tâm tình chập trùng, đam chiêu lập tức ngưng âm thanh hỏi, thanh minh đón lục áp ánh mắt, không có chút nào né tránh, từng chữ từng chữ trịnh trọng nói, thương đình đại công chúa, đế thiền. lục áp vẻ mặt biến đổi, chăm chú nhìn trầm trầm thanh minh, lóe lên ánh mắt biểu hiện ra hắn không bình tĩnh. đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên trở nên nặng nề, hoàn toàn tĩnh mịch. cựu minh đều nhìn lục áp, trong mắt càng ngày càng ngưng trọng đồng thời, cố này chờ mong cũng càng thêm nồng nặc. Đầy đủ mấy hơi thở thời gian, lục cố đè xuống trong lòng tâm tình từng chữ từng chữ trầm giọng nói, đạo hưu muốn làm cái gì. Thanh minh đột nhiên đứng lên, ôn văn nhị nhã khí chất diệt hết, tràn đầy dung cảm cùng vẻ điên cuồng, điện hạ, ta yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ làm sao. Điện hạ nên so với chúng ta càng rõ ràng, không đội trời chung bốn chữ từ xưa đến nay, chưa bao giờ tiêu giảm một điểm. Húng chi bây giờ nhân tộc thế lớn, nhân hoàng uy áp thiên hạ, tranh bá hồng hoàng chỉ là vấn đề thời gian, ta yêu tộc cùng với sớm muộn đối đầu. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, chính là trời ban tốt thời cơ. Lục Áp lông mày bất tri bất giác nhíu chặt, hai tay nắm chặt, hơi khép trong đôi mắt toàn bộ đều suy tư. Nói tới chỗ này, hắn làm sao còn không biết Cửu Minh dự định? Gan lớn bằng trời. Nhưng thấy Lục Áp không nói, Thanh Minh ngựa khí càng thêm sụp sôi. Điện hạ, ngươi suy nghĩ một chút. Ta yêu tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cùng bây giờ thương đỉnh so với xác thực kém rất nhiều. Theo ta được biết, nhân hoàng ngũ tử một nữ trung, sủng ái nhất Đế Thiền. Chỉ cần chúng ta bắt Đế Thiền. Đó chính là mạnh mẽ nắm lấy nhân hoàng một cái nhược điểm. Lục áp trịnh trọng nói, không thể, nhân hoàng nhân vật cỡ nào. Hắn lại bởi vì một nữ bị chúng ta nắm được cán. Nhân hoàng các loại nhân vật, tự nhiên sẽ không bởi vì một nữ quá khuyết điểm đi đúng mực. Nhưng không thể phủ nhận, đế thiền nhất định có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, cũng đích thị là tương lai trong tay chúng ta nắm chặt một cái ưu thế. Cái này ưu thế, thế nhưng là ngàn năm một thở. Thanh Minh tự tin nói, lục áp lông mày không có ung dung mày may. Lại cực kỳ trầm trọng nói, đạo hưu có bao giờ nghĩ tới, trước tiên không nói có thể hay không thuận lợi nắm lấy đế thiền. Coi như có thể, một khi nhân hoàng biết được, toàn bộ hồng hoàng, e sợ đều không có ngươi và ta đường sống. Thanh minh nghe nói như thế, lại là nở nụ cười, bởi vì hắn minh bạch lục gáp đây là tâm động, mới sẽ như thế nói. Tự tin trăm phần trăm cười nói, điện hạ, chúng ta bí mật quan sát một hai ngày thời gian, đế thiền lần này hộ vệ, chỉ có cái kia nút trong bóng tối bốn vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ phiền phức chút. Những người còn lại, không đáng nhắc tới. Huynh đệ ta chín người tự mình ra tay, thêm vào có lòng đối với vô ý nắm lấy đế thiền, căn bản không phải vấn đề. Cho tới nhân hoàng biết được, việc này chỉ có điện hạ ngươi cùng chúng ta chín huynh đệ biết được. Chúng ta chín huynh đệ chưa bao giờ ở hồng hoang ra tay quá, chút nào vô danh, một chào ở đế thiền, liền lập tức mang theo nàng ẩn đi. Hồng hoang to lớn, nhân hoàng mạnh hơn, thương đình thế lực to lớn hơn nữa, thì lại làm sao có thể phát hiện? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ ván nhất. Các loại tầng thứ nhân vật, không hẳn không tìm được manh mối. Lục áp hạ đầu xuống, lập tức có chút đống nhiên tỉnh ngộ nhìn cựu Minh, trong lòng cảnh giác càng nồng. Xem ra điện hạ nghĩ đến, không sai, chúng ta chín huynh đệ chưa bao giờ ở hồng hoang ra tay quá, nhân quả rất ít, sau đó chỉ cần lại có thêm yêu đế bệ hạ ra tay, nhất định có thể san bằng tất cả dấu vết, ai cũng không tìm được. Thanh Minh không hề che giấu chút nào, ngược lại lại tự tin nói, chỉ cần không tìm được xác thực manh mối, chứng cứ. Nhân hoàng còn sẽ đem thiên địa lật qua tìm kiếm, hoặc đối phó chúng ta sao? Muốn biết rõ thương đình vừa chém giết sùng ân đại đế, vốn là kích lên rất nhiều bất mãn, bây giờ chính là mẫn cảm thời gian, nhân hoàng, hoặc là nói thương đình dám kéo dài rong trống khua chiêng tìm kiếm chúng ta. Kết quả cuối cùng, chỉ sẽ không. Đạo hưu rất muốn phương pháp, dễ tính toán. Lục áp chân tâm thắn một câu, thần sắc nghiêm lại lại nói, đã như vậy, bản điện hạ cũng không giả nói, muốn hỏi đạo hưu một câu, đạo hưu liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đi bắt đế thiền. Đến tột cùng tại sao? Thời khắc này, lục gáp ở bề ngoài ngụy Trang cũng vạch trần không ít, thằng hỏi cái này chủ yếu nhất địa phương bên trong. Bắt đế thiền, độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, sơ ý một chút, chỉ sẽ hồn bay phách tán. Cựu Minh dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy, nếu như nói chính là yêu tộc, hắn căn bản không tin. Cái này cựu Minh lai lịch kỳ lạ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không làm sao thuộc về yêu tộc. Lại làm sao có khả năng chính là yêu tộc. Ở lục áp dưới ánh mắt. Cửu Minh cũng không cái gì thật không tiện, chờ mong tâm ý nồng nặc. Còn lại tám vị vẫn cứ không có mở miệng. Thanh Minh lộ ra một vẻ ý cười nói, Điện hạ cũng mở miệng dò hỏi, chúng ta cũng là nói thẳng. Đầu tiên, thương đỉnh thế lớn, chúng ta làm như vậy, cũng là vì nắm giữ lực tự bảo vệ. Chỉ cần đem đế thiền chuột vào trong tay, bất kể như thế nào, trong tay đều có một cái thật lớn bảo đảm. Lục Áp trong lòng khịt mũi con thường, nhìn Thanh Minh vẻ mặt không thay đổi chút nào, hiển nhiên hắn không tin hoàn toàn. Thanh minh nếu như vô sự tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta huynh đệ hy vọng tương lai lấy đế thiền đến ảnh hưởng nhân hoàng lúc, thêm vào một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lục áp nghiêm nghị nói, chúng ta phải lớn hơn đế, sinh hoạt chỉ cần hai vị, chết, muốn bốn vị. Thanh minh lạnh nhạt nói, lục áp lập tức minh bạch, không trách được. Không trách được cái này cửu minh lớn mật như thế, đem chú ý đánh tới đế thiền trên thân, liền nguy hiểm đều không để ý. Nghe cha đế nói, Cái này Cửu minh bản thể cũng chính là một thế giới ý thức thành đạo. Bọn họ muốn phải cường đại hơn, tự thân phía kia thế giới cũng phải cường đại. Mà nếu có một tôn đại đế bị vùi sâu vào bọn họ thế giới bên trong, không thể nghi ngờ, nhất định có thể để bọn hắn tăng nhanh như gió, thậm chí chứng đạo hôn nguyên cũng không không khả năng. Bây giờ hồng hoang, ai có thể so với thương đỉnh trong tay nắm giữ đại đế nhiều. Bản thân đại đế từ không cần phải nói, trận chiến đó bị thương đỉnh tù binh năm. Đùng, vừa bị chém giết xuống ân đây là 6 vị đại đế, cửu minh chính là coi trọng cái này 6 vị đại đế, vì là tu hành, mạo hiểm mới là bình thường, cũng không trách được bọn họ như vậy gan lớn, không nói đại đế cường giả, hồn nguyên tổ cảnh cường giả, đều là cao cao tại thượng, ai cũng sẽ không bởi vì bọn họ chín người mà đi giết chết, tù binh một vị hồn nguyên cường giả, toàn bộ hùng hoang, chỉ sợ cũng chỉ có thương đình mới ủng có nhiều như vậy đại đế tù binh, một khi bọn họ thành công, những cái mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá, cho nên nói cái gì vì yêu tộc, toàn bộ đều nói bậy. Bọn họ chỉ là vì chính mình, kéo lên yêu tộc, cũng là vì an toàn. Có yêu tộc ở sau lưng chống đỡ, bọn họ khả năng thành công tính, an toàn tính đều sẽ tăng nhiều. Bất quá trong lòng lại là thoáng yên tâm một ít, chỉ cần xác định bọn họ mục đích, cái kia rất nhiều chuyện cũng là lựa chọn tốt. Trong lòng tâm tư không ngừng chập trùng, suy tư trong đó lợi và hại. Bây giờ thương đình thế lớn, động tác này không thể nghi ngờ chính là đang mạo hiểm. Một khi bị thương đình phát hiện, Hậu quả khó mà lường được. Nhưng muốn trở thành đại sự, ai không đang mạo hiểm. Thương đình thế lớn, cái này thật là bọn họ thu được ưu thế ngàn năm một thở chi thời cơ. Một cái đế tiền, tuyệt đối có thể sản sinh rất nhiều ảnh hưởng. Cửu Minh nói không sai, chỉ cần làm sạch sẽ, người nào lại biết là bọn họ làm. Cho tới sau đó, khi đó cũng đã triệt để đánh nhau, cũng sẽ không cần bận tâm lo lắng cái gì. Ý động thiên hướng càng ngày càng lớn, nhưng là rõ ràng việc này to lớn, không phải là hắn có thể làm chủ. Trường 641, Đế Tuấn Nguyễu Trí. Không giống với Cửu Minh, Cửu Minh chính mình liền có thể đại biểu chính mình. Sau lưng của hắn nhưng có toàn bộ yêu tộc, làm chủ, cũng không phải hắn. Loại này đại sự, hắn không thể làm chủ. Hơn nữa cái này Cửu Minh mục đích tuy nhiên hắn biết được, nhưng liền một chút đích thị là thật. Bọn họ không có tâm tư khác sao. Còn có vổ lấy Đế Thiền Việt, trong này không hẳn không thể có nó hành vi không gian. Các loại tâm tư nhanh chóng tuôn ra lên, Cửu Minh thấy hắn trầm tư cũng đều không có gấp quay rối hắn, lặng lặng chờ đợi, thật giống cũng cũng không xuất ruột. Đầy đủ mấy chục giây thời gian, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục, lục áp ngưng âm thanh mở miệng nói, các vị đạo hữu tính toán vẽ, đối với ta yêu tộc, xác thực có nhiều chỗ tốt, bản điện hạ ngược lại là khá là tán thành. Bất quá việc này quá trọng đại, không phải là dễ dàng liền có thể quyết định, bản điện hạ cũng vẫn cần bẩm lên cha đế, sau đó có thể cùng các vị đạo hữu chuẩn xác hồi phục. Đây là bình thường. Việc này cần phải được yêu đế bệ hạ đồng ý hòa. Huynh đệ ta chín người liền đợi đến Thái tử điện hạ tin tức tốt. Thanh Minh cười nói. Lục Áp cười khách khí hai câu, không thể nói thêm nữa. Lục Áp ở Cửu Minh tiễn đưa dưới rời đi. Thấy Lục Áp rời đi, Cửu Minh nguyên bản khách khí nụ cười nhất thời biến mất không còn tâm hơi, không nói thêm gì, trở về trong đại điện. Một bên khác, Lục Áp một bên suy tư, một bên trực tiếp hướng về Thái Dương Tinh mà đi, vẻ mặt khá là ngương trọng. Lớn thời gian nửa ngày về sau, Thái Dương Tinh gần ngay trước mắt. Lục Áp không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiến vào nơi sâu xa, xuyên qua từng tầng Thái Dương chân hỏa, Lục Áp tiến vào một cái kỳ lạ trong không gian, bốn phương tám hướng vẫn đều là hỏa diễm. Chỉ có phía trước, một mặt Thái Dương chân hỏa hình thành tường lửa chặn ở trước mặt hắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Cung cung kính kính hành lễ nói, cha đế, chuyện gì? Hỏa diễm chi tường nơi sâu xa, đế tuấn cái kia uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên, khởi bẩm cha đế, hôm nay cái kia cửu minh mời nhi thần đi vào. Thương nghị một việc lớn, sự tình cửa ải toàn bộ yêu tộc căn nguy, còn sự tình cửa ải cha đế. Lục áp chậm rãi ngưng giọng nói. Ồ, đế tuấn hơi có chút kinh dị, cẩn thận nói tới. Vâng. Lục áp theo tiếng, ngưng âm thanh nói, cha đế, cái kia cửu minh nói hai ngày trước nhìn thấy nhân hoàng đế tân con gái đế thiền đi tới thái âm tinh, muốn bắt cóc đế thiền. Lấy ở tương lai thu được chỗ tốt, mà bọn họ chân thực mục đích, là muốn ở tương lai, từ thương đình đổi lấy đại đế, tăng cường tự thân đổi lấy đại đế ngược lại là thật lớn tâm bất quá chín người này đều là là một thế giới thiên đạo biến thành này phương pháp thật là bọn họ tăng cường thực lực nhanh nhất khắp vùng cảm tưởng dám làm tại đây thiên hạ cũng không dám trêu chọc thương đỉnh chi lúc đi làm việc này là cha ngược lại là không nhìn lầm bọn họ chín người quả nhiên không phải hạng người bình thường đế tuấn nhàn nhạt tâm thanh vang lên lại là để lục áp hơi kinh cha đế tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng thêm xem nặng cái kia cử minh cha đế ý tứ là. Lục Áp mở miệng hỏi, nói một chút ngươi xem phương pháp. Đế Tuấn không nhanh không chậm nói, Lục Áp trầm ngâm một phen, đã sớm nghĩ kỹ tâm tư phun ra, "Cha đế, vụ lấy đế thiền việc, ở Nhi thần xem ra rất có khả năng, từ Cửu Minh ra tay, lại từ cha đế tự mình ra tay san bằng dấu vết, đủ khiến Thương đình không phát hiện. Năm lấy đế tiền, dù cho nhân hoàng cũng không quá để ý nàng, cũng có thể để chúng ta ở tương lai chiếm được tiên cơ. Hơn nữa có thể còn có thể việc này, đến được đổi thương đỉnh tầm mắt." đem phong mang nhắm ngay thế lực khác. Vừa đến thăm dò thương đỉnh, xem chuẩn bị đạt đến một bước nào. Thứ hai, cũng có thể để hồng hoang thế lực khắp nơi, lần thứ hai cảm nhận được thương đỉnh cường thế uy hiếp, do đó kích lên bọn họ gấp gáp tính, gia tăng liên minh độ khả thi. Thanh âm hạ xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lục áp rõ ràng đế tuấn là đang suy tư trong đó lợi và hại quan hệ. Đi tới Thái Dương Tinh trên đường, hắn suy tư rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất hàm nghĩa, đều tại cái kia mấy câu nói Vô Lây Đế thiền đầu tiên chính là bảo mật, vì lẽ đó biết rõ người càng ít càng tốt. Thêm vào đây là đối với thương đình một phần ưu thế, tự nhiên là nắm giữ ở chính mình một người trong tay tốt nhất. Vì lẽ đó không thể cùng người khác hợp tác, gây xích mích thế lực khác đi bắt đế thiền cũng không dễ. Chỉ cần làm được bảo mật, liền có thể tự vệ đồng thời, ở trong đó có nhiều bí ẩn có thể làm. Hắn là tán thành việc này, duy nhất để hắn không yên tâm như vậy là ở cửu minh bên kia, hắn cũng không hề tín nhiệm cửu minh. Trải qua các loại. Lên voi xuống cho không chỉ một lần, đã từng còn một thân một mình ở hồng hoang lưu lăng hắn, đã sớm học hội cảnh giác, toàn bộ hồng hoang cũng không có bao nhiêu người có thể đủ để hắn tín nhiệm. Húng chi là lai lịch kỳ lạ, quen biết bất quá mấy trăm năm cử minh. Mười mấy tức về sau, đế tuấn âm thanh vang lên, người nghĩ không tệ, lần này thật là một lần thời cơ, nắm lấy đế tân con gái, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, không người nào biết là chúng ta gây nên, vậy ta yêu tộc đối với thương đình mà nói chính là một lần ưu thế, thắng lợi. Bất quá, trong đó biến cố nhưng cũng khá lớn Cái kia đế tân con gái thật sự là tốt bắt Đế tân không hẳn sẽ không ở trên người nàng dưới thủ đoàn gì Một khi như vậy, động thủ người chỉ sẽ phải gánh chịu đế tân ra tay toàn lực Lục áp cao mày gật đầu Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương bên trong Đế tân thực lực mạnh mẽ biết bao Đánh vỡ hoàng giả cực hạn Ngoại trừ đã từng hồng quân đạt đến quá thiên đạo cảnh Hồng hoang khai ích tới nay, không người là địch thủ Hôm nay là công nhận hồng hoang số 1 Ai có thể biết hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì? Đế thiền là hắn duy nhất nữ nhi, nghe nói còn rất được sủng ái, ở trên người nàng lưu lại một ít thủ đoạn, lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Cha đế ý tứ là, không khỏi chúng ta động thủ. Lục áp nghiêm nghị nói, loại này tốt thời cơ, chúng ta có thể nào bỏ qua? Đế tuấn trong lời nói thật giống lộ ra một vệ nhất định muốn lấy được ý vị. Còn cha đế chỉ điểm. Lục áp cung kính nói, ngươi có cách nhìn như thế nào cái kia cửu minh? Đế Tuấn đổi đề tài hỏi. Lục áp đam chiêu, ngưng âm thanh nói, Nhi thần cho rằng, cái kia cửu minh huynh đệ phi phàm, không thể tin hoàn toàn. Hừng, cái kia cửu minh lai lịch kỳ lạ, tiềm lực rất lớn, nhìn như cùng hồng hoàng chưa bao giờ có gặp nhau, nhưng tình huống thật làm sao ai cũng không biết. Bọn họ gia nhập ta yêu tộc trải qua, cũng chưa chắc không có chỗ kỳ hoặc. Đã như vậy, vậy hay để cho bọn họ đi trước thử nghiệm đi. Đế Tuấn thản nhiên nói, cha đế ý tứ là chúng ta không tay vào để Cửu Minh chính mình đi làm. Lục Áp nháy dưới mắt nói, chúng sinh vì là trở nên mạnh mẽ, không từ thủ đoạn điên cuồng cử chỉ, chưa bao giờ ít có, chúng ta không nhúng tay vào. Ngươi cho rằng Cửu Minh sẽ làm sao? Đế Tuấn trong giọng nói mang tự tin vô cùng. Lục Áp trầm tư một hồi, cao mày nói, nhi thần cũng không xác định. Hà hà, là cha cũng không xác định. Vậy hãy để cho lần này thời cơ, đi dò xét thăm dò cái này Cửu Minh huynh đệ. Đế Tuấn cười khẽ xuất khẩu. Cố này phảng phất trời sinh kiêu ngạo tự tin tự nhiên mà sinh ra. Lục áp đam chiêu, tuy nhiên còn không hoàn toàn minh bạch đế tuấn y tứ, nhưng hắn đã rõ ràng một điểm. Toàn lực rũ sạch tự thân, vô lấy đế thiên việc, khả năng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trường 642, Tinh không động thủ. Đi thôi, từ chối cái kia chín huynh đệ, nói cho bọn họ biết, việc này chúng ta sẽ không nhúng tay, sau đó ngươi tự mình nghiêm mật giám sát bí mật thái âm tinh. Đế tuấn lạnh nhạt nói. Vâng. Lục áp lộ ra một chút ý cười, nhưng mà nói. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, chúng ta cùng việc này, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đế Tuấn trong giọng nói tựa hồ thật nhiều hứa hẹn ngưng trọng. nhi thần minh bạch. Lục áp nghiêm mặt nói, sau đó xoay người rời đi. Phương này kỳ lạ thế giới, triệt để yên tĩnh lại. Cái kia nơi trung tâm nhất, đế Tuấn sừng sững, kim sắc đế bảo trên có theo 12 con tam túc kim ô, uy nghiêm tôn quý. phảng phất tẩn chứa một vòng đại nhật trong đôi mắt. Vạn thiên tâm tư dần dần hạ xuống, nhìn về phía trước, đó là một tòa phảng phất sơn mạch đồng dạng lớn nhỏ tế đàn. Bên trên có vô số trận pháp cấm chế, lộ ra vô cùng ảo diệu. Một vệt nhàn nhạt thở dài tâm ý nẹ qua. Đáng tiếc, nhị đệ trở về còn không biết phải bao lâu. Không về trước khi đến, không thích hợp có đại động tác, bằng không làm thế nào có thể để thế lực khắp nơi xem bây giờ như vậy năm vẹ bảy mảng, để thương đỉnh ngông cùng như thế. Chỉ là không biết, trừ nhị đệ, những cái tồn tại có phải hay không. Một chút ngưng trọng nẹ qua, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, tương lai, hồng hoang chỉ sợ cũng liền thật muốn loạn. Cũng được, lần này nếu như có thời cơ, liền chính xác cùng một nơi thăm dò một, hai. Một đường đi nhanh, trở về cửu Minh chỗ tinh thần, dùng chỉ bất quá mấy canh giờ. Cửu Minh lại một lần nữa nên tiếp lục đáp đến, tràn đầy khách khi đem hắn đón vào trong đại điện. Chủ khách ngồi xuống, thanh minh khẽ cười nói, thái tử điện hạ, không biết yêu đế bệ hạ có hay không đã đồng ý. Ngay vậy. Lục Áp một chút nụ cười thu liễm, để Cửu Minh đều đi theo vẻ mặt hơi túc, chăm chú nhìn Lục Áp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lục Áp trầm giọng nói, thực không dám dò dỉ, lần này cần để các vị đạo hưu thất vọng. Nhất thời, Cửu Minh lông mày hoặc nhiều hoặc ít hơi nhíu lên. Lục Áp liếc mắt nhìn chín người, tiếp tục nói, bản điện hạ bẩm báo cha đế hậu, cha đế nói muốn đối phó Thương Đình, cần lấy liên hợp thế lực khắp nơi, đến thời cơ thích hợp có thể đánh bại Thương Đình. Còn vụ lấy đế thiền việc, cha đế cũng không tán thành. Có chút mơ hồ không rõ thuyết pháp, để cửu minh lông mày càng nhăn, trong đó mấy vị còn lộ ra vẻ bất mãn. Ở đây có thể cũng không nhiều thông minh, nhưng ai cũng không ngu ngốc, mấy câu nói hàm nghĩa bọn họ vẫn có thể nghe được. Nói đánh bại thương đỉnh cần loại kia phương pháp, không phải là nói bọn họ cử động vô dụng, không phóng khoáng sao. Trong lòng không khỏi có chút khịt múi con thường. Bọn họ cũng không tin đối phương không muốn bắt ở đế thiện. Lúc này, lục áp lại là thở dài nói, bản điện hạ cũng không cần cùng các vị đạo hưu ẩn giấu Lần này cha đế không đồng ý, đúng là vẫn còn lo lắng quá sâu à. Nhữ mày lên, sâu lo nói, ta yêu tộc tình huống bây giờ, các vị đạo hưu nói vậy cũng đều hiểu biết, nhân tộc hết sức dưới áp chế, cha đế cũng không dám tùy tiện lộ diện, dẫn đến yêu tộc bây giờ năm bẻ bảy mảng. Cha đế nhất định phải vì là toàn bộ yêu tộc làm cân nhắc, yêu tộc, không thể lại có thêm đại dung chuyển. Mong rằng các vị đạo hưu có thể thứ lỗi. Cái này nhìn như thẳng thắn không ít, liền đế tuấn lo lắng từng tầng. Không dám động thủ khuyết điểm nói hết ra, để cửu minh không thích cũng tiêu tan. Điện hạ chết sát chúng ta. Thanh minh lập tức nói, một chút thở dài, yêu đế bệ hạ trọng trách chúng ta cũng minh bạch, cái này chính là liên quan đến toàn bộ yêu tộc đại sự, đương nhiên phải lấy đại cục vì là đạo Cũng được, đã như vậy, việc này liền coi như thôi. Tiếng nói vừa dứt cửu minh bên trong mấy người đều nhìn về thanh minh, lộ ra một chút không muốn. Lục áp hết mức nhìn ở trong mắt, không nói to ra, khá là tán thành mở miệng nói. Vỗ lấy đế thiên việc, tuyệt không đơn giản, thanh minh đạo hưu nói coi như thôi, bản điện hạ cũng yên lòng. Không có nó no sự tình, vậy thì trước tiên rời đi. Thanh minh lập tức khách khí giữ lại hai câu, thấy lục cáp đã quyết định đi, vừa mới đem hắn đưa đi. Một lần nữa trở về đại điện, cửu minh đại bộ phận trên mặt, đều là lộ ra một chút xem thường tâm ý. Được lắm nhát gan yêu đế, không dám cũng không dám, nói nhiều như vậy lại có gì dùng. a cửu minh bên trong, hoàng minh cười lạnh khinh thường nói. Có thể ngược lại không có thể đoán nghiệm hắn, hắn đều trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy, không dám lúc đó chẳng phải rất bình thường sao. Ú Minh mang theo dễ ước nói, kỳ thực ta lại cảm thấy, hắn cũng không sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Đồng nhiên, thương minh cao mày, ngưng âm thanh nói, có ý gì? Ú Minh nhìn về phía hắn, việc này to lớn, không cần ngôn ngữ, đế tuấn hắn cứ như vậy tín nhiệm chúng ta sao? Thương minh buồn bã nói, đúng vậy, hơn nữa có thể ở trong mắt hắn, chúng ta sẽ không bỏ qua. Sẽ tự mình ra tay, mà chúng ta một mình ra tay, cuối cùng nói không chắc còn sẽ không thể rời bỏ hắn đây. Đến cuối cùng, tất cả không phải là ở hắn trong lòng bàn tay, hắn chỉ cần yên lặng nhìn chờ đợi là được, thời khắc mấu chốt còn có thể đẩy được không còn một ngống. Nếu như chúng ta không một mình ra tay, hắn liền không thể trong bóng tối tự mình ra tay sao. Thanh minh khỏe miệng hiện ra lên một ít ý cười nói. Mấy người khác vẻ mặt nhất động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đối với vị kia làm mất lòng nhân tộc. Nhưng vẫn sống đến bây giờ bình yên vô sự yêu tộc yêu đế, lúc trước thiên đế, bọn họ vẫn luôn không có một chút nào coi thường tâm tư. Có những cái dự định, cũng là bình thường. Vậy hiện tại làm sao làm? Hoàng Minh nghiêm nghị nói. Thanh Minh trầm ngâm chốc lát nói, mặc kệ hắn là không phải là ở yên lặng nhìn chờ đợi, chúng ta chỉ cần làm chúng ta chính là. Chúng ta cũng không cần trói chặt ở trên người hắn. Còn lại 8 người gật gù Minh Bạch Thanh Minh ý tứ. Không tiếp tục nhiều thương lượng lượng, kiểu Minh trực tiếp cùng đi ra hành tinh này tướng về thái âm tinh mà đi chỗ xa xa lục áp nút trong bóng tối đem chín người hành động xem rõ rõ ràng ràng quả nhiên bọn họ không hề từ bỏ mà là lựa chọn tự mình ra tay thật đúng là gan lớn bằng trời bất quá nhưng vừa vặn phù hợp bọn họ tâm tư lặng lặng suy tư một hồi giơ tay một đạo kim sắc vũ mau xem thái dương tinh mà đi đem tin tức truyền cho đế tuấn tự thân thì là không hoảng hốt không vội hướng về thái âm tinh mà đi nếu biết rõ bọn họ phương hướng mục đích Vậy liền không cần sốt ruột, chậm rãi chạy đi là được. Thái âm tinh, đảo mắt chính là thời gian một tháng đi qua. Cái này một ngày, đế thiền lưu luyến đưa ra cáo từ tâm ý. Thiên nhi, thật không tiếp tục lại chờ một thời gian. Nguyệt thiền cười nhẹ nhàng nói. Đế thiền lung lay đầu nhỏ, hơi có chút không muốn mà nói, không quay lại đi. Lần sau liền thật khó đi ra, sang năm lúc này ta trở lại tìm tỷ tỷ. Vậy được, trở lại thời gian một đường cẩn thận. Nguyệt thiền đưa tay thuần thục vò vò đế thiền đầu nhỏ ôn hỏa thái độ bên trong ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác trinh trọng. mà đế thiền hiển nhiên cũng không có phát giác, chỉ là như thường địa điểm phía dưới. hưng, ta sẽ cẩn thận. nguyệt thiền trong lòng khẽ khẽ thở dài, không thể nói thêm nữa việc này, nói những lời khác để đưa cách đế thiền. không bao lâu, bảo thuyền lái rời thái âm tinh, hướng về chiều ca trở về. nguyệt thiền đứng tại chỗ, nhìn bảo thuyền dần dần mất đi hình bóng, xa xôi tiếng thở dài vang lên, một lúc lâu, vừa mới trở về. trong tinh không, minh ngông bắn át. Vô biên vô hạn. Đế thiền ngồi bảo thuyền, nhanh chóng chạy tại đây trong hư không. Một ngày sau đó, bảo thuyền vẫn còn trong tinh không, bất quá cũng đã rời xa thái âm tinh, nằm ở một chỗ không có đại tinh thần chống trải khu vực, khoảng cách triệt để rời đi tinh không, cũng dĩ nhiên không xa. Đế thiền ở đầu thuyền, thương thanh ở một bên cùng nàng nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên một ít tiếng cười vui. Đột nhiên, một tiếng hơi không thể lau chấn động vang lên, nguyên bản bốn phía tinh không, đột nhiên biến. Nam đạo dường như tinh thần giống như quang mang bất chợt tới lên, như là nam viên cự đại tinh thần, hung hãn vô cùng đập về phía bảo thuyền. Chương 643, chúng ta chỉ là muốn thương lượng lượng một sự kiện. Bảo hộ công chúa. Phương nào tập nhân? Mấy đạo kinh ngạc thốt lên cùng vang lên, trên bảo thuyền các loại trận pháp lập tức mở ra, hình thành một đạo cẩn trọng lồng phong hộ. Thương thanh ngay lập tức ngăn ở đế thiền trước người, càng bên ngoài là bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người, mỗi một vị cũng hiển lộ ra chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ khí tức không có ngừng lại, bốn người lúc này ra tay, nhưng sắc mặt ngưng trọng, lại là đạt đến cực hạn. Chuẩn thánh cao đẳng cường giả, hơn nữa không phải là một vị, là đầy đủ năm vị cùng ra tay, các loại kinh thiên động địa uy thế, trong nháy mắt liền để cái này bảo thuyền cùng bọn hắn cảm giác mình như cuồng phong như mưa to bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Chú ý không nhiều lắm suy nghĩ gì, chỉ có thể đem hết toàn lực đất ra tay. Thương Thanh cũng ở ra tay, đồng thời lớn tiếng hét lớn, nhóm là ai? Không có âm thanh đáp lại chỉ có cái kia phảng phất năm thần giống như công kích, càng tăng mạnh hơn thế bước người. cùng bọn họ công kích đâm vào cùng một nơi. ở ba kịch liệt tiếng nổ vang dền tại đây trong tinh không nổ vang, mắt trần có thể thấy tốc độ. cái kia năm thần giống như công kích, thôn phệ thương thanh năm người công kích, sau đó chỉ là tiểu nhất non lửa, mạnh mẽ đâm vào trên bảo thuyền. giang giác phá toái trong khoảnh khắc bắt đầu, chỉnh chiếc bảo thuyền lồng phòng hộ bị mạnh mẽ đánh vỡ, thân tàu cũng lập tức tứ phân ngũ liệt. từng trận kinh ngạc thốt lên bên trong một ít cung nữ, thị vệ tại chỗ bị nát tan hết sạch, thương thành, còn có cái kia bốn vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, vội vã che chở đế thiền lui về phía sau. một người nhanh chóng trầm giọng nói, công chúa điện hạ, bọn họ rõ ràng cho thấy hướng về phía ngài đến, đích thị là có âm mưu quỷ kế gì nhằm vào ta đại thương. du minh, tốc độ nhanh nhất, mang theo điện hạ phá vòng đây. những người còn lại lưu lại chống đối. bao quát đế thiền năm người vẻ mặt đều là khẽ biến, lưu lại chống đối hậu quả hiển nhiên không cẩn thận liền muốn vỡ lạc nhưng trừ đế thiền sắc mặt không ngừng được tái nhận lo lắng như là muốn nói gì mấy người khác cũng lập tức ngưng trọng gật đầu có thể phái tới bảo hộ đế thiền tự nhiên đều là làm cho đế tân yên tâm chung với thương đỉnh người thời khắc thế này căn bản sẽ không do dự đế thiền hai tay nắm chặt nhìn thấy thương thanh cho mình đưa tới nghe lời ý từ ánh mắt cương bách không có mở miệng ngăn cản chỉ là tâm tình chập trùng cự đại đều là lo lắng không có thời gian cho bọn họ quá nhiều thương nghị cái kia ba vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả cùng với thương thanh Lập tức nhằm phía cái kia đã kéo tới 5 đạo cường hãn thân ảnh. tràn đầy kiên quyết tâm ý. Đế thiền cũng bị rụ minh mang theo, hướng về một hướng khác mà đi. Không phải là trở về chiều ca, mà là hướng về tinh không một phương hướng. Đại thương ở tinh thần thiên nắm giữ 144 tầng tinh thần thiên, gần nhất cách nơi này cũng không xa, cái này cũng là bọn hắn hết sức chọn lộ tuyến. Chỉ cần đi vào đại thương tinh thần thiên, cho dù hay là không ngăn được những người này, chỉ cần những người này tiến công tinh thần thiên. Bội Hạ liền sẽ lập tức biết được. Không do dự, Dụ Minh trực tiếp thiêu đốt pháp lực, lấy chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về Tinh Thần Thiên chạy đi. Chớp mắt, Thương Thanh bốn người cũng đã cùng đối phương năm người đưa trước tay. Ầm. Tiếng nổ vang rền nổ vang, Thương Thanh bốn người thực lực mặc dù kém xa đối phương, nhưng Liễu mạng bên dưới vẫn là cứng rắn làm cho đối phương năm người dừng bước lại. Bất quá cũng chỉ là một cái hô hấp, trong đó bốn người gắt gao đè lên Thương Thanh bốn người, một người khác ngay lập tức hướng về Đế Thiền hai người đuổi theo. Tốc độ so với đem hết toàn lực dụ mình, không kém chút nào, thậm chí càng nhanh hơn hơn một kia. Thương thanh loại người tuy nhiên không muốn, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhóm đến tột cùng là người phương nào. Dám mạo phạm ta đại thương, sẽ lại không rời đi, cựu thiên thập địa ai cũng bảo vệ không nhóm. Bốn tên hộ vệ bên trong một người cầm đầu trầm giọng quát. Nhưng đối với mặt nhưng không ai đáp lại nửa câu, không nói một lời, một bộ đem bọn hắn đánh cho chết giáng dấp. Đại thương mấy người trong lòng đều là càng ngưng trọng. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, liền đáp lại một câu nói cũng không, rõ ràng cho thấy sợ để lại đầu mối. Có chút trầm mặc trong tiếng nổ, đại thương mấy người sức chống cự càng thêm thấp, nhất là Thương Thanh, nàng còn không có có đạt đến chuẩn Thánh Trung đẳng tầng thứ, từng đoàn mấy hô hấp cũng đã bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, chính mang theo Đế thiền đảo tẩu dụ Minh thần sắc đại biến, bởi vì phía trước lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, mặc dù rõ ràng không bằng năm người kia, đều chỉ có chuẩn Thánh Trung đẳng tầng thứ khí tức. Nhưng đối với lúc này hắn mà nói, lại giống như tai họa ngập đầu. Trốn không. Đối phương kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, liền hắn trốn hướng về phương hướng nào, cũng suy đoán chuẩn xác không sai. Một mình hắn, bị trước sau vây quanh, căn bản không thể lảo tẩu. Cắn răng một cái, quyết định thật nhanh đối với Đế Thiền nhanh chóng vội vàng nói, "Điện hạ, thần sẽ hướng về hắn nhóm, mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng." Điện hạ ngài liền mau chóng tiếp tục hướng phía trước, chỉ cần đến ta đại thương khu vực, cũng đủ để bình yên vô sự. Nói chính hắn cũng không có cái gì tự tin, điện hạ bất quá đại là kim tiên tầng thứ tu vi, không có hắn, lại làm sao có khả năng đảo tẩu. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ thử một lần. Đế thiền cũng rõ ràng điểm ấy, lại không có phản đối, chỉ là ngưng trọng gật đầu. Thân là đại thương công chúa, nàng không thể tiểu như vậy bó tay chịu trói, lãng phí mọi người liều mạng cho nàng sáng tạo thời cơ. Cảm thụ được trong quần áo, rắc ở trước ngực có chút rét lạnh rồi lại có chút ấm áp lệnh bài. Một luồng bản năng cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra, dường như cái gì cũng không sợ một dạng. Không tiếp tục nhiều lời, dụ minh tốc độ không giảm chút nào, mang theo đế thiền đón ba người kia phóng đi. ầm, Tiếng nổ vang rền khoảnh khắc mà lên, kết quả lại làm cho dụ minh có chút tuyệt vọng. Hắn vẫn là xem thường ba người này, ba vị tuy đều là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, nhưng cũng, cũng đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6. Mỗi một vị cũng mạnh hơn hắn, hắn căn bản mở ra không cái này chỗ hổng. Lượng tức về sau. Vị tiêu chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ cường giả cũng đuổi theo. Nhất thời, Dụ Minh tình huống càng thêm không được. Hơn nữa, Tựa hồ là không muốn thương tổn đến Đế Thiền, bằng không hắn căn bản chống đỡ không mấy chiêu. Đế Thiền chăm chú cao mày, nhìn Dụ Minh, vừa nhìn về phía Thương Thanh mấy người tình huống, một đôi tay nhỏ nắm thay đổi, túi đầu liếc mắt nhìn trước ngực cái viên này lệnh bài, khẽ cắn răng, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp để ngang trên cổ mình, lạnh giọng quát, tất cả dừng tay. Mang theo kiên quyết, kiên quyết thanh âm. Lập tức bị tất cả mọi người nghe thấy, ánh mắt nhìn, sắc mặt hầu như đều là biến đổi. Điện hạ. Điện hạ dừng tay. Từng đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, giao thủ trình độ cũng giảm bớt một ít. Đế thiền trong tay càng dùng lực mấy phần, trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định nói, nhóm có phải là vì bản công chúa mà đến, vậy khẳng định không nghĩ bản công chúa chết, thả bọn họ, bản công chúa cùng nhóm đi, bằng không chết ngay bây giờ. Điện hạ không thể. Thương thanh loại người kinh ngạc thốt lên vang lên, nhưng lập tức Đã bị đối phương phân biệt đánh lùi về sau không ngừng, thương thế tăng cường. Bất quá những người này cũng giống là có kiên kỵ, không tiếp tục hạ tử thủ. Được. Đồng nhiên, một đạo trong sáng thanh âm từ trước hướng về chiều ca phương hướng nhanh chóng mà đến, nháy mắt liền tới trước mắt. Thương thanh loại người trong lòng lo lắng, lại bất lực, đối phương đây là sở hữu khả năng cũng cân nhắc đến. Liền đi tới chiều ca phương hướng đều có người chống đỡ, lén lút cũng không biết còn có hay không có cường giả. Không hổ là thương đình công chúa. Điện hạ yêu cầu chúng ta đồng ý. Người đến không hoảng hốt không vội nói. Vậy trước tiên thả bọn họ. Đế thiền âm thầm ung dung khẩu khí nói. Điện hạ, cho là chúng ta buông tha bọn họ, bọn họ liền sẽ đi sao? Người đến khẽ cười nói. Đế thiền sững sở, thật giống xác thực như vậy, bọn họ sẽ không đi. Điện hạ không cần phải lo lắng, chúng ta đem bọn hắn đả thương, đem bọn họ ném ở nơi này chính là. Điện hạ có thể ngàn vạn đường nghĩ quẩn, chỉ cần điện hạ phối hợp, chúng ta bảo đảm, ai cũng sẽ bình yên vô sự. Người kia lại nói, thái độ khá là ôn hòa. Đế thiền cao mày suy tư, lại nghe người kia lại nói, Điện hạ cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ vi phạm ước định, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn giết người. Chúng ta chỉ là muốn lấy điện hạ làm cầu nối, cùng nhân hoàng bệ hạ thương lượng lượng một chuyện thôi. Hơn nữa nếu như chúng ta vi phạm ước định, điện hạ không phải cũng tùy thời có thể lấy tự sát sao. Đế thiền không có trả lời, nhưng trong lòng thì cảnh giác cực kỳ, người này tuyệt không đơn giản. Đồng dạng suy nghĩ còn có thương thanh loại người, người này đem sở hữu nói cũng nói xong, e sợ công chúa Điện Hạ nàng. Có lòng muốn ngăn cản, lại đều bị đối thủ áp chế gắt gao, xuất liên tục miệng, cũng bị mạnh mẽ đánh tan. Đế thiền trầm ngâm, dường như là đang suy nghĩ. Công chúa Điện Hạ không cần nghĩ nhiều nữa, cũng không cần đi hỏi giao dịch gì, nghị trì hoan thời gian, mười tức thời gian, nếu như Điện Hạ sẽ lại không đồng ý, vì ta chờ an toàn, cũng chỉ có thể trước hết giết những người này. Người kia nhẹ nhàng thở dài nói, Đế thiền tâm run lên, đông đảo tâm tư né qua, từ nhỏ một thân một mình kiên cường, biết mình không thể cho người khác gây phiền toái, sau đó lại trở thành thế gian thế lực mạnh nhất công chúa. Nàng tài trí xưa nay cũng không yếu, chỉ là vì nàng che do chặn rắn man quá nhiều, hoàn toàn che lấp nàng quang mang thôi. Chương 1 Chương 644 Thần tham kiến bệ hạ Sớm nhất giao cơ, sau đó đế ớt cùng đế tiễn, cuối cùng là đế tân. Những người này liên tục che chở phía dưới. Gần như ngoại nhân tại đó tử đều là thân phận nàng, nàng bình thường cũng không thèm để ý những này, chưa từng có đi hết sức biểu hiện suy nghĩ. Người một nhà ở cùng một nơi, không là tốt rồi. Lúc này nhìn những người này, nàng đã có thể cảm giác được, đối phương kiên trì e sợ sắp đạt đến cực hạn. Bọn họ không nghĩ chính mình chết, nhưng vạn bất đắc dĩ, tự thân an nguy phía dưới, bọn họ chỉ sợ cũng liền không thể chú ý nhiều như vậy. Nghĩ chính mình vị kia phụ hoàng thân ảnh, ánh mắt xéo qua không tự kìm hãm được lại mắt nhìn trước ngực lệnh bài một tia dị dạng tâm tình nẹt qua âm thầm hít sâu một hơi ngưng âm thanh nói được nói thả ra trong tay trường kiếm người kia ý cười nhiều hai phần đưa tay đem đế thiền dùng pháp lực khống chế lại đế thiền không có phản kháng dụ minh muốn ngăn cản nhưng không thể ra sức hắn cùng với đế thiền liên hệ vừa đã bị mạnh mẽ đánh gãy hiện tại hắn tự thân đều là như trong cuồng phong bạo vũ thiên nhỏ lúc nào cũng có thể hủy diệt đả thương bọn họ đi người kia bình tĩnh mở miệng nói tiếng nói vừa dứt Cái kia ra tay 8 người toàn lực mà làm, trong tiếng nổ, mạnh mẽ công kích đem thương thanh 5 người đẩy lui, thương thế càng nặng chút. Đối phương thì là thừa dịp cơ hội mang theo đế thiền nhanh chóng rời đi, thương thanh 5 người tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, không để ý thương thế, cắn răng đuổi theo. Nhưng khoảng cách song phương lại là càng ngày càng lớn, trong vài hơi thở liền triệt để không còn khí tức tung tích. Cái này nguyên bản phía trên chiến trường, đã không có một bóng người, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn, cùng xung quanh cái kia đã tàn tạ vốn là vì là che lấp động tĩnh trận pháp đột nhiên một luồng vĩ đại mạnh mẽ vô hình lực lượng xuất hiện ở phía trên chiến trường này qua lại càn quét dường như là đang tìm kiếm gì đó càng giống là ở một chút dọn dẹp cái này trong phiến hư không một ít đồ vật không đồng nhất biết này cố lực lượng theo những người kia rời đi phương hướng tiếp tục đi vào dọn dẹp đồ vật một đường không biết bao xa này cố lực lượng rốt cục dừng lại hóa thành một đạo trên người mặc kim sắc đế bảo thân ảnh quang mang lóe lên một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn Hơi thi lễ nói, cha đế, hừng, ngươi làm sao xem. Kim sắc đế bảo thân ảnh thản nhiên nói, không có ra ngoài cha đế dự liệu, bọn họ quả nhiên là gan lớn bằng trời, không có thu được cha đế, liền dám một mình động thủ. Chỉ bất quá, nhi thần cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Sau xuất hiện thân ảnh ngưng âm thanh nói, hắn chính là lục áp, trước người người thì là đế tuấn. Vừa nãy từng hình ảnh liền ở trong mắt bọn họ phát sinh. Có gì không thích hợp, cứ việc nói thẳng. Đế tuấn bình tĩnh nói. Vâng. Lục áp theo tiếng, Trầm ngâm nói, nhìn bọn họ vừa hành vi, cũng biết huynh đệ bọn họ chín người rất thông minh, biết mình nếu cái gì, vì lẽ đó không tới vạn bất đắc dĩ, cũng không có chính thức muốn giết thương đỉnh chi người. Thế nhưng, bọn họ kế hoạch hành động nhưng tựa hồ có hơi đơn sờ, thật giống có chút mù mục đích tự tin, có thể thành công. Nếu như không có cha đế ra tay, bọn họ e sợ trốn không thời gian bao lâu. Càng quan trọng là, đế thiền cư nhiên như thế đơn giản đã bị bọn họ nắm bắt để nhi thần có chút cảm thấy không thích hợp. Đừng nói là, nhân hoàng đối với đế thiền coi trọng, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhẹ. Đế Tuấn nhìn về phía trước, khoe miệng hiện lên một vẹn như có như không ý cười, khá là tán thưởng nói, ngươi nói không tệ, bọn họ xác thực rất thông minh. Bọn họ chỉ sợ là đã sớm minh bạch, chúng ta sẽ ở sau lưng bọn họ. Lục áp hơi kinh, đam chiêu nói, cha đế ý tứ là, bọn họ minh bạch chúng ta sẽ ở trong bóng tối giúp bọn họ, cho nên mới sẽ tự tin như thế. đế tuấn gật đầu. Thông minh, can đảm cẩn trọng, lòng ôm trí lớn, lại có tự mình biết mình, can nguyện giữ trước một con cờ. Cái này Cửu minh huynh đệ sát thực bất phàm, nếu như cho bọn họ kỳ ngộ, không hẳn không có một phen thành tựu. Cho tới đế thiền đơn giản như vậy bị tóm, là cha cũng không thể xác định. Có thể đế tân lúc này đã biết, chỉ là không thể ở trên người nàng lưu lại tự vệ thủ đoạn. Có lẽ là tự tin, có thể. Dưng một cái, nhàn nhạt khẽ cười nói, mặc kệ bởi vì cái gì. Chúng ta chỉ cần lặng lặng quan sát là đủ. nay cùng chúng ta lại có gì làm. Mặc kệ cái này sau lưng có cái gì tính kế, cuối cùng cũng có một ngày, đều sẽ hiện lộ ra. Lục áp gật gù tôn kính nói, cha đến nói rất đúng, đến lúc đó nếu như cái này sau lưng không có tính kế, kiểu minh cuối cùng vẫn là phải tìm được chúng ta, đến cùng thương đình hoàn thành giao dịch. Bằng không lấy bọn họ tự thân lực lượng đi cùng thương đình giao dịch, chẳng qua là tự tìm đường chết. Nếu quả thật có tính kế, chúng ta bây giờ chỉ cần bản quan căn bản liên lụy không vào lại có thêm tính kế cũng không làm gì được chúng ta nói liếc, cựu minh hiện tại ở trong mắt bọn họ chính là một viên còn không được tín nhiệm quân cờ hữu dụng tự nhiên là tốt vô dụng thiện tay có thể vứt bỏ không ảnh hưởng tới bọn họ đế tuấn ý cười không giảm lạnh nhạt nói đi chúng ta cũng nên trở lại đế tân nếu như thật coi trọng cái kia đế thiền e sợ chẳng mấy chốc sẽ tự mình buông xuống tới đây lục cả kinh trầm giọng nói Vậy tiểu minh, yên tâm, là cha thay bọn họ xóa đi dấu vết, thêm vào bọn họ cùng hồng hoang liên hệ đã ít lại càng ít, cho dù là đế tân đích thân tới, cũng chân tâm đi tìm. Cũng không tìm tới bọn họ tung tích. Cho tới sau đó, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Đế tuấn tùy ý nói. Lập tức, lại nói, ngươi tự mình đi một chuyến các nơi, truyền là cha mệnh lệnh, tất cả hành động thủ tiêu, đàng hoàng đợi. Ừm. Lục áp có chút nghi hoặc. Đế tuấn thanh âm động lại nói, đế tân người này. Mặc kệ hắn đến tuột cũng không thèm để ý đế thiền, cũng kiên quyết ảnh hưởng không nhiều thiếu tâm hắn trí. Hắn không hẳn sẽ không dựa vào đế thiền bị tóm nguyên nhân này, trắng trận hương binh, thừa dịp cơ hội tiêu diệt một ít thế lực đối địch, nhất là tại đây tinh thần thiên. Những thế lực khác tạm không cần quản, nhiều để bọn hắn nếm chút khổ sở, sâu sắc thêm đối với thương đình địch trí cũng tốt. Ta yêu tộc bây giờ năm bẻ bảy mảng, thật vất vả tụ tập lên những này lực lượng, lại không thể bị hủy. Vâng, nhi thần minh bạch Lục áp chỉnh trọng nói Trong lòng cũng là có chút thở dài, không giống với những phe khác thế lực. Bây giờ yêu tộc, mặc dù có cha hàn đế, nhưng hắn cha đế căn bản không thể lộ diện, đoàn tụ yêu tộc, hình thành một phương đại thế lực. Nguyên nhân khác tạm thời không nói đến, chỉ bằng những nhân tộc bên kia, bây giờ liền căn bản không có khả năng. Một khi cha đế lộ diện, đoàn tụ yêu tộc, nhân tộc nhất định phải sẽ toàn lực mà làm, đem hủy diệt. Dù sao song phương cửu hận thật sự quá sâu, coi như bây giờ hồng hoang loại này dưới cục thế. Cũng không người có thể nói thêm cái gì, dám đi nhúng tay. Vì lẽ đó bây giờ yêu tộc vẫn một mảnh vụ cát, chỉ có thể ở trong bóng tối hội tụ một ít lực lượng ẩn giấu đi. Đương nhiên, điều này cũng mới có lợi. Không đoàn tụ yêu tộc, không tại ở bên ngoài, nhân tộc căn bản sẽ không tìm được cha đế. Cho dù tìm tới, bởi vì Thái Dương tinh nguyên nhân, hiện tại cũng không cần lo lắng quá mức. Lại tỉ như lúc này, cha đế có thể trong bóng tối trợ giúp tiểu minh, cho dù bị nhân tộc phát hiện, cũng không sợ. Song Phương vốn là từ địch, sợ cái gì? Tự nhiên, bọn họ hiện nay cũng không muốn đem Thương Đình triệt để bức gấp, đưa mắt cũng đặt ở bọn họ trên thân. Thêm vào lo lắng bên trong cái gì tính kế, vì lẽ đó bọn họ không có tự mình động thủ nắm lấy đế thiền. Cho tới trong bóng tối trợ giúp Tiểu Minh cũng không tính là gì. Thương Đình coi như biết rõ, cũng sẽ không ngoài ý, ai cũng sẽ không ngoài ý. Hùng Chi Thương Đình làm sao có khả năng biết rõ? Không nói thêm gì nữa, hai người nhanh chóng rời đi mà liền tại bọn hắn rời đi không có quá lâu, một đạo vĩ đại cực kỳ thân ảnh như là đột nhiên xuất hiện ở đại thương tinh thần thiên bên trong, cái kia phảng phất đang tại đệ lên lửa giận nuốt ngạt khí tức, khiến người ta vừa nhìn liền nhìn mà phát khiếp, phảng phất trời long đất lở liền ở một khắc tiếp theo phát sinh ở trước mắt mình, không có bất kỳ cái gì, xài bước ra, từng đoàn mười mấy hô hấp thân ảnh đi tới vậy vừa nãy phát sinh tất cả hiện trường, bình thiên quan dưới, cái kia lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt càng ngày càng lộ ra một luồng ý lệnh. Trong đôi mắt kim quang tỏa ra, nhìn quét toàn bộ hiện trường. phảng phất thời gian quay lại, tại đây trong phiến hư không vừa chuyện phát sinh, ở hắn trong đôi mắt từng hình ảnh đổ về chiếu lại. Nhưng mà bây giờ, hắn lông mày thật giống hơi nhịu lên, bởi vì tình cảnh đó màn bên trong ít một chút vết chân người dấu vết, chỉ có một chút lưu lại, biểu hiện ra, đối phương có 9 người. Trong đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý, đặt đến một cái đỉnh phong. Không nói một lời, hướng về một phương hướng cất bước. Vô số hư không ở dưới chân hắn bị mạnh mẽ hội tụ đến một điểm, trong nháy mắt sẽ không biết là bao nhiêu giảm đi qua. Lại là mười mấy hô hấp, hắn dừng lại, hơi nhũ mẩy, bàn tay duỗi ra, hư không nắm chặt. Xung quanh cái kia vũ trụ mênh mông nhất thời bắt đầu vặn mèo, vô cùng sức mạnh to lớn tựa hồ ở mạnh mẽ cải biến vạn thiên pháp tắc. Sau một khắc, bốn đạo khí tức bất ổn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước người hắn. Bốn người vẻ mặt trên trong nháy mắt có chút mê man tâm ý, sau đó là cảnh giác cùng kinh hãi. Lập tức đều là đại biến, tràn ngập sợ hãi, cung kính nhìn đạo thân ảnh này, lập tức quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. Vũ trụ mênh mông, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ chỉ có cái này năm chữ vang vọng. Chương 2. Chương 645, phong tỏa tinh thần thiên. Cũng nộn nhạo cái kia đạt đến cực hạn thần phục tâm ý, khiến người ta không khỏi cảm thấy một luồng chấn động. Đế Tân đứng chắp tay, băng lãnh lẫm đạm ánh mắt nhìn cái này quỳ xuống bốn người, vô hình uy nghi giống như thực chất, hóa thành mêng mông bắt ngát thiên địa, nặng như tất cả Hắn không có mở miệng, quy xuống bốn người tự nhiên càng thêm không dám mở miệng. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ là ngàn vạn năm đi qua, bốn người trên thân đều có mồ hôi đầm đìa su thế, rốt cục, Đế Tân lạnh lùng mở miệng, nói: "Nhất thời, bốn người phảng phất như thả phụ nặng, Thương Thanh lập tức lo lắng nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta hồi chiều ca trên đường, vừa bị người đột tập, chúng thần vô năng, công chúa điện hạ bị tác nhân cướp đi, tác nhân tung tích đã biến mất, bệ hạ trách phạt." Tuy nhiên trong lòng cực kỳ lo lắng lo lắng, Nhưng nàng lúc này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đàng hoàng đơn giản nói rõ đến. Mà mấy người bọn họ, một người đi vào báo tin, còn lại nàng tuy nhiên thực lực thấp nhất, nhưng thân là công chúa thiếp thân nữ quan, thêm vào lo lắng phía dưới, cũng không có nó, trước tiên mở miệng. Bậy hạ trách phạt. Ba người khác lập tức cùng kêu lên nói, trong lòng cũng là kinh hoàng. Thất lạc công chúa, tặc tử không biết tung tích, bọn họ cũng đều không có chuyện, loại này tội lỗi hiển nhiên không cần nhiều lời. Đế tân không nói gì. Trong đôi mắt kim quang tái hiện, nhìn về phía bốn người, có chân nhân tồn tại, không thể nghi ngờ hắn nhìn thấy đồ vật, càng thêm tỉ mỉ, bốn người vừa nãy tất cả trải qua, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá đến cuối cùng chín người kia tung tích, bao quát nó sở hữu, cũng vẫn không có. Mấy hơi thở về sau, đế tân song ánh mắt, lạnh lùng nghiêm nghị đến mức tận cùng, phảng phất hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, càng giống như trong nháy mắt để cái này toàn bộ tinh không, cũng đốt lên lửa nóng hừng hực. Thương lượng lượng. Điếc không sợ súng, như là ẩn chứa vô cùng lửa giận thanh âm lạnh như băng, chấn động toàn bộ tinh không. Một luồng mạnh đến không có cực hạn khí thế, trong khoảnh khắc như thiên hà bạo phát, đổ xuống mà ra, lại không kiêng dè chút nào, hướng về toàn bộ tinh thần thiên bao phủ mà đi. Thời khắc này, toàn bộ tinh thần thiên hoàn toàn chấn động, vô số sinh linh kinh hãi, cảm thụ được cố này ngột ngạt khí tức, ánh mắt dồn dập nhìn phía cùng một phương hướng. Thậm chí vô số sinh linh trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất phản phát hủy thiên diệt địa giống như cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, không ngừng tinh thần thiên, rất nhiều tồn tại đều là ánh mắt cả kinh, nhìn về phía tinh thần thiên. đây là đế tân, đông đảo nghi hoặc lập tức thăng lên, có chút nghi ngờ không thôi. nhưng vào lúc này uy nghiêm thanh âm lạnh như băng mênh ngông cuồng cuồng hướng về toàn bộ tinh thần thiên mà đi, truyền cốt lệnh, phong tỏa tinh thần thiên, bất kỳ người nào không được ra vào, người vi phạm giết. chút nào không thể nghi ngờ thanh âm, như thiên uy hoành áp tất cả cũng triệt để rung động tinh thần thiên. Từ Hồng Hoang khai hích tới nay, chưa bao giờ có người nói phong tỏa tinh thần thiên. Nghe thanh âm này, thậm chí rất nhiều sinh linh đều có chút không phản ứng kịp. Mà đế Tân đã bắt đầu hành động, không để ý tới thương lượng thanh bốn người, bước chân di chuyển, nơi này khoảng cách rời đi tinh thần thiên vốn cũng không xa. Từng đoàn mấy chục giây thời gian, hắn liền đứng ở tinh thần thiên biên giới chỗ, thân thể không dễ dàng phát rắc dựng lên, một tầng hào quang màu vàng lấy hắn làm trung tâm, cắt ra hư không vô tận hình thành một tầng màn ánh sáng hướng về toàn bộ tinh thần thiên vây quanh mà đi cực kỳ chấn hám nhân tâm một màn ở vô số sinh linh trong mắt xuất hiện chỉ thấy tinh thần thiên cùng hồng hoang thiên địa chỗ giao giới một đạo vô biên vô hạn màn ánh sáng màu vàng cứ thế mà thật giống đem chọn cái ngôi sao thiên cùng hồng hoang thiên địa cách biệt cái kia tại mọi thời khắc tung hướng về hồng hoang thiên địa tinh thần trí lực mặc dù hết sức có chú ý nhưng vẫn là bị tầng này màn ánh sáng ngăn cản tiếp theo bộ phận không có ngừng lại lưu lại tầng này màn ánh sáng Lực lượng như dòng nước lũ bạo phát, mở ra đi vào hỗn độn thông đạo. Đảo mắt, liền xuất hiện ở hỗn độn biên giới, tương đồng một màn xuất hiện, mênh mông màn ánh sáng màu vàng, hướng về toàn bộ hồng hoang bình chướng vây quanh mà đi. Mặc dù cũng hết sức khống chế, nhưng này liên tục không ngừng tràn vào hồng hoang hóa thành thiên địa linh khí hỗn độn chi khí, cũng bị mạnh mẽ ngăn cản một phần. Lấy sức một người mạnh mẽ phong tỏa tinh thần thiên hai con, đệ tân lại tiến vào hồng hoang. Rất mau tới đến khoảng cách không rộng lớn thương lượng tinh thần thiên. Lại từ nơi này từng đoàn mười mấy hơi thở, liền trở lại thương thanh bốn người trước mặt. Lúc này, bốn người bọn họ vẫn cứ đàng hoàng quỳ ở đó, thấy đế tân trở về, càng căng thẳng hơn. Đồng thời cũng có chút chấn động, bệ hạ nói phong tỏa tinh thần thiên, chẳng lẽ thật làm được. Đế tân lạnh lùng mắt nhìn bốn người, lạnh như băng nói, ngươi chờ chi tội tạm thời đè xuống, tìm không trở về công chúa, mấy tội cũng phạt. Vâng, tạ bệ hạ. Thương thanh bốn người lập tức nói, trong lòng không khỏi mạnh mẽ thở một hơi. Đế Tân tùy ý vung tay lên, bước chân di chuyển, trở về Đại Thương Tinh Thần Thiên. Ánh mắt lánh đạo mắt nhìn bốn phương tám hướng, hai mắt hơi khép, tâm thần chuyển đến Nhân Hoàng Cung Nhân Hoàng Điện. Chỉ cần là Đại Thương địa bàn, dù cho hoàn toàn không liên kết với nhau, hắn cũng có thể lấy cực nhanh, cơ hồ là như tệ lệ hoặc tốc độ lẫn nhau qua lại, tâm thần rời đi lại càng là đơn giản. Chiêu ca thành, Nhân Hoàng Cung Nhân Hoàng Điện. Cái kia cao cao tại thượng Nhân Hoàng trên ghế, Đế Tân tâm thần ngưng tụ, hóa thành một cái bóng mờ vẫn như cũ uy nghiêm vô biên, Quần quận uy nghi chấn áp tất cả. truyền chỉ điều ba trăm chi chiến quân đi tới tinh thần thiên lục soát, dám ngăn trở người, chém. lấy nhân hoàng điện làm trung tâm, thanh âm hầu như lập tức truyền khắp cả người hoàng cung, từng luồng từng luồng kinh ngạc thăng lên, nhưng cũng không có một người nghi vấn. thần tuân chỉ, các nơi tương ứng quan viên nhất nhất hành lễ đáp lại. lập tức lấy nhân hoàng cung làm trung tâm, đại thương bắt đầu động, làm cái kia trí cao vô thượng mệnh lệnh ban xuống lúc. Không có bất kỳ trần trở, có, chỉ là tuân mệnh. Mấy cái dặn dò trong bóng tối chuyên đạn, đế tân tâm thần thu hồi, hạ chỉ đại thương ở 144 tầng tinh thần thiên đại quân điều động, lập tức hướng về bốn phương tám hướng lục soát. Sau đó, hắn không tiếp tục động, liền đứng tại chỗ, trên thân cực kỳ uy nghiêm khí thế, như định hải thần châm, sừng sững tại đây trong tinh không, dị thường dễ thấy, dường như đang đợi cái gì, cũng đang hấp dẫn người nào đến đây. Chiều ca cùng với đại thương tinh thần thiên cũng nhúc nhích lên đồng thời. Bốn phương tám hướng, một luồng kịch liệt phong bạo bắt đầu bao phủ ra. Phong tỏa toàn bộ tinh thần thiên, cái này chưa bao giờ có cử động, thực sự quá kinh người, kinh động một vị lại một vị cường giả. Thái âm tinh. Hàng Nga trực tiếp từ bế quan bên trong tỉnh lại, cảm thụ được tinh thần thiên tình huống khác thường, lông mày nhẹ khóa, nhìn về phía cái kia kim sắc bình trướng, một vị không thích thăng lên. Lại phong tỏa toàn bộ tinh thần thiên. Hán điên. Chỉ hơi trầm âm, hướng về đế tân phương hướng mà đi. Còn không có có trở lại Thái Dương Tinh Đế tuấn dừng bước lại, sâu sắc cao mày nhìn về phía cái kia tựa hồ đỉnh thiên lập địa khí thế. Kinh ngạc cùng vẻ suy tư lưu chuyển, lại phong tỏa toàn bộ tinh thần thiên, hắn càng dám làm như thế. Hắn đến tụt cùng phải làm gì? Một loại vượt qua hắn nắm giữ cảm giác thăng lên, để hắn bản năng có chút không thích. Chầm tư chốc lát, không có đi vào cái hướng kia, mà là lập tức hướng về một hướng khác mà đi. Tinh thần thiên, một vị lại một vị tồn tại bị kinh động, không do dự, dồn dập mang theo khiếp sợ, Nghi hoặc cùng không thích, hướng về đế tân chỗ phương hướng mà đi. Phong tỏa tinh thần thiên, bọn họ căn bản không thể thờ ơ không động lòng. Đồng thời, thiên đỉnh, hạo thiên, thần nông, trường sinh gần như cùng lúc đó ra thiên đỉnh, hướng về tinh thần thiên chạy đi. Không nói thiên đỉnh cùng tinh thần thiên cái kia đặc thù quan hệ, chỉ bằng những loại này liên quan đến đế tân cùng tinh thần thiên, thậm chí toàn bộ hồng hoang đại sự, bọn họ cũng không thể không đi. Di chuyển đến nam hải chi thượng đông colon. Đang tại bế quan tam thanh đồng dạng bị kinh động. Không phải tới từ Đế Tân Thanh Âm, mà là Hồng Hoang bản năng ý thức hiện ra lên ba động, kinh động bọn họ. Bấm ngón tay tính toán, thêm vào thân là thánh nhân, cùng Hồng Hoang ý thức bản năng giúp đỡ, lập tức minh bạch hơn nữa. Đế Tân lại phong tỏa tinh thần thiên, khẽ cau mày, nghi hoặc, nhưng trọng các loại tâm tình thăng lên, nhưng cũng chú ý chẳng phải nhiều, thân là thánh nhân, nhất định phải lập tức đi vào. Tam Thanh thân ảnh ở Đông Côn Lôn biến mất. Tây Nưu Hạ Châu Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng cao mày, thân ảnh biến mất. Hoa hoàng thiên, nữ hoa có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng rồi đi. Đại thương triều ca thành, lít nha lít nhít đại quân tướng kế điều động, tương đồng phương hướng. Nhân tộc tổ địa, hai hoàng ngũ đế loại người đi ra tổ địa. Trong khoảng thời gian ngắn, một cơn báo táp hình thành, phần đông cường giả rồn dập hướng về tinh thần thiên đế tân phương hướng mà đi. Ngày hôm qua chương 3, chương 4, hôm nay càng, sẽ không thiếu. Chương 646, cô nói để ngươi chờ. Tinh thần thiên một chỗ trong hư không. Đang tại đi nhanh đoàn người, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tổng cộng 10 người, chính là Cửu Minh cùng bị bọn họ bắt cóc Đế thiền. Cái kia hạo hãn vô biên khí thế, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, thậm chí có loại trong cuồng phong bạo vũ cánh bướm cảm giác. Đè lên trong nội tâm khiếp đảm cảm giác, không nói gì, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng mà đi. Bị pháp lực hạn chế, ngăn cách Đế thiền, cũng cảm nhận được khí thế kia, trong lòng vui vẻ, lại có chút nghi hoặc, nhìn Cửu Minh ngưng âm thanh nói: Phụ hoàng đã đích thân tới tinh thần thiên, nhóm trốn không, chỉ cần nhóm hiện tại thả ta, ta có thể vì nhóm hướng về phụ hoàng cầu xin. Cửu Minh không để ý tới biết, không nói một lời, tiếp tục chạy đi. Đế thiền cao mày, trầm ngâm một hồi tiếp tục nói, nhóm đến tuột cùng là người phương nào. Phụ hoàng đã đến, lại không có đuổi theo, là có người đem nhóm tung tích xóa đi, là ai. Người này nhất định là đang lợi dụng nhóm, nhóm trốn không, ở người kia trong mắt, nhóm cũng nhất định là một viên bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ qua quân cờ. Cựu Minh trầm mặc như trước, như là không nghe thấy đế thiền nói. Đế thiền trong lòng ngưng trọng, càng ngày càng cảm thấy chín người này không đơn giản, dám bắt cóc nàng vốn là không phải người bình thường dám làm, thậm chí có thể làm được sự tình. Có cường giả là bọn họ xóa đi tung tích, hiển nhiên việc này tuyệt không chỉ đám bọn hắn chín người, sau lưng khả năng chính là càng to lớn hơn âm u. Còn có nàng huyết mạch mạnh mẽ, cùng phụ hoàng trong lúc đó có liên hệ, hiện tại phụ hoàng không có đuổi theo, hiển nhiên bọn họ gây trên người mình phong ấn đưa nàng huyết mạch cũng cho phong ấn lại, khiến phụ hoàng không cảm ứng được. Loại này năng lực, liền nàng đều không thể không kinh ngạc. Chỉ có một điểm, cảm thụ được trước ngực yên tĩnh mang theo lệnh bài, nàng không biết, cái này phụ hoàng tự mình cho lệnh bài, phụ hoàng đến tận cùng, suy tư lập luận, có loại cũng không thể xác định cảm giác. Điện hạ hà tất suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi dò xét cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, chúng ta là kiên quyết sẽ không làm thương tổn đến điện hạ. Mong rằng điện hạ cũng không cần buộc chúng ta. Phối hợp tốt, mọi người đều tốt. Đồng nhiên, thanh minh nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đế thiền sâu sắc nhìn thanh minh nói, vậy nhóm mục đích đến tụt cùng vì sao? Muốn cùng ta phụ hoàng thương lượng lượng cái gì? Thời điểm chưa tới, vẫn chưa thể cùng điện hạ nói. Thanh minh bình tĩnh nói. Vậy khả năng nhóm đánh sai chủ ý, ta phụ hoàng chính là nhân tộc chi chủ, đại thương đế hoàng, là tuyệt đối không thể bởi vì một người, mà đi thương tổn ta đại thương lợi ích, nhóm bắt ta cũng không chiếm được nhóm muốn. Đế thiền ngữ khí kh Dường như vì thế còn khá là tự hào. Đây cũng không phải là điện hạ cần cân nhắc sự tình. Thanh minh vô tình nói, nhìn qua rất có tự tin sức lực. Đế thiền còn muốn nói điều gì, thanh minh liền trực tiếp ngắt lời nói, điện hạ không cần hỏi nhiều nữa, chúng ta cũng sẽ không lại trả lời. Nói xong, liền trực tiếp dùng pháp lực ngăn cách trong ngoài thanh âm truyền bá. Đế thiền thấy vậy, có chút bất đắc dĩ, sáng suốt không tiếp tục mở miệng, chỉ là một thân một mình ở nơi đó suy tư. Lúc này đi ngẫm nghĩ, lần này bắt cóc tựa hồ tràn đầy không ít nhượng nàng không nghĩ ra địa phương đoàn người lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong hướng về không biết địa phương mà đi đế tân ở tại địa phương thì là đã gió dục ngây vẩn cuồn cuộn sóng ngầm từng vị cường giả đi tới nơi này trước hết đến là ở phụ cận những cường giả kia đi tới nơi này nhìn cái kia vĩ đại thân thể làm bọn họ cảm giác được nuốt ngạt khí thế lại là căn bản không dám tới gần chỉ dám ở phía xa nhìn hữu tướng biết thì là không nhịn được tụ ở cùng một nơi thảo luận Bọn họ chẳng biết vì sao đế tân làm như thế. Lại dám phong tỏa toàn bộ tinh thần thiên, nhưng là không dám lên đi và hỏi. Mãi đến tận người thứ nhất hôn nguyên cường giả đến, cả người tinh quang phân tán, to lớn như dãy núi đồng dạng thân thể liên miên không biết bao nhiêu dạm, so với phần lớn tinh thần còn muốn to lớn. Chính là trong tinh không tinh không cự thú. Tinh không miên ngông, cất giấu trong đó vô số sinh linh, chủng tộc. Tinh không cự thú chính là trong đó một loại, bọn họ thiên phú dị bẩm. Lấy tinh thần làm thức ăn. Rất ít gia tinh thần thiên, cũng không để ý tới sẽ tinh thần thiên ở ngoài sự tình. Tuy nhiên số lượng ít hỏi, rất khó đụng tới, nhưng hầu như đều là cường giả, đạt đến hốn nguyên chi cảnh cũng có, lúc này đi tới nơi này, chính là trong đó một con. Sơn phong giống như hai mắt, ẩn hàm không thích nhìn đế tân, chờ đợi một hồi, mở miệng dường như cuồng phong tàn phá bờ bãi, nhân hoàng, vì sao phải phong tỏa tinh thần thiên? Động tác này ảnh hưởng to lớn, nhân hoàng không biết sao. Đế tân hơi khép hai mắt mở nhìn về phía này con tinh không cự thú lãnh đạm ánh mắt băng lãnh làm người ta sợ hãi ẩn chứa vô cùng uy áp đôi môi khẽ mở không thể nghi ngờ thanh âm vươn ra chờ tinh không cự thú hơi run lập tức chính là giận dữ nhân hoàng đây là ý gì mệnh lệnh kia cao cao tại thượng nhìn xuống ngựa khí thái độ thực tại để hắn không thích đế tân ánh mắt lạnh hơn có thể làm cho tinh không cự thú cái kia thân hình khổng lồ cũng không khỏi cảm thấy hàn ý cô nói để ở chỗ này chờ dám đi Thanh âm hạ xuống, bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh, từng kia ánh mắt lập lẻ khiếp sợ nhìn đế tân, vừa nhìn về phía tinh không cự thú. Tinh không cự thú khí tức không ngừng được rung động, dường như sau một khắc liền muốn bạo phát, lên cơn giận dữ, chưa bao giờ có người như vậy đối với hắn nói chuyện, thật giống đối xử một con tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi. Tinh không cự thú nhất tộc tính khí vốn cũng không được, lúc này lại càng là đạt đến đỉnh phong. Bắt nạt thú quá đáng. Đây là căn bản không thể đem hắn để ở trong mắt Nhưng dần dần ở đế tân cái kia không có tình cảm chút nào ba động dưới ánh mắt này con đạt đến hôn nguyên tổ cảnh tinh không tự thú lửa giận bị từng điểm từng điểm đè xuống sẽ phải bạo phát khí tức cũng là từng điểm từng điểm trở nên bình lặng sơn phong giống như hai mắt từ từ có né tránh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng là ý lệnh cùng với cái kia thâm nhập cốt thủy khả năng thật sẽ chết cảm giác nguy hiểm vì lẽ đó hắn lùi bước ở đông đảo dưới ánh mắt rất không có thể diện rơi vào trầm mặc đế tân hờ hững liếc hắn một cái không thể lại gặp lại, như là xem thường. Bốn phương tám hướng xa xa càng ngày càng nhiều cường giả, bao quát mấy vị vừa tướng kế đến hôn nguyên cường giả, đều là âm thầm hoảng sợ. Nghe biết nhân Hoàng Bá Đạo, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới rốt cục minh bạch phần này Bá Đạo đến trình độ nào. Bệ nghệ thiên hạ, khinh thường hư hoang. Hôn nguyên tổ cảnh cường giả, ở trong mắt hắn, thật giống cũng không khác nhau gì cả. Cái kia vừa tới mấy vị hôn nguyên cường giả, dồn dập tiếp tục trầm mặc, không tiếp tục mở miệng suy nghĩ. Không lâu lắm, đế tân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phong tỏa màn ánh sáng màu vàng phương hướng, đạm mạc nói, mấy vị thánh nhân đến, vậy thì vào đi. Trong tiếng nói, cái kia phong tỏa tinh thần thiên màn ánh sáng màu vàng trên xuất hiện một cánh cửa. Lục thánh gần như cùng lúc đó từ trong hư không đi ra, lẫn nhau ánh mắt nhìn xuống, không chần chờ, đi vào cánh cửa này. Lập tức, môn hộ biến mất, màn ánh sáng trở về hình dáng ban đầu. Cách đó không xa, thần ông, hạo thiên, trường sinh ba người cũng đến. Nhưng nhìn cái kia màn ánh sáng, cũng dừng bước lại, không có mạnh mẽ xông vào ý tứ. Chỉ là hơi nhữ lông mày, nhìn về phía màn ánh sáng bên trong, bất quá cũng xem cũng không được gì. Đế tân không để ý tới sẽ ba người tâm tư, càng không có để bọn hắn vào ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện lục thánh, lục thánh vừa đến, nguyên bản bị đế tân áp chế tinh mịch, duy ngã độc tôn không khí hiện trường, biến một chút. Lục thánh không có một vị người yếu, tự nhiên không thể bị đế tân bộ áp chế lại khí thế, đều có các khí thế tồn tại. Bốn phương tám hướng những cường giả kia thấy vậy, cũng đều là thở một hơi. Đế tân cho bọn họ áp lực thật sự quá lớn, lớn đến không ai dám tiến lên dò hỏi, chỉ có thể ở nơi này đàng hoàng chờ đợi. Nhân hoàng, lại đang làm gì vậy phong tỏa tinh thần thiên? Lão tử mắt nhìn xung quanh, trước tiên lạnh nhạt mở miệng, đồng thời đã ở tỉ mỉ âm thầm thôi toán. Các vị hay là tự mình nhìn đi. Đế tân đạm mặt nói. Cố này ngột ngạt chính mình cảm giác, mỗi thời mỗi khắc thật giống đều tại càng thêm nồng nặng. Cũng càng để cho người cảm thấy khiếp đảm Ai cũng không biết Làm không còn áp chế Bộ bạo phát đi ra thời gian Lại sẽ đáng sợ dừng nào Hắn tiện tay vung lên Một chút tin tức xuất hiện Lục Thánh nhìn lại Phối hợp chính mình tính ra đến Ánh mắt đều là hiện ra lên ba động. Những cường giả kia cũng đều rồn rập nhìn sang Lông mày dần dần nhăn lên Ngày hôm qua trường 4 Trường 647 Cũng phải chôn cùng Mấy hơi thở về sau Nữ hoa mở miệng hơi giận nói Tốt một đám cùng đồ Nhân hoàng, nhưng còn có nó manh mối. Vừa nói, rõ ràng chính là đứng ở đế tân bên này. Đế tân đạm mạc nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ liền còn ở lại chỗ này tinh thần thiên. Lộ ra cô tuyệt nhiên khí tức băng lãnh lời nói, để tăng thanh, tiếp dẫn bọn người không khỏi khẽ tao mày, vạn thiên tâm tư nẹ qua. Nhân hoàng, việc này tạm có thể bàn bạc kỹ càng, phong tỏa tinh thần thiên, ảnh hưởng hồng hoang vận chuyển, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức. Nguyên thủy hờ hững thở dài. Ngươi muốn ngăn cản cô? Đế Tân ánh mắt nhìn, đều là ý lệnh. Không phải là bần đạo ngăn cản ngươi, mà là thiên đạo, là thương sinh đang ngăn trở ngươi." Nguyên Thủy lạnh nhạt nói. Đế Tân hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mắt nhìn thiên đình phương hướng, thiên đình là khoảng cách thiên đạo gần nhất địa phương, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được thiên đạo ý thức ở một chút tăng mạnh. Phong tỏa tinh thần thiên, hắn lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng hồng hoang vận chuyển, thời gian càng dài, phần này ảnh hưởng cũng là càng lớn. Đây cũng là lục thánh vì sao lại đến nhanh như vậy nguyên nhân lớn nhất. Thu hồi ánh mắt, kiệt ngạo lãnh ngạo tâm ý hiển lộ hết, bệ nghệ thiên hạ, ngăn cản thì lại làm sao. Năng lực cô làm gì? Bá đạo tuyệt luân uy nghi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, lại có vượt trên lục thánh khí chàng su thế. Tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề lông mày càng nhăn, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Lấy bọn họ ánh mắt trí tuệ, tự nhiên năng nhìn ra được trong đó đồ vật. Đế tân thật chỉ là bởi vì nữ nhi bị tóm, mà phẫn nộ. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị bọn họ vứt bỏ. Đế tân loại gì người cũng. Có thể hắn sẽ bởi vì chính mình tình cảm mà phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối sẽ nhờ vào đó làm chút chuyện khác. Nhưng hắn chân thực mục đích vì sao? Phong tuyến cuối cùng đang ở đâu? Bọn họ đây cũng cũng không rõ ràng, chỉ có thể một chút đi dò xét. Nhân hoàng, tinh thần thiên liên quan đến hồng hoang thiên địa, thiên hạ thương sinh, vô luận như thế nào, không thể tùy ý ngươi phong tỏa. Lão tử một chút lắc đầu bình tĩnh mà kiên quyết nói đúng vậy mong rằng nhân hoàng lấy thiên hạ thương sinh vì là nặng tiếp dẫn lập tức thản nhiên nói đế tân hai mắt híp lại được các ngươi cứu ra nữ cô nhi cô tự nhiên sẽ không lại phong tỏa chỉ cần nhân hoàng đồng ý dừng tay bần đạo chờ đồng ý giúp người hoàng lao tử không trần chờ nói vậy chờ các ngươi cứu ra nữ cô nhi lại nói đế tân lạnh lùng nói hay là trước nhân hoàng bỏ phong tỏa cần biết rõ mỗi làm lỡ một khắc đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng Nguyên Thủy nghiêm nghị nói, cô bỏ phong tỏa, những người kia chạy ra, ai có thể phụ trách? Đế Tân hừ lạnh, băng lanh ánh mắt tức giận phun trào. Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề không có tiếp cái này một lời, trong lòng ở nhanh chóng cân nhắc tự thân lợi và hại, phòng tuyến cuối cùng. Bất quá khí thế lại là không hề yếu, không có thoái nhượng ý tứ. Bất kể là bọn họ thân là thánh nhân thân phận, hay là bản thân lập trường, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thoái nhượng, mặc cho Đế Tân ở tinh thần thiên muốn làm gì thì làm. Thấy Song Vương cũng không thoái nhượng, ngược lại là bốn phương tám hướng những cái quan sát chờ đợi người, càng căng thẳng hơn lên. Trong lúc mơ hồ, lại kém không nhiều đều có một ít chờ mong. Hy vọng Đế Tân cùng Ngũ Thánh động thủ, Đế Tân như vậy bá đạo cường thế, bọn họ thật sự không có một cái nào có thể thờ ơ không động lòng giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, cũng rõ ràng, đặt đến bọn họ cấp bậc kia, muốn ra tay giao chiến, rất khó. Đều tại lẫn nhau khất chế, nhưng sẽ không dễ dàng ra tay. Cũng tỉ như giờ khắc này, Ngũ Thánh buông xuống, nhưng vẫn không có động thủ xu thế. Cho tới nữ hoa cái này một vị thánh nhân, tự nhiên bị tất cả mọi người thừa nhận làm đứng ở đế tân một bên. Thôi. Đông nhiên, ở song phương đối lập thời gian, nữ hoa than nhẹ một tiếng nói, các vị đạo hưu, nhân hoàng cứu nữ xuất ruột, phong tỏa tinh thần thiên, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hơn nữa chỉ cần thời gian không dài, có ta chờ ở, đối với hồng hoang ảnh hưởng cũng không lớn. Tam thanh năm người ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, chỉ thấy nữ hoa tiếp tục đối với đế tân nói nhân hoàng phong tỏa tinh thần thiền tuyệt đối không thể giải bằng không hồng hoang nhất định đại loạn theo bản cung xem hay là quy định một tuần lễ hạ đi đế tân lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái như là đang suy tư tam thanh năm người không khỏi lông mày càng nhăn nữ hoa hiển nhiên là ở điều hòa song phương bầu không khí không đến nổi huyên náo quá cường, do đó ra tay đánh nhau điểm ấy cũng là bọn hắn hy vọng nhìn thấy nhưng trong đó quá mức thiên về đế tân thuyết pháp cũng không bị bọn họ tiếp thu Năm người ánh mắt xéo qua một chút tiếp xúc, đặt thành bước đầu hiểu ngầm ước định. Xem Đế tân dáng vẻ, rõ ràng cho thấy quyết định chú ý, muốn phong tỏa tinh thần thiên, do đó lục soát những người kia cứu ra hắn nữ. Loại này sung túc lý do phía dưới, bọn họ cũng không dễ liều lĩnh giao thủ nguy hiểm, nhất muội ngăn cản. Bất quá cũng tuyệt không sẽ khiến hắn dễ dàng như ý, ở tinh thần thiên bên trong tùy ý quy định kỳ hạ, có thể. Đặt thành hiểu ngầm, Lão Tử trước tiên mở miệng, bẩn đạo chờ có thể làm cho người ta hoàng năm ngày. Cái này 5 ngày, nhân hoàng cùng thương đỉnh không được ở tinh thần thiên bên trong tùy ý ra tay, thương tổn người khác, chúng ta sẽ ở một bên giám sát. Chuyện cười. Đế tân lạnh lùng nghiêm nghị nói, 5 ngày có thể làm cái gì? Cô nhiều nhất muốn thời gian nửa năm, đến lúc đó lục soát không tới, tử sẽ rút đi. Thời gian nửa năm quá lâu, hồng hoang e sợ từ lâu đại loạn, thời gian 10 ngày. Lao tử không hoảng hốt không đội nói. Xem ra mấy vị thánh nhân là thành tâm ngăn cản cô. Đế tân trong giọng nói nhiều tia hứa không kiên nhẫn càng thêm băng lãnh. Nữ hoa thấy vậy, lập tức nói: "Các vị đạo hữu, thời gian 10 ngày xác thực quá ngắn, không hơn nửa năm cũng xác thực quá dài, không bằng liền lấy 2 tháng làm kỳ hạn." 2 tháng thời gian, có ta chờ tồn tại, đủ để động viên thiên đạo, giảm bớt ảnh hưởng. 2 tháng thời gian vừa đến, bất luận kết quả làm sao, hết thảy đều bình tĩnh lại. Tam thanh năm người trầm ngâm, 2 tháng dưới cái nhìn của bọn họ cũng là có chút dài. Bất quá tinh thần thiên biết bao mê ngông, muốn lục soát, dù cho thương đỉnh người đông thế mạnh Thực lực mạnh mẽ, cũng tuyệt nhiên không thể ở hai tháng bên trong hoàn thành. Cứ như vậy, hai tháng lại có chung ngắn. Cái này kỳ hạn nhân hoàng cũng khẳng định sẽ không lại lùi. Mà bọn họ năm người được là đế mới động viên thiên đạo, giảm bất tạo thành ảnh hưởng, nhìn như ánh sáng xuất lực không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng bản này chính là bọn họ thân là thánh nhân việc nằm trong phận sự, cũng là trở thành thánh nhân đại giới, trách nhiệm bên trong. Giữ gìn hồng hoàng thiên địa vững vàng. Đã như thế, bọn họ cũng tránh khỏi cùng đế tân giao thủ còn có thể để hắn không tùy ý làm bậy. Ngược lại cũng không tính chịu thiệt. Đế tân đồng dạng ở trầm âm, lông mày càng nhăn mấy phần, như là có chút không muốn. Bốn phương tám hướng phần đông cường giả tự nhiên càng thêm không muốn, phong tỏa tinh thần thiên, để thương đỉnh lục xoát hai tháng. Ai ngờ cái này hai tháng bên trong sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ cũng có loại mặc người chém giết cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, nơi này không có bọn họ nói chuyện chỗ trống. Coi như sẽ lại không nguyện, cũng đàng hoàng trầm mặc Mấy hơi thở về sau, Lão tử lần nữa nói, có thể, hai tháng thời gian vừa đến, nhân hoàng nhất định phải không còn phong tỏa. Ngưng lại, ánh mắt quét nhẹ xung quanh những cường giả kia, lạnh nhạt nói, chư vị, nếu như chịu đến không công bằng đãi ngộ, đều có thể tới tìm bẩn đạo loại người. Phân đông cường giả lại phẫn nộ bất ức, lại không khỏi thở một hơi. Phẫn nộ tam thanh bọn họ đáp ứng đế Tần phong tỏa tinh thần thiên, lục xoát hai tháng. bất ức chính mình trong hai tháng này khả năng liền thành trên thất gỗ thịt cá, không cẩn thận có thể liền sẽ bị mặc người chém giết. Thở một hơi, tự nhiên là tam thanh loại người rõ ràng còn nguyện ý vì bọn họ chỗ dựa, không cho thương đình tùy ý làm bậy. Đương nhiên, cái này không một chút nào khả năng để bọn hắn hiện tại cảm kích tam thanh năm người. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, tam thanh năm người e sợ chỉ là không muốn để cho thương đình cùng đế tân tội nguyện, bọn hắn cũng đều chỉ là có thể lợi dụng quân cờ. Vì lẽ đó cũng không người theo tiếng. Lao tử cũng không để ý, đế tân lại hừ lạnh một tiếng, ngầm thừa nhận hai th không tiếp tục gặp lại tam thanh loại người ý tứ lệnh lùng nghiêm nghị huy nghiêm xoay chuyển ánh mắt càng thêm cao cao tại thượng làm người chấn động cả hồn phách bá đạo cực kỳ thanh âm vang vọng ở mỗi người bên hai có hồn nguyên chi cảnh ra tay trợ những cái điếc không sợ xuống người cô không biết hắn là ai các người tốt nhất hy vọng nữ cô nhi bình yên vô sự bằng không nữ cô nhi nhi nếu là có sơ suất tinh thần thiên sở hữu hồn nguyên chi cảnh cũng phải chôn cùng phảng phất sấm sét giữa trời quang làm khoảng không nổ vang rung động toàn bộ tinh thần thiên Cho dù là tam thanh mấy người, tất cả giật mình. Trong đôi mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ nhìn về phía đế tân, như là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra này chờ kinh thế hại tục lời nói. Chương 1. Chương 648. Lục soát tinh thần thiên. Nữ nhi mình có việc gì, liền để ít nhất mấy vị hôn nguyên chi cảnh chôn cùng. Phần này cuồng ngạo bá đạo, từ hồng hoang khai thiên tích địa hình thành tới nay, xưa nay chưa từng có, chưa bao giờ có nửa điểm tương tự việc. Ở đây tất cả mọi người vô pháp không cảm thấy một loại chấn động. Xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa chấn động, trong lúc giật mình, hôn nguyên cường giả thật giống không tính là gì ảo giác, tự nhiên mà sinh ra. Mới vừa nghe, cái này như là chuyện cười lớn ngôn ngữ, không có một người nào có thể cười được, thậm chí có nửa phần ý cười. Bọn họ tin, đều tin. Nhìn thân hình kia, không có một người không tin hắn. Nếu như cái kia đế thiền thật có chuyện, đế tân tuyệt đối sẽ chém giết toàn bộ tinh thần thiên hỗn nguyên chi cảnh, làm trôn cùng. Không cần truy tra cái gì hung thủ, trực tiếp toàn bộ chém giết. Cường thế, bá đạo, nông cuồng tự đại, bệ nghệ tất cả. Bốn phương tám hướng những cái vốn hẳn nên rất phẫn nộ hôn nguyên cường giả, lúc này lại căn bản phẫn giận không nổi, thậm chí chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ mỗi một tấc không gian kéo tới. Nhìn đế tân, đều là rơi vào trầm mặc. Cố này thăng không đứng lên phẫn nộ, lại là lạng yên chuyển đến khác một cái mục tiêu bên trên. Rốt cuộc là người nào? Đang giúp đỡ những người kia cấp đi đế tân nữ nhi vô liêm sỉ. Nhân tâm phức tạp, dù cho đến hôn nguyên chi cảnh cũng không ngoại lệ. Đế tân tuy là trắng trận uy hiếp bọn họ, nhưng ở cái kia cường đại đến không thể chống đối lực lượng dưới, bọn họ chỉ có thể bản năng, đem phần lớn phẫn nộ chuyển đến dẫn lên tất cả những thứ này nhân thân bên trên. Bao quát gì thế mà độc lập, lãnh đạo vẫn, tinh không cũng vì đó lờ mờ hàng Nga, cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, trong đó cũng có nàng cùng đế thiền quan hệ nguyên nhân. Khẽ tao mày, suy tư rốt cuộc là người nào ở phía sau độc, lại cướp đi thiền nhi đáng chết. Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề năm người yên lặng đè xuống khiếp sợ, không có đối với lời kia vừa ý nghĩ làm ra phản ứng. Trong lòng tiếp tục suy tư Đế Tân chính thức mục đích. Như vậy không kiêng dè chút nào uy hiếp vô số cường giả, chẳng lẽ hắn thật bị lửa giận làm mở lý trí? Hay là, hắn chính là cố ý muốn thừa dịp cơ hội chém giết tinh thần thiên sở hữu hỗn nguyên chi cảnh, do đó chiếm đoạt toàn bộ tinh thần thiên? Cái này không hẳn không thể, một đứa con gái ở Đế Tân trong mắt, có thể chính là không bằng toàn bộ tinh thần thiên trọng yếu. Nghi ngờ không thôi càng thêm nồng nặng, cảnh giác tâm ý cũng càng thêm nhiều. Không có nói thêm câu nữa, ở đông đảo dưới ánh mắt, đế tân hai mắt hơi khép lại, mặc cho cái kia đông đảo nghi ngờ không thôi tâm tư lấp lẻ. Tam thanh mấy người thấy vậy, cũng không có lại mở miệng nói cái gì, thân ảnh bất động, vô hình trung bắt đầu động viên thiên đạo ý thức, đồng thời giảm bất đế tân phong tỏa tinh thần thiên mà tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ không thể không như vậy, bằng không không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ bị thiên đạo mạnh mẽ điều động, đi cùng đế tân đại chiến một trận. Đây là bọn hắn tuyệt nhiên không muốn, Vì lẽ đó không thể không làm chi, bao quát nữ hoa cũng yên lặng làm lên việc này. Bốn phương tám hướng những cường giả kia thấy vậy, liền biết rõ chuyện này, liền triệt để như vậy định ra tới. Hầu như lại không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa không muốn, cũng không thể ra sức. Mang theo cực kỳ tâm tình rất phức tạp, cái này vô số người bắt đầu tàn đi. Nhanh chóng hướng mình địa bàn mà đi, thương đỉnh tìm tòi tinh thần thiên đã thành chắc chắn bọn họ nhất định phải lập tức chạy trở về làm ra sắp xếp. Một người phòng bị thương đình thừa dịp cơ hội làm xảy ra chuyện gì. Thứ hai tìm kiếm những cái bắt cóc đế thiền, gan lớn bằng trời người. Hôn nguyên cường giả chính là chính mình mà đi tìm kiếm, bọn họ không nghi ngờ chút nào đế tân. Hôn nguyên bên dưới cũng giống như thế, tìm tới đế thiền, không còn cho đế tân phong tỏa tinh thần thiên lục soát lý do. Vào giờ phút này, bọn họ phần lớn tâm tư đều là tương đồng. Tìm tới đế thiền cùng những người kia, để đế tân rời đi tinh thần thiên. Rất nhanh, tinh thần thiên càng náo nhiệt hơn. Thế lực khắp nơi chi chủ từng đạo tương tự mệnh lệnh ban xuống, tinh thần thiên các nơi triển khai một hồi chưa bao giờ có lớn lục xoát. Còn có thương đình đại quân, chú đóng ở 144 tầng tinh thần thiên thương đình đại quân rất nhiều, chiến quân liền đầy đủ hơn 100 chi. Gần như toàn bộ điều động. Lấy đại thương địa bàn làm trung tâm, hướng về bốn phía lục xoát mà đi. Mỗi một chỗ không gian, mỗi một viên tinh thần cũng không buông tha. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ to lớn lục soát lượng. Tinh thần thiên thực sự quá minh ngông, một tí tẹo như thế lục xoát, chỉ dựa vào cái kia hơn một trăm chi chiến quân, mấy trăm năm cũng không thể hoàn thành. Cái này hay là bởi vì đại thương chiếm cứ to lớn địa vực, không cần lục xoát điều kiện tiên quyết. Bất quá sau ba ngày, lục xoát tinh thần thiên chủ lực tới. Ba trăm chi chiến quân, ở hai hoàng ngũ đế dưới sự giúp đỡ, từng đoàn ba ngày thời gian, liền phô thiên cái địa giống như buông xuống tinh thần thiên. Còn có đại lượng chuẩn thánh cường giả, thậm chí bao gồm hai hoàng ngũ đế đi tới tinh thần thiên về sau đều không còn chờ ở đế tân bên người, biến mất không còn tam tích liên tục nhìn chằm chằm vào đế tân tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề làm sao không biết hai hoàng ngũ đế cũng đi lục soát tinh thần thiên lúc này bọn họ càng rõ ràng hơn quả nhiên không sai đế thiền bị cướp việc mặc kệ có hay không có nội tình cũng cho đế tân vô cùng tốt lý do cùng thời cơ hắn cũng cường thế lánh khốc lợi dụng nắm chắc thừa dịp cơ hội lục soát tinh thần thiên thăm dò tinh thần thiên tất cả bí mật cho tới sẽ sẽ không tiến thêm một bước. Bọn họ còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ tuyệt không sẽ khiến Đế tân làm được bước đi kia. Đề phong cảnh giác đồng thời, cũng không khỏi một chút thở dài. Bất kể như thế nào, ngoại trừ Đế Thiền bị cướp một chuyện, Thương Đình đều muốn kiếm buồn, muốn hỏi Cựu Thiên Thập Địa bên trong nơi nào ẩn tàng bí mật nhiều nhất. Tinh Thần Thiên cũng tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba, thậm chí có thể là đệ nhất. Từ xưa tới nay cũng không có người có thể biết, cái này vũ trụ mênh mông bên trong đến tận cùng ẩn tàng bao nhiêu cường giả cùng bí mật liền ngay cả năm đó trên danh nghĩa trưởng khống toàn bộ tinh thần thiên yêu tộc thiên đình, trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ 365 viên khai thiên tinh thần, có thể thuyên chuyển chúng nó lực lượng. Mà đối với toàn bộ tinh thần thiên cái kia khổng lồ vừa thần bí vũ trụ mềm ngông, bọn họ hiểu biết cũng không nhiều lắm, càng không có toàn lực cẩn thận đi dò xét. Không nó, kiên kỵ mà thôi. Nếu như nói tinh thần thiên có ẩn giấu đi, năm đó bản cổ khai thiên tích địa còn xót lại 3.000 thần ma bên trong cứng, giả, bao quát tam thanh ở bên trong cũng không sẽ thêm kinh ngạc. Đây là tinh thần Thiên Mên Ngông cùng thần bí. Hiện tại, phần này Mên Ngông cùng thần bí, cứ như vậy trần chuỗi bày ở thương đỉnh trước mặt, mặc bọn họ thăm dò. Không đề cập tới cái này thăm dò ở bên trong lấy được các loại thiên tài địa bảo giống như chỗ tốt. Thăm dò tinh thần thiên ở bề ngoài các đại thế lực hư thực. Thăm dò tinh thần thiên lén lút ẩn tàng cường giả hư thực. Còn có trong đó khả năng phát sinh sự tình các loại, cũng ẩn chứa vô cùng chỗ tốt. Đối với trí ở tranh bá hồng hoang thương đỉnh, Chỗ tốt khó có thể dự tính. Bất quá tam thanh năm người cũng chỉ là lặng lặng nhìn ở trong mắt. Không có ngăn cản, thậm chí đều không có mở miệng nói cái gì. Vừa đến, thương đình có đủ lý do, bọn họ không có lý do ngăn cản, không phải vạn bất đắc dĩ, không có đủ tốt, bọn họ không muốn cùng mạnh đến, khai chiến. Thứ hai, bọn họ cũng muốn thừa dịp cơ hội nhìn tinh thần thiên hư thực. Thứ ba, thương đình biểu hiện càng bá đạo cường thế, cũng là bọn hắn tình nguyện nhìn thấy. Vừa vận để hồng hoang các đại thế lực, khoảng cách càng gần hơn, càng có thể có thể liên thủ đối kháng thương đỉnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ chỉ cần quản chế thương đỉnh, không thừa dịp cơ hội tổn hại tinh thần thiên quá nhiều thực lực là đủ. Nếu không phải là liên quan đến hưng hoàng, việc này bọn họ cũng không sẽ ra mặt, lại đây, mà là sẽ yên lặng nhìn phong vân biến ảo. Có đại lượng cường giả cùng đại quân, thêm vào thế lực khắp nơi không người nào dám đảm ngăn cản. Lục xoát tinh thần thiên tốc độ, lập tức nhanh rất nhiều. Tự nhiên, trong đó cũng ít không đủ loại mâu thuẫn ma sát cùng với đại chiến. Một ít thần nấp ở tiểu tinh thần chuẩn thánh cường giả bị phát hiện. Có tiếng cũng còn tốt chút, vô danh hoặc là danh khí không lớn, trực tiếp bị thương đỉnh mạnh mẽ bắt lấy. Lý do rất đơn giản, hoài nghi bọn họ có bắt cóc công chúa Hiêm Nghi. Một ít thế lực khắp nơi ẩn giấu đi thực lực bị phát hiện, một phương phương tiểu thế giới bị mạnh mẽ lục soát. Càng ngày càng nhiều người bị tóm, mãnh liệt chống cự người, thậm chí bị tại chỗ đánh giết. Càng có một ít ở bề ngoài thế lực Ở tự thân một số bí mật trên không chịu tiết lộ, cương liệt cực kỳ, sau đó trực tiếp bị diệt, Không gì kiên kỵ, hoành hành bá đạo. Đây là lúc này thương quân trạng thái, phối hợp giao cho tất cả còn tốt, chỉ là lục soát. Không phối hợp, vậy thì trực tiếp đưa lúc nào đi chết. Không nghĩ bí mật bị phát hiện người nhiều vô cùng, trong bọn họ có người muốn đi tìm tam thanh mấy người tìm kiếm, bất quá những người này căn bản đi không tới tam thanh mấy người trước mặt. Chương 649, chúng cần đến, suy nghĩ cho tới tam thanh có chú ý đến hay không, đế tân không để ý tới biết, chỉ là yên tĩnh chờ ngũ thánh ở quản thúc giám sát hắn đồng thời, hắn cũng là ở quản thúc ngũ thánh, bọn họ không để ý tới biết mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không chủ động. thời gian từng chút trôi qua, thương đình lục xoát động tính cũng càng lúc càng lớn, cô này tích lũy bất mãn phẫn nộ nhanh chóng tăng nhanh, bất quá hầu như đều là lớn nhỏ thế lực, vừa đến thương đình còn không có có lục xoát đến những thế lực lớn kia địa bàn. thứ hai, thực lực đối phương không giống. Cho dù là thương lượng trong đình người, cũng không khỏi không kìm lòng được khác nhau đối xử. Thực lực đối phương càng mạnh, liền sẽ thêm một phần khách khí; thực lực càng yếu, liền sẽ thêm một phần không khách khí. Đây là nhất là bản chất sự thực. Đồng thời, tinh thần thiên truyện phát sinh cũng lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu hướng về toàn bộ hồng hoang khuyết tán mà đi. Từng vị tồn tại tướng kê nhận được tin tức, ánh mắt lấp lóe, biểu hiện ra bọn họ không bình tĩnh. Thương đình đối với tinh thần thiên ra tay, cái này tự nhiên không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Hầu như đều không có cái gì do dự, phần đông cường giả lập tức chạy tới tinh thần thiên. Nhưng trong lòng cũng, cũng không thể thiếu nghi ngờ không thôi. Thương đình trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa ra tay, dù cho lý do lại sung túc, cũng hay là dẫn lên bọn họ mãnh liệt cảnh giác cảnh giác cùng kiên kỵ. Đông Hải Long tộc tổ địa. Trúc Long cùng Thanh Long ngưng lông mày, đều tại suy tư. Thúc phụ, người xem. Thanh Long có chút do dự nói. Trúc Long nhất thời không hề trả lời, hắn biết rõ Thanh Long ý tứ. Thương đình lúc này đến tận cùng là có mục đích gì? chiếm đoạt tinh thần thiên. Tất cả những thứ này lẽ nào thật sự cũng chỉ là trùng hợp. Bọn họ cũng không thể xác định. Trúc Long trầm ngâm chốc lát, hạ đầu xuống nói, Đế tân phong tỏa tinh thần thiên, liên quan đến hường hoàng, đầu tiên phải đối mặt, cũng là ngũ thánh, mà không phải còn lại. Không hề giống là cố ý muốn phong tỏa tinh thần thiên, đối phó tinh thần thiên bên trong đông đảo thế lực. Thanh Long gật đầu, nếu như là cố ý, ứng sẽ không phải là đi trực tiếp đối mặt ngũ thánh mới phải. Có ngũ thánh, bọn họ là sẽ không để đế tân ra tay tiêu diệt đại thế lực, lớn nhỏ thế lực cũng sẽ không khoan dung đế tân tiêu diệt quá nhiều. Như vậy, không qua giống là đế tân cố ý. Đương nhiên cũng không thể liền xác định như vậy, đến tột cùng làm sao, còn muốn cẩn thận đi dò xét. Thúc phụ, nếu như tất cả những thứ này cũng chỉ là trùng hợp, cũng không phải là thương đỉnh cố ý gây nên, vậy ngài cho rằng, sau lưng cấp đi cái kia đế tiền, sẽ là ai? Thanh Long ngưng âm thanh nói. Trúc Long muốn mấy bóng người. Nhưng cũng không thể xác định, đến tột cùng là người nào. Cũng không tốt nói, người này gây nên mục đích, đơn giản là dùng cái kia để thiền, vì là sau đó đối phó thương đỉnh. Đáng tiếc, bây giờ lại là cho thương đỉnh tốt nhất cớ, để cho đối với tinh thần thiên động thủ. E sợ đối phương cũng không nghĩ đến, đế tân lại sẽ hung hăng như vậy, phong tỏa toàn bộ tinh thần thiên. Bất quá còn tốt, có ngũ thánh, bọn họ sẽ không nhìn đế tân tùy ý làm vậy Nói, cũng là trong bóng tối ung dung khẩu khí, có ngũ thánh ở mặt trước đây bọn họ cũng sẽ không cần trực diện thương đình chi uy vừa vặn. Thanh Long gật đầu, lại có chút cau mày nói, tuy có ngũ thánh, nhưng ngũ thánh e sợ càng muốn hơn, là chúng ta cùng thương đình thủ địch. Đã như thế, ngũ thánh sẽ không sẽ cùng thương đình chính thức động thủ. Thương đình lần này, nhất định phải sẽ thừa dịp cơ hội được đại lượng chỗ tốt. Trúc Long Than nhẹ gật đầu, đây là bây giờ hồng hoang đại thể cục thế. Hai vũ cùng tồn tại, những người còn lại, tâm không thể cùng, mỗi người có tâm tư riêng. Hiện ra một loại quỷ dị thăng bằng, bình tĩnh. Chầm mặc chốc lát, Trúc Long trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi vào, đến lúc đó xem tình huống hành sự. Thanh Long gật đầu. Long tộc đi tới tinh thần thiên là nhất định. Bọn họ những người này đi tới tinh thần thiên, dù cho cũng không ra tay, đối với thương đỉnh mà nói cũng là một cái không nhỏ bí hiếp. Không để cho trắng trận không kiêng rẻ. Đây cũng là bây giờ thế lực khắp nơi hiểu ngầm, tuy nhiên cũng không có sáng tỏ liên hợp, nhưng cũng đạt thành nhất định nhận thức chung trong bóng tối hiểm ngầm Thái Dương Tinh cái kia hừng hực Thái Dương chân hỏa nơi sâu xa Đế Tuấn lông mày từ khi nhăn lên về sau vẫn không có bằng thẳng. không đồng nhất biết Lục Áp đến đây hơi thi lễ trầm giọng nói Cha đế đầm nước bên kia Đế Tuấn than nhẹ thôi việc đã đến nước này không thể bất chấp nguy hiểm đi vào Lục Áp gật đầu lông mày lại càng là nhíu chặt bây giờ Thương Đình trắng trợn lục xoát tinh thần thiền mấy ngày qua hắn đều đang khắp nơi thông tri ẩn nấp ở các nơi Đế Tuấn trong bóng tối tụ lại thế lực. Đầm nước là trong đó người mạnh nhất bên trong, phụ trách một chỗ ẩn tàng địa phương, nơi đó khoảng cách Thái Dương Tinh khá xa, thương đỉnh cường giả nếu không bao lâu liền sẽ lục soát đi qua. Nếu như lại đi vào, cứu không đi ra bọn họ không nói, mình cũng rất có thể rơi vào. Không chỉ là đầm nước bên kia, còn có nó không ít địa phương, đều là như vậy, hắn đều không dám đi vào, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, xem có thể hay không giấu giếm được thương đỉnh. Vẫn là xem thường đế tân. Đế Tuấn thâm thẳm thở dài, ẩn chứa một chút kỳ lạ ý vị. Lục áp không có nói tiếp, đang trầm tư. Đế Tuấn không để ý, tiếp tục nói, là cha cũng không nghĩ đến. Đế Tuấn cư nhiên như thế quả đoán cường thế, ngay lập tức liền phong tỏa tinh thần thiên, dẫn đến không người có thể ra vào. Sau đó muốn lục soát toàn bộ tinh thần thiên, bây giờ chúng ta lại là có chút bị động. Đáng trách mấy cái thánh lại bởi vì kiên kỵ, mà khiến nhân hoàng muốn làm gì thì làm. Lục áp có chút không cam lòng nói, lần này qua đi. Bọn họ thật vất vả tụ lại lực lượng, nhất định sẽ tổn thất không ít. Ngược lại cũng bình thường. Đế Tuấn Dường như cũng không để ý, không phải vạn bất đắc dĩ, ngũ thánh là tuyệt nhiên sẽ không cùng đế tân khai chiến. Thêm vào đế tân vốn là có đầy đủ lý do, thì càng không biết. Nhưng ngũ thánh cũng sẽ không để đế tân quá mức. Chỉ là để là cha cảm thấy có chút nghi hoặc là đế tân cử chỉ, nhìn như bình thường, không hề giống trước đó dự nghiêu. Có thể thu địch ngũ thánh, đến hạ thấp thế lực khác liên hợp lòng phản kháng. Còn có nó một ít tình huống, tạo thành quỷ dị thăng bằng loại này cục diện, cũng thật chỉ là trùng hợp. Lần trước chém giết sùng ngân lúc, tựa hồ, cũng là như thế. Lục áp cả kinh, cha đế ý tứ là. Tất cả đều có khả năng đế tuấn hạ đầu xuống, ngưng âm thanh nói. Lập tức, đổi đề tài nói, là cha cũng rất là tò mò, đế tân cuối cùng còn sẽ làm cái gì. Còn có cửu minh, loại này thiên la địa vong tư thế, cũng không biết bọn họ có thể hay không tránh thoát hai tháng này. Nói vẻ mặt trên nhiều một vẻ ý vị sâu xa ba đậu, lục áp trầm âm, đam chiêu. được, chúng ta cũng nên chuẩn bị, không bao lâu nữa, đế tân e sợ, liền gặp nhau trên thái dương tinh. đế tuấn lại nói, khuôn mặt ngưng trọng lên, lục áp thần sắc nghiêm lại, gật đầu xác nhận. mặc dù có thái dương tinh tồn tại, rất tự tin bây giờ coi như đế tân đích thần đến, cũng không làm nên chuyện gì, nhưng không ai có thể coi thường hắn, bao quát bọn họ, tinh thần thiên ở ngoài. theo thời gian trôi qua. Một vị lại một vị cường giả đến, sau đó nhìn cái kia bị hào quang màu vàng bao phủ tinh thần thiên, không ai dám đảm xuống vào. Cung hạo thiên, thần nông loại người một dạng, đứng tại chỗ, nhìn về phía tinh thần thiên bên trong. Tuy nhiên cái kia màn ánh sáng màu vàng cũng che lấp bọn họ ánh mắt, để bọn hắn không nhìn thấy cái gì. Nhưng đều là hiểu ngầm không hề rời đi, bọn họ cùng đứng ở chỗ này, chính là đối với thương đình áp lực. Đây là bọn hắn mọi người không nói gì hiểu ngầm. Tinh thần thiên. Mỗi người một ý phía dưới, hai tháng kỳ hạn đảo mắt đã qua một nửa thời gian. Lúc này, Thương Đình Đại Quân đã tìm tòi vô số địa phương, thu hoạch vô số chỗ tốt, cũng nhận được vô số căng thủ lựa giận. Thương Đình Đại Quân cũng đều bước lên những thế lực lớn kia địa bàn lục soát. Mà dẫn đội thì là hai hoàng ngũ đế. Cũng chỉ có bọn họ có thể lục soát ra càng thêm chuẩn xác đồ vật. Thái Âm tinh, Quảng Hàng cung, Tử Vi tinh, Câu Trần tinh, Nguyên Liệu tinh, Tinh Không cử thú tổ địa các loại địa phương. Tự xây lập tới nay, lần thứ nhất bị ngoại nhân xâm lấn lục soát Lại muốn một ngày nghỉ. chương 650, Phục Hy tán thưởng. Thái âm tinh ở ngoài. Một chiếc chiến thuyền không nhanh không chậm đất tới gần, thương lượng chữ đại kỳ dị thường dễ thấy. Chiến thuyền rất lớn, nhìn qua như một tòa cự đại hòn đảo, so với một thế giới, cũng không hề có sự khác biệt. Bên trên là lít nha lít nhĩ đại quân, một nửa tả hữu là nữ tính. Đây cũng là thương đỉnh chỉ có mấy chi nữ tính đại quân bên trong, cố ý điều đến. Lục soát Thái Âm Tinh. Chiến thuyền bong tàu, dẫn đầu là Phục Hy đích Thần tới. Thái Âm Tinh địa vị cực kỳ đặc thù, hàng Nga mặc dù chỉ là hôn Nguyên tổ cảnh, nhưng ở hầu như tất cả mọi người trong lòng, địa vị cũng hơn nhiều bình thường hôn Nguyên tổ cảnh cao hơn, hoàn toàn không kém hôn Nguyên đế cảnh, thậm chí còn hơn. Thêm vào Thái Âm Tinh chỗ đặc thù, vì lẽ đó liền từ Phục Hy tự Thần tới thích hợp nhất. Lạc Hậu Phục Hy một cái thân vị, là một thân ngân giáp đế tiễn. Vóc người kiên cường anh tuấn uy vũ, nhưng lộ ra một luồng dương như phát ra từ trong xương tủy ý lệnh. Cô này ý lệnh, làm người vừa nhìn liền làm sinh ra sợ hãi. Phía sau Đông Đảo tướng lãnh, cường giả, trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo từng tia từng tia kinh dị cùng với cung kính. Không nó, chưa từng có thời khắc này, bọn họ ở đế tiễn trên thân, nhìn thấy đế tân nồng nặc bóng dáng. Rất giống so với ở hầu như sở hữu đại thần trong mắt lớn nhất xem đế tân nhị thái tử đế chính, cũng càng giống ba phần. Dáng vẻ khí chất các phương diện gần như Nhiều, là trải nghiệm này rất nhiều chuyện sau nội hàm. Đế chính so với đế tiễn, cuối cùng là không ít nhiều trải qua, loại kia một thân một mình chống đỡ tất cả tôi luyện. Phục hy ánh mắt xéo qua quét về phía đế tiễn trong ánh mắt, cũng thăng lên một vệ tán thưởng, không phải là đế tiễn nhiều xem đế tân, mà là nó một ít phương diện. Tỷ như lúc này hắn cảm ứng được cái kia rõ ràng giận dữ, kinh hoàng đến mức tận cùng, như muốn hủy thiên diệt địa, rồi lại bình tĩnh đến mức tận cùng tâm tinh lý trí. Hắn rõ ràng vị này đại thương đại thái tử đã từng trải qua, cũng hiểu biết một ít hắn tính cách, vì lẽ đó minh bạch đối phương lúc này tâm tình, càng minh bạch có thể làm được như bây giờ độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Quả đoán, kiên nghị, lý trí, bình tĩnh, tâm nhìn, sở hữu hẳn có phẩm chất ưu tú đều có. Nhất làm cho hắn cảm thấy đáng quý là, vốn có những này phẩm chất ưu tú, thân ở địa vị như vậy hoàn cảnh đồng thời. Trái lại còn đem có lẽ vậy ở rất nhiều người xem ra, là phiền toái trọng tình, đặt ở vị trí đầu não Đây là để cho nhất hắn thưởng thức. Đế tân kinh tài tuyệt diễm, uy chấn hưng hoang. Nhưng có người này cũng tuyệt đối có thể sưng tụng hộ phụ vô khuyển tử. Chầm ngâm một hồi, môi bất động, một đạo thanh âm ôn hòa truyền vào đế tiễn trong tai, không cần lo lắng quá mức, phúc họa liền nhau, thiên nhi nha đầu kia sẽ không sao. Cái này gần một tháng đến, vẫn bằng vì là băng lãnh trạng thái, đến chấn áp kinh hoàng lửa giận đế tiễn hơi run, vẻ mặt không có đổi, chỉ có hai mắt nơi sâu xa hiện ra lên một vệt ba động, truyền âm nói. Còn Thiên Hoàng chỉ điểm, thời cơ chưa tới, nhiều lời vô dụng, làm tốt chính mình nên làm là tốt rồi." Phục Hy lạnh nhạt nói. Đế Tiễn trầm mặc, rơi vào trong trầm tư. Những lời qua đến nghi hoặc, hoài nghi, các loại suy đoán dồn dập tuôn ra lên, gia nhập Phục Hy, mơ hồ hẹn hẹn có chỗ thôi, nhưng là căn bản không thể xác định. Muốn tiến một bước do hỏi, nhưng xem Phục Hy không nghĩ nói thêm nữa tư thái, cũng là đè xuống lo lắng, chân thành nói, "Đa tạ Thiên Hoàng chỉ điểm." Phục Hy không có trả lời. Ánh mắt tiếp tục lặng lặng nhìn càng ngày càng tới gần thái âm tinh. Hắn thưởng thức đế tiễn, chỉ điểm một câu không có gì, cũng không khả năng nhiều lời. Bằng không không chỉ có thể có thể sẽ xấu một chuyện, ảnh hưởng lớn thương lượng thái tử, đây đối với thân phận của hắn mà nói, cũng không được, sơ ý một chút, ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Đóng mắt, lại là mấy chục giây thời gian trôi qua, chiến thuyền tới gần thái âm tinh phòng hộ đại trận. Này con giữ tận cử thú dừng lại. Thái âm tinh địa vị là thủ. Thêm vào hàng nga cùng thương đình quan hệ còn xem như không sai, vì lẽ đó so ra thương đình cũng càng cho một ít mặt mũi. Thì như sắp leo lên Thái âm tinh lục soát, là nữ tính đại quân, liền ngay cả phụ thuộc vào quảng hàng cung đã trước tiên bắt đầu triển khai lục soát xung quanh địa bàn, đại bộ phận dùng cũng là nữ tính đại quân. Lại tỷ như phục hy đích thân tới để tiến dẫn đội. đương nhiên Thái âm tinh quảng hàng cung cùng với giới trướng trong phạm vi thế lực cũng là lục soát quan trọng nhất địa phương bên trong, không nó. Đế Thiền chính là từ Thái Âm tinh trở về chiều ca trên đường bị kiếp mặc kệ từ phương diện nào đến xem, cũng tất nhiên là nghiêm tìm Thái Âm tinh. Cũng không không hề phối hợp, một cái phảng phất tinh quang tạo thành đại đạo từ Thái Âm tinh triển bắn ra, xuyên qua sở hữu trận pháp cấm chế, mài cho đến chiến thuyền phía trước. Lập tức, Nguyệt Thiền mang theo một số đông người xuất hiện, từ đường đầu kia đi tới. Đồng thời, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, lại phảng phất thế gian này êm tai nhất dễ nghe thanh âm, đè xuống tất cả vang lên, Thiên hoàng tự mình giá lâm. Tha thứ bản cung không có viễn nên cung chủ khách khí. Phục Hi vô tình nói, Hạng Nga không có tự mình lộ diện nên tiếp hắn, hiện nhiên là thừa dịp cơ hội biểu đạt chính mình bất mãn, bất quá hắn cũng cũng không để ý, tình huống bình thường, không có nhiều lời, bước chân một bước, hắn trực tiếp hướng về Thái Âm Tinh mà đi, hầu như trong nháy mắt biến mất không còn tam tích, không ai cảm thấy bất ngờ, Phục Hi tự nhiên sẽ không theo Đế tiến bọn họ cùng một nơi lục soát, hắn muốn đích thân lục soát đối mặt là Hạng Na, những nơi còn lại. Người, là đế tiễn loại người nhiệm vụ. Mấy hơi thở về sau, Nguyệt Thiên mang người, đi tới đế tiễn trước mặt. Đế tiễn khí tức vẫn băng lãnh, vẻ mặt lại là âm thầm hòa hoãn hai phần, đối Nguyệt Thiên gật đầu, trầm giọng nói, làm phiền phối hợp. Cũng không nhiều thân cận, cũng là hết sức mà làm. Lúc này bọn họ, cũng không thể biểu hiện ra thân cận quan hệ. Bằng không không nói nó, chỉ bằng những chờ một lúc lục xoát thái âm tinh lúc, thương quân rất nhiều người liền sẽ quá cho đối phương mặt mũi, khả năng để xót vật gì Đây là đế tiễn tuyệt đối không cho phép. Thái âm tinh quảng hàng cung, còn có trước mắt Nguyệt Thiện, chính thức là hắn nghiêm trọng mục tiêu hoài nghi bên trong. Dù sao thiên hạ vạn sự nào có trùng hợp nhiều như vậy. Nguyệt Thiên khí chất băng lãnh như sương, cũng không có toát ra bất kỳ thân cận ý tứ, trái lại cùng với nàng người sau lưng mở dạng, mơ hồ hẹn hẹn lộ ra vẻ bất mãn. Nghe được đế tiễn, hơi gật đầu, vẫn là nói bên ngoài bất kỳ một câu nói, trước tiên đi đầu, lần thứ hai hướng về con đường kia trở về. Đế tiện trong lòng thở dài một tiếng, vung tay lên, hạ lệnh chiến thuyền theo. Hắn có rất nhiều vấn đề đều muốn vấn nguyệt thiền, nhưng cũng rõ ràng, không nói đối phương nói có đúng hay không lời nói thật. Lúc này cũng không phải dò hỏi thời điểm, trường hợp. Thái âm tinh lục xoát rất nhanh sẽ chính thức bắt đầu, đế tiện bọn người bắt đầu bận bối bụi. Mặc dù cũng có không đoạn ma sát xuất hiện, nhưng trên tổng thể cũng đều có thể khống chế được, không có phát sinh quá to lớn ma sát mâu thuẫn. Mà cùng lúc đó, Quảng Hàn cung nơi sâu xa phạm phất một chỗ độc lập tiểu thế giới, Phục Hy cùng Hằng Nga đứng đối mặt nhau. Một người ôn văn nhĩ nhã, khí độ phi phàm, tràn ngập trí tuệ, vừa có hoàng giả khí tức. Một người vẫn kinh diễm vô song, đủ để khiến bất cứ sự vật gì cũng ảm đạm phai mờ tuyệt đại phong hoa. Thiên Hoàng không bắt đầu lục xoát sao? Hằng Nga vẻ mặt như băng tuyết, lạnh lùng nói: "Không thích để ý, không hề che giấu chút nào." Phục Hy khép cười một tiếng, một bộ căn bản không thèm để ý tư thái, ôn hòa nói: "Lần này có chỗ đắc tội địa phương." Mong rằng cung chủ thứ lỗi Thương đình thế lớn, nhân hoàng hắn lại thiên hạ đệ nhất Bản cung lại có gì có thể thứ lỗi Hàng Nga mắt sáng lên Vẫn lạnh lùng như cũ Bất quá phục hy nhưng có thể cảm nhận được Đối phương cam thủ, thiếu một phân Một chút lắc đầu, không có ở việc này Trên nhiều lời, vẻ mặt đọc lại nói Không biết cung chủ có thể có phát hiện gì Hàng Nga nghe vậy Ngọc lông mày nhất thời vừa nhíu Ngựa khí cũng ngưng trọng hạ xuống Không, thiền nhi đến ta quảng hàn cung việc Trước đó chỉ có bản cung đệ tử biết rõ, bản cung đệ tử tuyệt không sẽ có vấn đề. Những cái cấp đi thiền nhi người, bản cung cũng chưa từng gặp, thậm chí cũng không nghe qua. Nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng đế thiền, những ngày qua, cũng hạ lệnh dưới trương thế lực tìm kiếm những người kia, còn không có tin tức. Phục Hy như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm ngâm nói, xem ra đối phương quả nhiên là thâm bất khả chắc, cũng không biết ẩn tàng bao lâu. Làm cho chín người kia đạt đến mức độ như vậy, nhưng lẳng lặng vô danh. Hầu như không có ở trong hồng hoang có lưu lại dấu vết. Có thể làm được điểm này, đã ít lại càng ít. Hàng ngang ngẫm nghĩ, xác thực như vậy, bồi dưỡng được 9 cái nhân vật như vậy, tuy nhiên khó khăn, nhưng có thể làm được không ít người. Khả năng đồng thời để bọn hắn lẳng lặng vô danh, cùng hồng hoang hầu như không cùng xuất hiện, liền phi thường khó khăn. Chương 1, còn có 2 chương. Chương 651, đế khóc hắn. Dù sao trong 9 người, 6 cái chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, 3 cái chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ đỉnh phong. Thực lực thế này ở hồng hoang tựa hồ cũng không phải số ít, nhưng này cũng chỉ là tương đương với toàn bộ hồng hoang mà nói. Trên thực tế, tầng thứ này, coi như là ở hôn nguyên cường giả trong mắt, cũng không thể nói là người yếu. Muốn đạt đến, cần đồ vật quá nhiều quá nhiều. 9 người kia lẳng lặng vô danh, căn bản không có ai biết được, vẫn còn ở trong hồng hoang không tìm được bọn họ tung tích, hiển nhiên bọn họ qua lại, tu luyện cũng, cũng không phải ở trong hồng hoang. Mà nếu như nói muốn ở hồng hoang bồi dưỡng được 9 người này độ khó là 10, Cái kia ở hồng hoang ở ngoài bồi dưỡng được 9 người này độ khó khăn, liền không thể nghi ngờ phải lớn hơn ra gấp 10 lần không thôi. Đây là hồng hoang ưu thế. Có hôn nguyên cường giả vì là 9 người kia xóa đi dấu vết, hiện nhiên bọn họ sau lưng còn có người. Người này, tuyệt không đơn giản, không phải là phổ thông hôn nguyên cường giả. Hàng Nga tự hỏi, nàng là không làm được. Nàng căn bản sẽ không nghiêng sở hữu bồi dưỡng 9 cái nam nhân điểm ấy tạm thời không nói đến. Chỉ từ có thể làm được hay không xem. Nàng tuy là vì thái âm chi chủ, trưởng quản thái âm tinh cùng xung quanh 72 tầng tinh thần thiên to lớn tứ nguyên. Cũng không có nửa thành năm chắc có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cường đại. Những này tâm tư nẹ qua, hàng Nga nghiêm nghị nói, thiên hoàng các ngươi có thể có hoài nghi đối tượng. Trong hồng hoang ở bề ngoài có thể làm được điểm này đã ít lại càng ít, cứ như vậy chút. Muốn nói thương đỉnh không có hoài nghi đối tượng, cái kia là không thể nào. Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một cái ý nghĩ khác nẹ qua. Thương đình bản thân, lúc đó chẳng phải có thể bị hoài nghi đối tượng bên trong sao? Phúc Hy trầm ngâm nói, hoài nghi người ngược lại là có, lại là không thể manh động, bây giờ Hưng Hoàng nhìn ta chằm chằm các loại, thật sự quá nhiều. Nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, tựa như có chút bất đắc dĩ. Hàng Nga vẻ mặt bất biến, hờ hững coi như. Như vậy tình huống nguyên nhân, ai chẳng biết hiểu. Phúc Hy ngừng lại, lại nói, không dối gạt cung chủ, bản hoàng lần này tới, chủ yếu là muốn dò hỏi cung chủ một chuyện. Chuyện gì? Hàng nga mang theo ý lệnh nói, trong lòng phòng bị tâm ý lần thứ hai lớn lên. Phục Hi sắc mặt nghiêm túc nói, hỏi cung chủ, cái kia Đế Tuấn có hay không từ lâu tiến vào Thái Dương Tinh, Thái Âm Thái Dương lưỡng tinh lẫn nhau đối lập, lại tương hỗ y liệt tồn, rất nhiều khi đợi cũng có thể cảm nhận được đối phương biến hóa. Hắn dò hỏi hàng nga, không phải hỏi Đế Tuấn có hay không tiến vào Thái Dương Tinh, mà là hỏi Đế Tuấn có hay không khôi phục Kim Ô Chi Thần. Một khi khôi phục Kim Ô Chi Thần, lấy thực lực của hắn cùng đã từng qua lại. Tất nhiên sẽ một lần nữa thử nghiệm trở thành Thái Dương Chi Chủ. Cái kia thân là Thái Âm Chi Chủ Hàng Nga, liền sẽ có cảm ứng. Hàng Nga tất nhiên là minh bạch Phục Hy trong lời nói y tứ, ánh mắt nơi sâu xa ba động hiện ra lên, ở bề ngoài nhưng không có cái gì dị dạng, Đạm Mạc nói, bản cung vì sao phải báo cho. Nàng độc lập cùng thương đỉnh, đế tuấn gia căn bản không cần thiết nhúng tay vào. Phục Hy nghe này, thái độ vẫn ôn hòa như cũ, không hề tức giận. Hàng Nga xác thực không cần phải nói cho hắn biết. Hắn cũng không có lựa chọn cưỡng chế Không nói đối phương sẽ sẽ không khuất phục, Chỉ bằng những hàng Nga hầu như Sẽ không trở thành thương đình địch nhân điểm này Hắn liền sẽ không lựa chọn cưỡng chế Bình liếc dựng nên một vị kẻ địch mạnh mẽ Hắn là không biết làm Hơn nữa hắn bây giờ đã không phải là Nhân tộc lĩnh tụ Không thể đại biểu nhân tộc Không cần lại quá nhiều bận tâm nhân tộc thể diện Vì lẽ đó rất nhiều chuyện Hắn đều có thể buông tay ra đi làm Tỷ như lúc này Hắn có thể tự mình đến đây hàng Nga cái này Có thể khiêm tốn đi cùng hàng Nga đàm luận. Có thể không bá đạo như vậy cường thế. Cường thế bá đạo là đế Tuấn muốn đi làm, hắn không cần, cũng không thể. Một chút thở dài, ngưng âm thanh nói, đế tuấn đúng là chúng ta lớn nhất mục tiêu hoài nghi bên trong. Bất kể như thế nào, Thái Dương Tinh, chúng ta là tất nhiên sẽ đi. Lần này tới cung chủ cái này lục soát, kỳ thực cũng chỉ là làm một cái dáng vẻ cho người khác xem xong, chúng ta đương nhiên là tin tưởng công chúa. Thuận tiện, cũng tới dò hỏi đế tuấn việc. Cung chủ không muốn nhúng tay trong đó, chúng ta lý giải, nhưng chỉ cần cung chủ đồng ý báo cho biết. Năm xưa nhân tộc đối với cung chủ sự giúp đỡ, xóa bỏ. Hắn không có từ đế thiền cùng hàng Nga quan hệ nói, mà là từ căn bản nhất trên lợi ích đi nói. Hàng Nga trầm mặc suy tư, nhân tộc có thể nói xác thực đối với nàng có ân. Chỉ bất quá cái này ân có chút đặc thù. Năm xưa nàng biến hóa, đã bị đương nhiệm nhân vương vị trí đế khốc thu làm nữ nhi. Nhân tộc tự nhiên cũng là trở thành nàng chỗ dựa, ở nàng thành tiểu hôn nguyên trở thành thai âm chi chủ trên đường, giúp ân tình lớn. Đế khóc chính là bây giờ đế tuấn. Mặc dù là bởi vì đế tuấn, nhân tộc mới giúp nàng bận hiệu. Nhưng phần ân tình này là xác thực tồn tại, đế tuấn thua chuyện, bị nhân tộc phát hiện, nhân tộc cũng chưa từng tới tìm nàng phiền phức Đây cũng là một cái không thể lơ là nhân quả. Thêm vào lúc này đối phương nắm thực chất lợi ích tới nói, mà không phải dùng nàng cùng đế thiện, giao cơ quan hệ tới nói, cái này không chỉ có nhượng nàng thoải mái không ít. Vì lẽ đó suy tư mấy hơi thở Lệnh nhặt nói, được, bản cung liền nói cho thiên hoàng, để tuấn sắc thực từ lâu trở lại thái dương tinh, khôi phục kim ô chi thân. Cũng một mực ở thử nghiệm một lần nữa trở thành thái dương chi chủ, tiếp tục cứ tiếp như thế, e sợ không cần vạn năm, liền có thể thành công. Phục hy hơi nhúng mày, rất là ngưng trọng, thậm chí ý lệnh lưu chuyển, toát ra một luồng đối với hắn mà nói, cực kỳ hiếm thấy xuất hiện sát ý. Đầy đủ mấy hơi thở, vừa mới mang theo rõ ràng bi thương nói, quả nhiên. Lần trước hắn ở đại kiếp trận chiến cuối cùng bên trong xuất hiện, chúng ta liền có cảm ứng. Không hắn. Hàng Nga rõ ràng, năm đó đế tuấn đế Khốc việc có chút phức tạp. Đế Khốc là chân thật tồn tại, cũng là đế tuấn có thể giấu giếm được phục hy loại người chỗ dựa lớn nhất. Đế tuấn, đế Khốc vì là một người, lại không vì một người. Tư tưởng không giống. Đế tuấn bây giờ khôi phục Kim Ô Chi Thần, như vậy thì nói rõ đế Khốc cũng rất khả năng đã hoàn toàn biến mất. Mười mấy tức về sau. Phục Hy mặt ngoài mới miễn cưỡng khôi phục lại yên lặng dáng vẻ, trinh trọng nói, đa tạ cung chủ báo cho biết, có thể cung chủ sẽ không thích, bất quá bản hoàng vẫn phải nói một câu. Sau đó là chúng ta cùng đế tuấn ân đoán, mong rằng cung chủ không nên nhúng tay. Bản cung cùng hắn từ lâu ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn sống hay chết cũng cùng bản cung không liên quan. Hàng Nga không có chút gì do dự nói. Phục Hy gật đầu, khôi phục ôn hòa nói, như vậy, bản hoàng cũng sẽ không chờ lâu, cung chủ, cáo tử. Nga bình nói. Thiên hoàng thật không lục soát sao?" A phục hi khẽ cười nói, "Nếu như ngay cả cung chủ, ta đại thương cũng không thể tin tưởng, vậy này Tinh Thần Thiên, mỗi một vị Hỗn Nguyên cường giả liền đều có to lớn nhất khả năng." Bệ hạ từng chính mồm nói cho bản hoàng, "Cung chủ có thể tin, không cần lục soát, bên ngoài những cái cũng chỉ là làm cho người khác nhìn rằng rợ, để tránh khỏi cung chủ khó làm." "Nếu như chỉ lục soát nó đại thế lực, mà không lục soát Quảng Hàn cung?" Cái kia những người khác liền sẽ cho rằng Thương Đình cùng Quảng Hàn Cung có chô liên hợp. Đến lúc đó Quảng Hàn Cung tất nhiên bị thế lực khác đề phòng, thậm chí cam thủ. Hàng Nga ánh mắt hiện ra lên ba động, suy tư Thương Đình hành động này sau lưng thâm ý. Nàng cũng không nhận ra, đế tân lại bởi vì giao cơ liền tín nhiệm nàng. Không thể nghi ngờ, đây là cố ý đối với nàng thiện ý. Tuy có mục đích, nhưng cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thoải mái. Không tiếp tục nhiều lời, Phục Hy rời đi. Hàng Nga băng lãnh khí chất ôn hòa rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tinh phương hướng, nàng rõ ràng lập tức nơi đó chỉ sợ cũng đem phát sinh một phen đại động tĩnh. Xác định Đế Tuấn khôi phục Kim O chi thần, vẫn còn ở trở thành Thái Dương chi chủ trên đường. Thêm vào lúc này lại là này sao tốt thời cơ, thương đình tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ đối phó Đế Tuấn. Cho tới tìm kiếm Đế Thiên việc, bất luận tình huống thế nào, đều sẽ bị tạm thời để ở một bên. Đây là sự thực. Bang không hoàng giả đại đế cùng xuất hiện, khiêm tốn Khắp nơi buồn bà qua lại lục soát, Thật sự là vì là tìm kiếm một vị công chúa. Dù cho vị công chúa này là đế tân con gái, cũng không thể. Một vẹn do dự tâm ý ở trong đôi mắt hiện lên. Bản cung, lại nên làm như thế nào đây? Thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Một tia thở dài như có như không xuất hiện. Lục soát hai âm tinh còn đang tiến hành, nhưng không có mấy người biết rõ. Mấu chốt nhất hàng nà chỗ, lại là không có bị lục soát một hồi. Dù sao, loại đại ngộ này rất tốt biết rõ không ít. Như là nó đại thế lực, hiên viên bọn họ cũng không có có bao nhiêu khách khí, thật sự khắp nơi lục soát một lần, có hình dạng vô hình, được rất thật tốt đổ vợ. Mà đang ở phong tỏa tinh thần thiên thứ 35 thiên, đế tân rốt cục động. Chương 2, còn có một chương. Chương 652, Thái âm Thái Dương trọng yếu. Hơi khép hai mắt hoàn toàn mở, băng lênh cùng cực, uy nghiêm vô song xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng. Nhất thời, lục thánh cũng đều mở hai mắt ra, chăm chú nhìn chầm chầm đế tân lập tức. Bọn họ cũng cảm giác được không đúng, đế tân rất có thể không còn tiếp tục bình tĩnh lại. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy sau một khắc, đế tân động. Không nói một lời, hướng về hắn nhìn phương hướng mà đi. Nhân hoàng. Nguyên thủy hơi nhướng mày, ngữ khí khá là ngưng trọng kêu một tiếng. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau quản thúc, có không nói gì hiểu ngầm. Đối với bọn họ mà nói, đế tân không thể ra tay, cũng đại diện cho thương đình không thể trắng trận không kiêng dè tiêu diệt tinh thần thiên thế lực. Đế tân lúc này động. Mặc dù không có minh xác động thủ, lại là một cái không tốt biểu tượng, xu thế. Các ngươi có thể theo. Đế tân bước chân không có dừng lại, lạnh lùng để lại một câu nói. Lục thánh mắt lộ ra nghi hoặc, bất quá lập tức, nhìn đế tân phương hướng rời đi, trong lòng đăm chiêu. Phương hướng này, còn muốn làm cho đế tân lúc này nút đích, trừ được liên quan với đế thiền việc tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có một chút. Không nói tiếng nào, lục thánh đều là lập tức theo tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền hầu như xác định suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt nơi sâu xa động động, đều giữ yên lặng, tiếp tục theo. Cái kia bóng ánh cực kỳ, soi sáng Hồng Hoang Cựu Thiên Thập Điệu Thái Dương Tinh, càng ngày càng gần. Không đến bao lâu, một sáu vị trí đầu về sau, chúng bảy đạo thân ảnh đứng ở Thái Dương Tinh đại trận ở ngoài. Thái Dương Tinh vẫn, hay là trong Hồng Hoang lớn nhất không thể thiếu một điểm. Vừa khiến người ta thèm nhỏ dãi, lại khiến người ta không có chỗ xuống tay. Nhìn cái kia ẩn chứa vô cùng lực lượng, nhiệt lượng Thái Dương Tinh. Thất hai mắt ánh sáng cũng lập lòe vẻ dị dạng. Nếu như có thể, bọn họ đều sẽ không chút do dự trả giá lớn đại giới, đi trưởng khống viên này Thái Dương Tinh, trở thành Thái Dương Chi Chủ. Cho dù là một cái tiên Thiên trí bảo, cũng sẽ không tiếc, thậm chí vẫn sẽ không do dự. Đây là Thái Dương Tinh cùng với Thái Âm Tinh trọng yếu. Không thể thiếu. Năm đó đế tuấn Thái nhất vì sao có thể kiến lập yêu tộc thiên đỉnh, cùng được trời cao chăm sóc vu tộc tranh phong. Liên tam thanh quang mang cũng đè xuống. Nguyên nhân lớn nhất bên trong, cũng là bởi vì Thái Dương Chi Chủ thân phận. Thái dương tinh trọng yếu địa vị. Thêm vào bọn họ liên hợp thái âm chi chủ hi hòa thường hi, thái dương thái âm nhị tinh sắp nhập, mới chính thức có cùng được trời cao chăm sóc đến khó có thể tưởng tượng vũ tộc, tranh bá hồng hoang tư cách, gốc gác. Bằng không lúc đó trong hồng hoang nhưng còn có người không kém huynh đệ bọn họ hai người, vì sao một mực liền huynh đệ bọn họ hai người thành công nhất. Đổi càng có trùng kích lực nôn ngữ tới nói, hồng hoang có thể mất đi một vị thánh nhân, thậm chí mất đi sở hữu thánh nhân, cũng không có thể mất đi thái âm Thái Dương nhị tinh. Đương nhiên đây cũng chỉ là từ một góc độ đến xem. Đáng tiếc, ở đây bảy vị cũng không có cách nào đi trở thành thái âm thái dương chi chủ. Coi như là trước mắt vô chủ thái dương tinh, cũng không được. Không phải là thực lực mạnh mẽ hay không nguyên nhân, mà là không thích hợp. Nếu như không phải là thái âm thái dương nhị tinh toàn lực thai ngén mà gia đình cấp tiên thiên sinh linh, muốn trở thành nhị tinh chi chủ, hầu như liền không khả năng. Dù cho thực lực mạnh đến đâu, đủ để đi mạnh mẽ trường khống, cũng sẽ bị hồng hoang thiên đạo bản năng bài xích. Vô pháp thành công Thậm chí thực lực càng mạnh người, càng khó lấy thành công Bởi vì người như thế trở thành nhị tinh chi chủ Đối với hồng hoang thiên địa uy hiếp quá lớn Hồng hoang thiên đạo bài xích sẽ mạnh đến vô pháp tưởng tượng Vì lẽ đó cho dù tam thanh tiếp dẫn loại người cử động nửa tâm Cũng chỉ có thể không thể ai lại biết Cũng vì lẽ đó, hàng Nga chỉ có hôn nguyên tổ cảnh thực lực Nhưng so với hôn nguyên đế cảnh, địa vị sức ảnh hưởng cũng còn hơn Đi tới nơi này, lục thánh cũng đều triệt để xác định tự mình nghĩ phương pháp Quả nhiên, lúc này chứ liên quan với đế Thiên việc, cũng chỉ có liên quan với đế tuấn việc, làm cho đế tân không để ý bọn họ giữa lẫn nhau hiểu ngầm lên đường. Giữa song phương cừu hận, hoặc là nói đế tuấn cùng nhân tộc trong lúc đó cừu hận, quá sâu quá sâu, sâu đến căn bản không có điều giải khả năng. Liên nữ hoa vị này đều là yêu tộc, nhân tộc thanh nhân. Đều chỉ có thể trầm mặc. Đế tân vi nhân hoàng, phần cừu hận này tự nhiên cũng chính là hắn cùng với đế tuấn trong lúc đó cừu hận. Đương nhiên. Hiện tại cũng có thể là đồng thời liên quan đến lượng sự tình. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đột nhiên, Thái Dương Tinh Đại Trận xuất hiện một cái thông đạo, Phục Hy từ đó đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tầm mắt nhìn qua lục thánh, gật đầu, đối với nữ hoa lộ ra một cái ánh mắt về sau, liền đi đến đế tân bên người, cũng không để ý cùng, trực tiếp trầm giọng nói, bậy hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, đế tuấn thật là khôi phục Kim Ô Chi Thân. Bất quá ta không tìm được hắn, từ hàng nga nơi đó được tin tức xác thật về sau. Hắn liền đi thẳng tới Thái Dương Tinh. Lục xoát một phen, tìm không đến bất luận cái gì kết quả, liền thông chi đế tân. Lục thánh nghe được, cũng không nhiều ngạc nhiên, đế tuấn khôi phục kim ô chi thân, bọn họ trước đó cũng đều có chỗ dự liệu, suy đoán. Lúc này trừ nữ hoa ở ngoài ngũ thánh, đều sắp nhanh suy tư. Nhìn dáng dấp đế tân nhất định là muốn đích thân ra tay tìm kiếm, thêm vào phục hy loại người, dù cho muốn ở Thái Dương Tinh trên tìm được khôi phục kim ô chi thân đế tuấn rất khó, nhưng cũng không phải là không được. Chỉ cần đế tuấn còn không có có một lần nữa trở thành thái dương chi chủ, liền có khả năng. Đến lúc đó, bọn họ lại nên làm như thế nào? Tuy nhiên bọn họ không có một vị muốn xem đến đế tuấn tồn tại ở trong hồng hoang, nhưng không thể không nói, đế tuấn tuyệt đối là hiếm thấy nhân vật kiêu hùng. Càng là đối với giao thương đình tốt trợ thủ, bọn họ không muốn nhìn thấy vẫn lạc. Có thể một khi ngăn cản, bọn họ chỉ sợ cũng muốn cùng nhân tộc trở mặt. Không nó, đế tuấn cùng nhân tộc cửu hận không chết không thôi. Bọn họ bảo vệ những người khác, nhân tộc có thể sẽ lui bước, bảo vệ đế tuấn, nhân tộc rất khó lui bước. Đến lúc đó cũng chỉ có trở mặt khai chiến, cái này cũng là bọn hắn không nghĩ. Không cho bọn hắn suy tư nhiều thời gian, đế tân ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, bước chân một bước, hướng về cái kia còn không có có biến mất thông đạo đi đến. Câu ngược lại muốn xem xem, này con ba chân xuất sinh, có bao nhiêu có thể trốn. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, đế tân đã tiến vào thái dương tình, phục hy theo sát phía sau. Lục Thánh không nhịn được ánh mắt tụ hợp, liền ngay cả nữ hoa đều có chút do dự. Nàng chỉ sợ cũng là nhân tộc một phương, một cái duy nhất không muốn để cho đế tuấn người chết. Nói tới nói lui, nàng tuy là tiên thiên sinh linh, nhưng đã từng cũng thuộc về yêu tộc, cùng đế tuấn giao hảo. Đây là một cái không giải được bế tắc. Nàng vì sao chưa bao giờ nhúng tay nhân tộc nội bộ việc. Nguyên nhân lớn nhất, thật sự là bởi vì tính cách sao. Tự nhiên không đúng, đúng thân phận. Tuy nhiên nàng là nhân mẫu, là sáng lập nhân tộc tồn tại. Có thể nàng trung quy không phải nhân tộc. Chỉ một điểm này, ở nhân tộc cường đại, nắm giữ không thấp hơn nàng lực lượng về sau, song phương thì có một tầng không nhìn thấy sở không được. Nhưng vẫn tồn tại, không gì phá nổi ngăn cách. Nhân tộc cao tầng cùng nữ hoa là tin tưởng lẫn nhau, là người một nhà. Nhưng không phải chủng tộc ta, liền vĩnh viễn không thể hoàn toàn đồng lòng. Vì là không thêm sâu loại này ngăn cách, nữ hoa mới sáng suốt chưa bao giờ nhúng tay nhân tộc nội bộ việc, gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng đều không chút do dự đứng ở nhân tộc một phương. Hiện tại, nàng có chút do dự, không phải là do dự nó, mà là do dự muốn không muốn ra tay đối phó Đế Tuấn. Bảo vệ Đế Tuấn cái kia là không thể nào, bằng không liền sẽ cùng nhân tộc nội bộ lục đục. Nàng tự nhiên không biết làm loại này việc ốc. Đế Tuấn cùng nàng giao hảo, phần này giao hảo, cũng còn rất xa không đủ nhượng nàng từ bỏ chính mình bây giờ cho đứng căn bản. Nhưng đối với Đế Tuấn ra tay, nàng lại có chút không muốn. Nàng coi như là yêu tộc, lúc trước yêu tộc kiến lập, còn có nàng một phần. Ngũ Thánh càng đơn giản một ít, cân nhắc hai loại lựa chọn lợi và hại, không hẹn mà cùng. Lục Thánh có đồng dạng tâm tư, Đế tân không tìm được Đế Tuấn, nghĩ cũng không có ngăn cản Đế tân, mình cũng không có tiến vào Thái Dương Tinh, mà là lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Một bên chăm chú nhìn chằm chằm Thái Dương Tinh bên trong động tĩnh, một bên tiếp tục cân nhắc lợi và hại. Thái Dương Tinh, xuyên qua Thái Dương Tinh thiên nhiên mà thành đại trận. Đế tân, Phục Hi hai người bước lên Thái Dương Tinh, hưng hực Thái Dương chân hỏa phô thiên cái địa mà đến dường như không gì không tiêu cháy, không có chuẩn thánh tầng thứ thực lực, chỉ cần thiểu thiểu một ít, liền có thể đem đốt sạch. tự nhiên, những này thái dương chân hỏa không làm gì được hai người bọn họ, bị bọn họ dễ dàng chấn áp. bất quá, những này thái dương chân hỏa nhưng cũng là trên đời này kiên cố nhất trở ngại sự vật bên trong. đế tân thần thức đảo qua, xuyên qua một tầng lại một tầng thái dương chân hỏa, cũng bị một chút làm hao mòn. đến cuối cùng, đúng là chỉ còn dư lại chu vi mấy tỷ dặm. chương ba, trời sáng bốn trường sẽ không thiếu. Chương 653, Thái Dương tâm hạch. Dẫn đến như vậy nguyên nhân, tuy có bởi vì hắn lúc này phần lớn lực lượng đều tại phong tỏa tinh thần thiên, lực lượng thần thức đều xa không tại đỉnh phong thời gian. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng tuyệt đối là bởi vì Thái Dương chân hỏa trở ngại. Ma phương này viên mấy tỷ giặm, nhìn như rất lớn, nhưng đối với Thái Dương tinh tới nói, không đáng kể chút nào. Cẩn thận tìm tòi tra, cái này trong phạm vi mấy tỷ giặm, không có bất kỳ cái gì dị thường, có chỉ là vô cùng hòa diễm. Vẻ mặt bất biến, trong đôi mắt kim quang hiện lên, thiên nhãn thần thông, toàn lực thúc đẩy. Thân thức nhìn thấy phạm vi nhất thời rất nhiều, khoảng cách tăng cường sắp tới gấp 3, toàn bộ diện tích lại càng là lớn gấp 10 lần không thôi. Nhìn kỹ, vẫn cứ không có cái gì phát hiện. Đế tân cùng Phục Hy liếc mắt nhìn nhau, không nói cũng hiểu, Phục Hy đổ xuất hiện, bị Phục Hy toàn lực thúc đẩy, thôi toán. Đế tân trong tay rội ra, quan thiên kính xuất hiện, dò xét thái dương tinh. Lần này không giống với Phục Hy một người đến đây. Có đế tân cùng quan thiên kính tồn tại, rất hơn kiện tình huống cũng rất là không giống, hắn thôi toán nắm chắc cũng nhiều rất nhiều. Quả thật đúng là không sai, một lát sau, không còn là không thu hoạch được gì, theo một điểm cực kỳ nhạt manh mối, hai người hướng về một phương hướng mà đi. Thái dương tinh trên thật là nguy hiểm từng tầng, tuy nhiên những nguy hiểm này còn không làm gì được, được đế tân hai người, nhưng cũng đại đại chỉ hoán bọn họ bước chân. Nhất là cái kia vô tận Thái dương chân hỏa, còn ẩn giấu đi đủ loại vô số không gian thế giới. Những này không gian thế giới tồn tại, không chỉ có lại một lần nữa suy yếu bọn họ ánh mắt, thỉnh thoảng hủy diệt, lại càng là sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Dẫn đến phục hy quẹ tượng, thôi toán, cũng không chính xác một ít. Bất quá tổng thể mà nói, hay là tiếp tục theo manh mối, tìm kiếm xuống. Thái Dương Tinh, Lục Thánh vẫn đang chờ, nhìn, suy tư. Cho dù bọn họ có quyết định, ở đế tân không tìm được đế tuấn trước, cũng tuyệt không sẽ lộ ra nửa điểm tự thân lựa chọn xu thế. Tinh thần thiên, đế tân sở thiết phong tỏa kim màn Rất nhanh, đế tân cùng Phục Hy bước lên Thái Dương tinh tin tức, liền tại đây từng vị tồn tại bên trong truyền hình ra. Bọn họ tuy nhiên sẽ không đi mạnh mẽ xông vào đế tân sở thiết hạ phong khóa, nhưng cũng không đại biểu trong bọn họ sẽ không có người có thể nhìn thấy phong tỏa nội tình huống. Còn là Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cũng cố ý hành động, chủ động đưa ra tin tức tình huống. Những này tồn tại đối với phong tỏa nội tình huống khá là hiểu biết. Có thể nói thời khắc hiểu biết tinh thần thiên lớn huống. Cùng Tam Thanh ngũ thánh một dạng Những này tồn tại cũng đều có do dự. Thương đình bắt đầu đối với một vị hôn nguyên cường giả ra tay, theo lý mà nói, bọn họ là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc. Thương đình dám động thủ, bọn họ liền cùng đi ra mặt, cho huy hiếp, ngăn cản. Nhưng vị này hôn nguyên cường giả một mực là đế tuấn. Cùng quan hệ bọn hắn cũng cũng không tốt tạm thời không nói đến, chủ yếu nhất là cùng nhân tộc vậy căn bản không thể hóa giải cứu hận. Còn lại hôn nguyên cường giả, bọn họ có tự tin có thể bảo vệ đến, để thương đình lùi bước. Có thể đế tuấn, bọn họ lại không có cái này tự tin. Rất có thể, thương đình sẽ khư khư cố chấp đến cùng, đến lúc đó, cục diện liền có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản, cái kia tuyệt không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Vì lẽ đó cũng do dự, tương vị ẩn tàng ở trong hư không tồn tại, ánh mắt trong lúc đó lẫn nhau tụ hợp. Không lâu lắm liền đạt thành nhất trí nhận thức chung, tạm xem trước một chút, đến lúc đó lại nói. Đế tuấn nếu như khôi phục kim ô chi thần, cái kia muốn ở thái dương tinh trên đối phó hắn, độ khó khăn cũng không phải nói một chút. Thương đình cũng chưa chắc làm được. Thần nông ngay tại bên ngoài, đông đảo tồn tại giao lưu, cũng không có khiêng kỵ hắn. Trái lại, đây chính là cho thương đình áp lực một loại phương pháp. Âm thầm ung dung khẩu khí, hắn biết rõ thương đình đang làm gì. Hầu như mỗi một bước cũng đi ở bên vách núi, không ngừng khiêu chiến đông đảo tồn tại phòng tuyến cuối cùng. Mỗi một bước đi nhầm, cũng có thể đưa tới không thể nào đoán trước hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay xem ra, còn chưa không có phạm sai lầm. Trúng cường phòng tuyến cuối cùng, so với hắn tưởng tượng, càng thấp hơn một ít. Đông đảo tồn tại chờ đợi, Đế Tân hai người ở Thái Dương Tinh trên tìm kiếm Nam Thiên. Lúc này bọn họ cũng không còn là ở Thái Dương Tinh mặt ngoài, mà là thân ở Thái Dương Tinh nội bộ, nơi này càng thêm nguy hiểm. Thái Dương Chân Hỏa đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ vi lực. Dưới tình huống bình thường, không phải Thái Dương Tinh thai nghén sinh linh, trừ phi nắm giữ Hỗn Nguyên chi cảnh, bằng không cho dù là chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một lát. Lúc này, hai người dừng bước lại, Đế Tân Mục Quang lẫm lệ, Phục hy sấm màu ngưng trọng, khẽ cau mày, lại toàn lực thôi toán một lúc, nói khẽ, cuối cùng tung tích liền đến cái này. Tìm kiếm năm thiên, thông qua cái kia như có như không manh mối, hai người một đường tìm tìm tới nơi này. Đây cũng là một điểm cuối cùng tung tích, tới đây, triệt để đoạn tuyệt. Đế Tân Thiên nhãn thần thông thôi thúc đến lúc này cực hạn, Quan Thiên Kính cũng đồng dạng thôi thúc đến cực hạn, quét mắt nơi này từng kia từng kia từng tấc từng tấc. Một lát Mặc dù không có dừng lại, nhưng xem hắn thần sắc, Phục Hy đã biết, đế tân cũng không tìm được manh mối. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn ngưng âm thanh nói, hiện tại Thái Dương tinh duy nhất có thể giấu giếm được ngươi và ta liên thủ lực lượng, e sợ chỉ có một nơi. Thái Dương tâm hạch. Đế tân lãnh đạm phun ra hai chữ, trong giọng nói đều là chắc chắc tâm ý. Phục Hy gật đầu, trầm giọng nói, Thái Dương tâm hạch là Thái Dương tinh quan trọng nhất địa phương, liền ngay cả thánh nhân cũng vô pháp tìm tới tiến vào. Chỉ có đã từng thân là Thái Dương chi chủ đế tuấn, Thái nhất, có thể tìm tới đồng thời tiến vào. Không nghĩ tới, vừa khôi phục Kim Ô chi thân, còn chưa trở thành Thái Dương chi chủ đế tuấn, liền có thể đủ tiến vào Thái Dương tâm hạch. Cũng vẫn là xem thường hắn. Thân là Thái Dương tinh thai ngẽn mà ra đệ nhất trùng tộc, Thái Dương tinh chính là Kim Ô nhà. Ở đây, Kim Ô muốn tránh, phi thường khó có thể tìm tới hắn. Giống như lúc này, đế tân cùng phục hi hai người liên thủ, thêm vào bảo vật, hoa năm ngày. Mới xác định đối phương hướng đi. Mà Thái Dương Tâm Hạch, lại là coi như Kim Ô, cũng có thể tiến vào không. Trừ phi là sắp thành vì là Thái Dương Chi Chủ, hoặc là đã trở thành Thái Dương Chi Chủ tình huống. Trước đó hắn cho rằng Đế Tuấn có thể đi vào Thái Dương Tâm Hạch độ khả thi, chẳng qua một thành. Dù sao đối phương vừa khôi phục Kim Ô Chi Thân không lâu, dù cho có thể tìm tới Thái Dương Tâm Hạch, cũng là không vào được. Không nghĩ tới. Đế Tân không có tiếp phục hy, tiếp tục khởi động Thiên Nhãn Thần Thông cùng với Quan Thiên Kính. Trong đôi mắt đều là sâu thẳm, lạnh lùng. Mấy hơi thở về sau, Phương Ngôi dừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên ra ngoài, tiếp tục lục soát tinh thần thiên. Phục Hy mắt sáng lên, nhìn Đế Tân Đam Chiêu. Lập tức, một tia lo lắng tâm ý lén qua, nhưng cũng không nói thêm gì. Gật đầu, hướng ra phía ngoài mà đi. Phục Hy rời đi, Đế Tân hở hững mắt nhìn một chỗ thiêu đốt lên thái dương chân hỏa hư không, hai mắt hơi khép, đứng yên ở đây. Nơi này mặc dù không phải là hắn sân nhà, Nhưng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cũng đủ để chấn áp tất cả. Cái kia bạo ngược, dường như muốn thiêu cháy tất cả Thái Dương chân hỏa, cũng trở nên dị thường dịu ngoan, lảng lặng thiêu đốt lên. Một bên khác, Phục Hy rời đi Thái Dương tình, ngay lập tức sẽ bị Lục Thánh phát hiện. Chỉ là đối với Lục Thánh gật đầu ra hiệu, Phục Hy ngay lập tức rời đi. Lục Thánh ánh mắt hiện ra lên ba động, không có ngăn cản, cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì. Xem tình huống này, hiển nhiên đế tân hai người cũng không thể tìm tới đế tuấn vừa vặn, không cần bọn họ tuyển chọn. Bất quá, đế tân vì sao còn lưu ở thái dương tinh bên trong. Các loại suy tư thăng lên, các loại khả năng xuất hiện, cũng đều nhất nhất bình tĩnh lại. Mặc kệ đế tân là vì sao không có đi ra. Chỉ cần không động thủ, bọn họ liền không cần quá nhiều gặp lại. Gặp lại, đế tân cũng không nhất định sẽ phản ứng đến hàn nhóm. Vì lẽ đó cần gì phải nhiều lời. Rất nhanh, tinh thần thiên ở ngoài đông đảo tồn tại, cũng đều âm thầm thở một hơi. Không tìm được tốt nhất bọn họ cũng sẽ không cần lựa chọn. Tinh thần thiên, các loại lục soát đang tiếp tục tiến hành, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, đem so sánh với tinh thần thiên minh ngông, cái tốc độ này cũng sẽ không lại nhanh như vậy. Các loại mâu thuẫn, chiến đấu, cũng đều đang kéo dài không ngừng phát sinh, chưa bao giờ đình chỉ. Đồng thời, đế tân vẫn chờ ở Thái Dương tinh tại chỗ, không lúc đích. Phong tỏa tinh thần thiên thứ 55 thiên. Khoảng cách đế tân cùng ngũ thánh quy định thời gian đem đến, tinh thần thiên trong tìm tra cũng giống như nên đón cuối cùng một luồng điên cuồng. Thương đỉnh càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, cường thế bá đạo, nguyên bản còn kiềng kỵ đồ vật cũng không kiêng rẻ. Chương 1, còn có 3 chương. Chương 654, ước định đã đến giờ. Toàn bộ tinh thần thiên, vô số địa phương đều là hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực đại lượng bị diệt, ngũ thánh tất nhiên là đem tất cả những thứ này cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng dường như là bởi vì sắp tới ước định thời gian, không nghĩ ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó bọn họ đều không có mở miệng, mặc kệ phát triển. Tại bọn họ phong túng phía dưới, tinh thần thiên bên trong, một mảnh máu chảy thành sông. Thái âm tinh quảng hàng cung. Nguyệt thiên nhanh chóng đem bên ngoài lại có cái nào thế lực bị diệt tin tức nói ra, ánh mắt hơi rủ xuống, rơi vào trầm mặc. Nhẹ nhàng như mày, khiến người ta không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hàng Nga đứng chắp tay, băng thanh hai con mắt nhìn về phía Thái Dương tinh phương hướng. Đế tân, lục thánh đều tại bên kia. Một tia ý rêu cợt nẹ qua, đếm rõ số lượng tức, thản nhiên nói, thiền nhi, ngươi tại không đành lòng. Nguyệt Thiên hơi run, nhấp nhấp môi anh đảo, không hề nói gì. Ngươi chính là quá mực nhẹ dạ. Hàng Nga thở dài, lập tức, ngựa khí lạnh lẽo, thiền nhi ngươi nhớ kỹ, tại đây mạnh được yếu thua trong thiên địa, nhẹ dạ, muốn. Nhất không được. Đại đạo tranh chấp, một cái nhẹ dạ, cũng đủ để cho người vạn kiếp bất phục. Nguyệt Thiên ánh mắt ngày dưới, hơi gật đầu, nói khẽ, vâng tạ ơn sư tôn giáo hấn, đồ nhi ghi nhớ. Ừng. Hàng Nga theo tiếng, ngừng lại, lại nói, từ xưa đến nay, bất kỳ có thành tựu người, cũng không sẽ có nhẹ dạ hai chữ. Ngươi nhìn người nọ một chút hoảng, tam thanh, tây phương giáo nhị thánh, bọn họ chưa từng có quá bất kỳ nhẹ dạ. Một cái dựa vào tự thân nữ nhi an nguy vì là thời cơ, trắng trận thanh trừ dị kỷ, diệt trừ địch nhân, nữ nhi của hắn an nguy ở trong lòng hắn, e sợ xa xa không sánh bằng thừa dịp cơ hội vơ vét chỗ tốt nào. Nguyệt thiên ánh mắt càng trầm thấp một ít, một vệ khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp nẹ qua. Hàng Nga không có chú ý tới, mang theo chảo Phúng thanh âm tiếp tục vang, tam thanh, tây phương nhị thánh, bọn họ thân là thánh nhân, nhưng chưa hết nghĩ, nhưng mãi mãi cũng sẽ là chính mình. Bọn họ không muốn cùng thương đình giao thủ, liền mặc cho thương đình lục soát tinh thần thiên, hất lên gió tanh mưa máu. Lúc này thương đình càng ngày càng mạnh thế, hất lên sát lục, ngươi cho là bọn họ không nhìn thấy, không biết sao. Bọn họ thấy rất rõ ràng lại là không để bụng, thậm chí tình nguyện nhìn thấy. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ quan tâm phải không để Thương Đình tiêu diệt nắm giữ Hỗn Nguyên Chi cảnh đại thế lực, để tránh khỏi tương lai đối phó Thương Đình lực lượng không đủ. Đại thế lực bên dưới lớn nhỏ thế lực, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần không quá đáng, bọn họ chỉ sẽ vui lòng nhìn thấy, vừa vặn làm cho Hồng Hoang các đại thế lực càng rõ ràng cảm nhận được Thương Đình nguy hiếp, giá trông. Để bọn hắn càng có khả năng liên hợp cùng một nơi đối phó Thương Đình. Đây là thánh nhân coi vô số sinh mệnh như không thánh nhân. Bọn họ cũng còn như vậy, người khác muốn sống, muốn đại đạo tiến lên, làm sao đến có tư cách nhẹ dạ. Khá là nghiêm khắc lại dẫn một vệ phức tạp thanh âm chậm rãi hạ xuống, Hằng Nga dừng lại, không nói thêm lời, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyện Thiên thì là chấn động trong lòng, có chút thoải mái, liền thánh nhân cũng là như vậy. Vì lẽ đó mặc dù vẫn còn có chút phức tạp, nhưng cũng đang chậm chậm lắng lại. Quá biết, ánh mắt không nhịn được liếc mắt nhìn Hằng Nga hoàn mỹ vô khuyết bóng lưng. Trong lòng thở dài, nếu có một ngày, hy vọng không thể nào. Thái dương tinh, một chỗ khó có thể dùng ngôn ngữ nói nên lời địa phương. Xem ra cũng không lớn, rồi lại thật giống lớn đến không cực hạn. Vô cùng Thái dương chân hỏa ở đây thiêu nốt lên, chất lượng tầng thứ cực cao, dĩ nhiên đạt đến hôn nguyên tầng thứ. Không sai, nơi này Thái dương chân hỏa, chính là đạt đến hôn nguyên tầng thứ, đáng sợ cùng cực. liền ngay cả đồng dạng hôn nguyên cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý nhiễm phải loại này Thái dương chân hỏa. Nơi này ở giữa nhất tâm chỗ, là một cái nhìn qua chỉ có mười mấy trượng đường kính lớn nhỏ màu đỏ vàng hình cầu, mặt ngoài trên thỉnh thoảng đốt lên một chút, phóng ánh cực điểm kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này cảm giác so với xung quanh hỏa diễm muốn càng đáng sợ một ít. Mà cái kia màu đỏ vàng hình cầu thì là ẩn chứa một luồng tựa hồ có thể hủy diệt tất cả khủng bố lực lượng. Đế Tuấn một thân kim sắc đế vương bảo phục, đứng ở nơi này màu đỏ vàng hình cầu bên trên, vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt nhìn một chỗ hư không không biết ở nhìn cái gì đó. Một lát, ống tay áo của hắn bên trong vang lên một đạo có chút trầm trọng thanh âm, cha đế, nhân hoàng còn không có có rời đi sao. Đế Tuấn hạ đầu xuống, ngưng âm thanh nói, còn không có, tiểu thợ, ngươi còn có thể kiên trì được sao. Cha đế yên tâm, nhi thần còn có thể kiên trì được. Trốn ở đế Tuấn trong ống tay áo lục áp trịnh trọng nói. Trong lòng kỳ thực cũng rất có áp lực, trước đó hắn căn bản không nghĩ tới, hắn vẫn luôn nghiệm tưởng Thái Dương tâm hạch, là đáng sợ như vậy lấy hắn tu vi cùng với kim ô chi thần còn có đế tuấn ra tay giúp đỡ vẫn như cũ cảm thấy nóng rực áp lực có loại không chịu nổi cảm giác không trách được trước đây yêu tộc thiên đình ở lúc cha đế chưa bao giờ mang huynh đệ bọn họ vào nơi này khi đó bọn họ vừa tiến đến chỉ sợ cũng cũng bị đốt chết tươi hiện tại hoàn hảo tuy nhiên áp lực rất lớn nhưng có thể kiên trì một quãng thời gian duy nhất có thể lo người chính là bên ngoài đế tân đến tột cùng muốn thủ đến đến lúc nào hai tháng kỳ hạn sắp tới Hắn tất nhiên là có thể kiên trì đến lúc đó đợi, nhưng vận nhất đã đến giờ, đối phương cũng không đi đây. Thật giống nhìn ra Lục Gáp tâm tư, Đế Tuấn an ủi, "Không cần lo lắng, Đế Tân thân là nhân hoàng, là không thể nào ở đây chờ rất lâu." Hai tháng kỳ hạn vừa đến, hắn chỉ sợ cũng muốn triển khai thủ đoạn cuối cùng, thử nghiệm tiến vào Thái Dương tâm hạch, một khi thất bại, hắn liền sẽ rời đi. Trong lời nói mặc dù an ủi Lục Gáp, nhưng cũng bại lộ hắn lo hô phương. Thủ đoạn cuối cùng? Lục Gáp cả kinh, nhanh chóng nói, Cha đế, Thái Dương Tâm Hoạch ở bây giờ hồng hoang thiên địa bên trong chỉ có cha đế một người có thể đi vào, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng cũng không thể vào đi. Hắn tất nhiên là nghe ra đế Tuấn lo lắng chỗ, có chút không dám tin tưởng. Thái Dương Tâm Hoạch làm sao có khả năng sẽ bị người khác tiến vào. Đế Tuấn ngưng âm thanh nói, không nên xem thường hắn, hắn tồn tại vốn chính là một cái không thể, không phải sao. Lục áp không nói gì, xác thực như vậy, nhân hoàng đế tân xác thực xác thực, chính là trong hồng hoang một cái không thể tồn tại truyền kỳ. Nếu thật là có thể đi vào Thái Dương Tâm Hạch, thật giống cũng không phải không thể. Đáng tiếc, là cha khôi phục Kim O Chi thân thời gian, Trung quy quảng án, không có trở thành Thái Dương Chi Chủ, lần này tiến vào Thái Dương Tâm Hạch bên trong cũng là thủ xảo. Bằng không, là cha cùng Thái Dương Tâm Hạch một thể, đế tân mạnh hơn, cũng tuyệt đối tiến vào không được. Đế tuấn thoáng thở dài một tiếng. Nguyên bản coi như biết rõ đế tân phong tỏa tinh thần thiên, cũng nhất định sẽ đến đây đối phó hắn. Hắn cũng không sợ chút nào. Hướng về Thái Dương tinh trốn một chút. Mê Ngông trong Hồng Hoang cũng không mấy người có thể tìm tới. Cho dù có thể tìm tới, hướng về Thái Dương Tâm Hạch nơi trốn một chút không phải an toàn. Nhưng bây giờ, xem Đế Tân một mực ở bên ngoài chờ, hắn cũng không nhịn được có chút lo lắng. Chủ yếu nhất một điểm là, hắn không thể nói cho Lucas, hắn dùng thủ xảo phương pháp tiến vào Thái Dương Tâm Hạch bên trong, nhưng vô hình trung bại lộ một điểm Thái Dương Tâm Hạch vị trí. Đế Tân không đi, rất có thể phát hiện vị trí này. Không chỉ có như vậy, Phần này thủ xảo bại lộ vị trí, còn đem Thái Dương tâm hoạch bản thân phòng bị ngoại nhân tiến vào năng lực, suy yếu một điểm. Đây là nhất làm cho hắn lo lắng. Đế tân thâm bất khả chắc, chuyện đến nước này, chỉ sợ cũng không có người nào có thể chân chính tra rõ hắn nội tình. Dẫn đến hắn đối với cái kia hai cái không có ý nghĩa nhược điểm, sản sinh lo lắng. Lục áp gật đầu, đang chuẩn bị phụ họa một câu, cũng cảm giác được cố này áp lực lại tăng nhiều. Vội vã không dám nhiều lời, chống đỡ nơi này khủng bố Thái Dương chân hỏa. Đế Tuấn cũng không lên tiếng nữa, yên lặng chờ đợi. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ cũng không có cái gì còn lại phương pháp, chỉ có thể chờ đợi. Đào mắt, hai tháng kỳ hạn đến. Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề ngũ thánh ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh. Một khắc không có ngừng lại, Nguyên Thủy Thản nhiên nói, Nhân Hoàng, thời gian đã đến, thu hồi phong tỏa đi. Còn lại tứ thánh thái độ đồng dạng, mặc dù không thể mở miệng, trong ánh mắt ý tứ nhưng hiện lộ không thể nghi ngờ. Đến lúc này, bọn họ áp lực cũng không thoải má Nếu như không phải là bọn họ, thiên đạo ý thức đã sớm buông xuống, tất nhiên là không chịu nhiều làm lỡ dù cho một khác. Thái dương tinh nội bộ hay là chỗ đó, đế tân đem nguyên thủy nói nghe lọt vào trong thai, hừ nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào, tâm niệm thôi thúc. Phong tỏa tinh thần thiên cùng hồng hoang cùng với hỗn độn hải hai cỗ lực lượng đồng thời nhúc đích, từng người ngưng vì là một đoàn, cắt ra hư không vô tận biến mất. Chương 2, còn có 2 chương. Chương 655, tê liệt Thái dương tâm hoạch phòng ngự. Trong ngay mắt, Hai cỗ lực lượng liền cũng trở lại đế tân cơ thể bên trong. ầm Một luồng mênh mông đến vô biên vô hạn khí thế, ở trên người hắn chợt lóe lên, dẫn lên một trận không chấn động mạnh động. Xung quanh Thái Dương chân hỏa bản nhân vì là này cỗ chấn động mà muốn phát sinh một hồi bạo loạn, sau một khắc, lại bị cơn khí thế này cho mạnh mẽ chấn áp Đế tân khí tức so với vừa nãy cường đại không biết bao nhiêu, hai mắt kim quang hiện ra, nhìn về phía một nơi. Cùng lúc đó, đế tân phong tỏa lực lượng thu hồi. Bị hắn chống đối hỗn độn chi khí cùng ngăn cản tinh thần lực lượng, nhất thời có bạo phát xu thế. Để tinh thần thiên biên giới nơi đại quy mô run lên. May là những ngày qua, lục thánh ra tay mấy lần đem hỗn độn chi khí dẫn vào tinh thần thiên, đem tinh thần chi lực đưa tới hưng hoang. Bằng không gợi ra chấn động sẽ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy phong tỏa biến mất, ở tinh thần thiên phong tỏa ở ngoài đông đảo tồn tại, cùng với hàng Nga những này ở tinh thần thiên bên trong cường giả, đều là không khỏi âm thầm thở một hơi. Không hẹn mà cùng Phần lớn cường giả cũng hướng về Thái Dương Tinh mà đi. Bởi vì theo bọn họ biết được tin tức, Đế Tân còn đang Thái Dương Tinh, không có rời đi ý tứ. Phong Tỏa đã hiểu biết, việc này có thể tạm thời hạ xuống. Nhưng Đế Tuấn việc hiện nhiên vẫn chưa xong xuôi. Liền ngay cả Ngũ Thánh, ánh mắt tụ hợp một hồi, hiểu ngầm hướng về Thái Dương Tinh tới gần. Không phải vì ra tay, mà là quan sát. Khoảng cách quá xa, bọn họ cũng chỉ có thể quan sát được đại thể động tĩnh, mà không nhìn thấy tình huống cụ thể chi tiết. Thái Dương Tâm Hạch Đế Tuấn thì là như gặp đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Mười mấy tức thời gian vội vã trôi qua, Đế Tân trong đôi mắt kim quang cũng long ánh đến mức cực hạn. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, hắn ra tay, bàn tay duỗi ra hư nắm. Vô ảnh, cách hắn phía trước cách đó không xa một chỗ không gian, Thái Dương chân hỏa nhất thời nát tan hết sạch, hư không cũng bị phá thoái, xuất hiện một tầng màng mỏng một vật. Hiện ra kim sắc, bóng loáng không thiếu sót, nhìn qua rất mỏng, nhưng lại có loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác.